cùng h Chú thế nhận họ hiện thành hệ nhau. mệnh lệnh, phía hành tinh ư được dưới lượng ơ cơ n lớn cũng tin bọn mang này nguyên liên Ngay trung nguyệt mang. g gia giới giả giới giả của tức, tức tức, lực c ý Lao Ba Quả xuất lập lập loạt Đại đó với một tập và vô về ở số lúc này trong buổi đấu giá của chợ đen tự phục vụ ba mươi thỏi lưu kim nguyên chất bị khoáng thương lớn nhất là thạch gia dùng giá trên trời mua được đây là lưu kim nguyên chất có độ nguyên chất cao nhất phẩm chất tốt nhất mà chợ đen tự phục vụ đấu giá từ khi có lịch sử tới nay ba mươi thỏi lưu kim nguyên chất này không biết là dùng loại phương pháp nào mà tinh luyện ra độ nguyên chất cao tới mức kinh người vụ đấu giá này gần như không làm mọi người chú ý nhưng kẻ ra tay không ai lại không phải là đại thế gia thật ra thứ mấy thế gia này quan tâm không hề là ba mươi thỏi lưu kim này điều bọn họ thấy hứng thú nhất vẫn là loại phương pháp tinh luyện lưu kim này nhưng biết làm sao muốn tìm được chủ món hàng trong chợ đen tự phục vụ vô nghi là một việc có độ khó siêu cao ở ngoài thành khuê la một đội ngũ chiến đấu một ngàn người tiêu chuẩn đang tiến tới với tốc độ cao ở trốn hoang dã mấy người này đều mang mặt nạ màu bạc may mà trong số người ra vào khuê la thành kẻ đeo mặt nạ rất nhiều ngược lại chẳng là gì chỉ là sát khí mà đội ngũ này lộ ra làm người ta lướt nhìn nhưng người có thể lăn lộn ở khuê la thành lại há là kẻ thiện lương bên ngoài khách sạn diệp trùng ở đã là biển người nếu như từ trên không nhìn xuống thì sẽ phát hiện vẫn có rất nhiều người đang dùng tốc độ cao tập trung về bên này đầu óc g dì tạ lúc này đã bình tĩnh lại thấy cục thế trước mắt cũng hiểu hôm nay xác định là mắc kẹt ở chỗ này không khỏi căm hận nói được các ngươi ngon lắm hừ hừ núi không chuyển nước chuyển trong giọng nói tràn đầy ván độc mà mấy hộ vệ bên cạnh hắn đó ai nấy đều lộ ra dáng vẻ như chút được gánh nặng thính lực diệp trùng cực kỳ linh mẫn lập tức nghe thấy câu nói này của g g ì tạ trong mắt lóe lên con mang hắn không có thói quen để cho sau này có thể là uy hiếp thoải mái trở về như vậy bắt bọn chúng về diệp t r u n g chỉ đám người gờ di tạ đám người vây xem chỉ thấy một gã đeo mặt nạ trong đại s ả n h khách sạn trong số đó chỉ gờ di tạ lập tức từ trong khách sạn vọt ra bảy tám bóng người giới giả trong đám người vây xem lập tức có người kêu lên kinh ngạc ồ nhiệt tình của người đứng xem lập tức bị châm ngòi mọi người ai nấy đều mở to mắt chỉ sợ bỏ qua một màn đặc s ắ c bảy cái tàn ảnh động lại trên không giống như thực chất mà trong đám người gờ g ì tạ này lập tức vang lên vài tiếng bốt bốt đấm đá tốc độ của bảy người c ấ c nhanh người có nhãn lực yếu chỉ có thể nhìn thấy vài bóng s á m đám người lập tức sôi sục lên giới giả đây nhất định là giới giả trong truyền thuyết đối với gờ g ì tạ ngược lại không mấy ai để ý tên hoa hoa công tử này ở khuê la thành tác gác đa đoan bình thường chỉ là có cha hắn che chở mọi người mới không thể không nhị n t ứ c ngẩm lời nhưng hôm nay hắn lại đâm đầu vào tay đám người càng cường hắn hơn rất nhiều người thầm kêu tốt ở trong lòng không dùng tới nửa phút chỗ đám người gờ d ì tạ đứng vừa rồi đã không còn một h a i mà mọi người ngay cả gờ d ì tạ trong đó toàn bộ bị xách về gờ d ì tạ xui xẻo nhất toàn thân đều bị đánh bầm tím tang tộc mang lửa giận có từ việc nghe những tao nộ của bạch văn tộc phát tiết toàn bộ trên người hắn tự nhiên tránh không được sự chiếu cố đặc biệt mấy tên bình thường khoa trương vô bị này giờ đây tên nào cùng quận lại trên mặt đất têu rên không thôi quả lão đại lặng lẽ tiến tới bên thai diệp trùng lão đại kim quy tộc giàu có vô bì chi bằng chúng ta nói rồi ngón cái và ngón giữa tay phải hắn làm một cái tư thế xoa tay trước mắt diệp trùng sáng lên gật đầu nói ừ m việc này giao cho ngươi quả lão đại ra dấu đã hiểu đi tới trước mặt đám người này chân trái đ á đá chân phải đ á đá giống như dưới chân là một đám heo vậy này là n g ư ờ i đó quả lão đại chỉ một hộ vệ nằm trên đất hộ vệ đó cho rằng mình sẽ bị hành hạ sắc mặt sợ hãi tới mức trắng bệnh đứng dậy đứng dậy trong giọng nói của quả lão đại đầy mất kiên nhẫn bây giờ thả ngươi trở về nói với tộc trưởng của ngươi công tử của các ngươi làm đại nhân nhà ta khó chịu chật trượt không chỉ như vậy còn muốn bất lợi với đại nhân nhà ta cho nên là người thì bị đại nhân nhà ta giữ lại nhưng đại nhân nhà ta nghĩ tới tình cảm của hai bên lại không muốn ra tay được gác chỉ cần các người trả đủ tiền chuộc người à chúng ta sẽ thả ra hoàn hảo không tổn thương nghe rõ rồi chưa thấy tính mạng của mình đã có bảo đảm người hộ vệ này mừng rỡ trong lòng lia lịa gật đầu nghe rõ rồi nghe rõ rồi ừ quả lão đại dường như hơi vừa ý mỗi hộ vệ năm triệu điểm ngươi chúng ta coi như tặng không coi như biểu đạt thành ý nơi này có mười hộ vệ cũng tức là sáu mươi triệu điểm thì đủ rồi công tử nhà ngươi thân phận tôn quý ừ m vậy thì hai mươi triệu điểm đi ngữ khí quả lão đại đ ố n g nhiên thay đổi trở nên có chút lạnh lùng n minh nghiêm tổng cộng tám mươi triệu điểm cho ngươi hai tiếng hh ắ c ắ c quá giờ miên bản nghe rõ chưa hộ vệ đó nuốt nước bọn từ ngực liều mạng gật đầu hiểu hiểu rõ hiểu rõ còn không mau lan đi nhớ ký a hai tiếng đó quả lão đại liếc hắn một cái vâng vâng hộ vệ này gật đầu không lưng xoay người ù té chạy giống như phía sau có thứ gì đó đuổi theo hắn vậy tăng thiết sáp tới trước mặt quả lão đại xoay vòng quanh quả lão đại vẻ mặt có vẻ hiếm lạ miệng còn không ngừng phát ra tiếng t r ợ t t r ợ t quả lão đại kỳ quái nhìn tăng thiết tay không khỏi sờ lên mặt nạ lấy làm lạ hỏi a thiết sao thế trên mặt ta có gì à tăng thiết mang theo chút chế rêu nói l ã o quả à nhìn không ra nhà ngươi cũng rất có thủ đoạn à lúc trước từng làm gian thương à hk ắ ra giá cũng thật là độc a năm triệu một người ngươi cũng thật là sư tử miệng to a quả lão đại lập tức lộ ra chút khó xử ngượng nghịu nói ta đây là thấy trong đoàn thiếu tiền lại nữa đối với mấy người bọn họ mà nói năm triệu bất quá là sợi lông của chín con trâu người xem tên này tay hắn chỉ gờ dì tạ kêu gào trên đất tiền tiêu vặt một năm của hắn chỉ e chính là con số này tăng thiết nhìn gờ dì tạ trong lòng không khỏi lại tức giận đám người mình thực lực như vậy muốn kiếm chút tiền cũng không dễ dàng tiền tiêu vặt một năm của tên này lại có con số này không kiềm được chân phải lại nhẹ nhàng đạp một cái lên mông của gờ dì tạ âm thanh hít một hơi khí lạnh cả người gờ d ì tạ đau tới mức co lại giống như một cái cung sau khi bẻ cong cặp mắt đào hoa lúc này giống như mắt cá chết lồi ra ngoài mấy hộ vệ xung quanh đó ai nấy run bần bật ánh mắt nhìn tang thiết đầy hoảng sợ thấy hai người tang thiết và quả lão đại đ ù a g i ỡ n tang lăng không kiềm được cười hì hì cặp mắt băng lạnh giống như được gió xuân làm tan chảy làm cho tang p h ạ m ở một bên nhìn tới hai mắt phát ốc ngoài khách sạn vây đầy người nhưng khoảng đất trống ở cửa đó lại không có ai dám sông lên uy danh của giới giả trong lòng người bình thường ăn sâu bén dễ hơn nữa mấy ngày trước không phải còn lưu truyền một giới giả tay không đánh hư vỏ ngoài quang giáp sao thạch hinh lạnh lùng đứng nhìn một màn vừa rồi đó đều lọt hết vào mắt nàng chỉ là nàng có lẽ nghĩ nát góc cũng không nghĩ tới mấy người diệp trùng lại đưa ra yêu cầu đưa tiền chuộc thạch gia và kim quy tộc có quan hệ mật thiết tuy vì thạch gia thế lớn chiếm vị trí chủ động nhưng hai bên thật ra vẫn chỉ là một loại quan hệ hợp tác vô luận thế nào một số việc ở đây vẫn phải làm thời trầm tư một lúc trong lòng lại định rõ c h ủ ý chỉ thấy thạch hinh một mình bước lên hướng về phía cửa chính khách sạn hành lễ cao giọng nói thiên tinh r ắ c thạch gia thạch hinh bái kiến các vị tiền bối nàng l à m chính là lễ của văn bối danh tiếng của thạch gia vẫn khá lớn tiếng nghị luận vừa lắng dịu trong đám người thoáng cái lại dâng cao con gái thạch thiên thành sinh ra a một người trung niên trong đám người có chút hưng thú nhìn thạch hinh trong ánh mắt có chút tán thưởng dù sao là một người con gái ở trước mặt nhiều người thế này lại vẫn có thể đ i ề m đạm như thường thỏa đáng đúng mực phong phạm đại gia lộ ra rõ ràng thạch h i n h nữ hai mươi tuổi một ư ơ i bảy tuổi ra ngoài rèn luyện vì biểu hiện xuất sắc được tộc trường cũng chính là cha nàng thạch thiên thành chỉ định là đối tượng đ ồ i d ư ỡ n g trọng điểm kim thạch liên minh một loạt hành động trọng đại như đàm phái hai bên đều có thể thấy bóng dáng sôi nổi của nàng ta ngoài ra ngày một ư ơ i hai tháng ba năm ngoái nàng ta bí mật đính hôn đối tượng không biết một thanh niên tuấn tú có làn da trắng non bên cạnh người trung niên không hề suy nghĩ mở miệng nói ra trên mặt người trung niên này đeo mặt nạ xung quanh được hộ vệ vây kín nghiêm ngặt người trung niên hơi cười cũng không nói gì quả lão đại dưới sự ra dấu của diệp t r ù n g xuất hiện trước mặt mọi người cao giọng nói hân hạnh được gặp hân hạnh được gặp không biết thạch tiểu thư có gì chỉ giáo lúc đầu hắn còn có chút cẩn trọng nhưng rất nhanh hắn liền bắt đầu trở nên thong thả tự nhiên đời người quả thật là kỳ diệu vô thường mấy tháng trước hắn vẫn là tầng thấp nhất của xã hội này nháy mắt cái liền có thể cùng đại thế gia giống như thạch gia thế này bình đẳng nói chuyện đĩnh đạc thạch hinh cung kính nói thật là mạo m g ộ i vô cùng lộ r è n thúc thúc vẫn luôn khá chiếu cố tôi g ợ gì tạ cũng tình như huynh m g ộ i với tôi lần này hắn phạm lỗi xúc phạm các vị tiền bối quả thật là tội đáng chết v ạ n lần nhưng vẫn mong các vị tiền bối niệm tình hắn trẻ tuổi vô tri đại nhân có đại lượng mà tha hắn một lần này chắc là hắn nhất định sẽ trở về sám hối t h ậ t tốt thay đổi bản thân làm lại người mới người trung niên không nhịn được khen con nha đầu này thật có tài ăn nói thấy trên mặt thanh niên ở bên cạnh mình có chút không cho là đúng trong lòng thở dài một tiếng giải thích nói con nha đầu này làm người kín kẽ không lọt dọt nước không rõ lai lịch đối phương cho nên nàng ta không hề tùy tiện lôi thạch ra ra mà dùng thân phận cá nhân chỉ nói tình nghĩa lộ rẽ chiếu c ủ a mình tình cảm huynh hội cho nên nàng ta mở miệng cầu xin phen này không chỉ không đắc tội đám người này chỉ e người ta còn cho rằng nàng ta biết ơn báo đáp mà vô cùng khen ngợi tự nhiên cũng sẽ không làm khó nàng lợi hại thấy người trung niên t â n búp thạch h ì n h như vậy thanh niên bên cạnh không khỏi có chút k h n g phục loại lời nói hình thức này cũng rất là bình thường a người trung niên liếc hắn một cái lạnh nhạt nói trước mặt mấy ngàn người trước hai mươi giới giả trong vài hơi thở mà suy nghĩ thỏa đáng ngươi làm được không thanh niên lập tức ní lặng chầm tư hồi lâu mặt hiện vẻ hổ thẹn là tôi nghĩ đơn giản rồi tuy có chút không thích loại kiêu căng đặc hữu của đại thế gia đó trên người thạch hình nhưng từ góc độ khác mà nói thạch hình cũng coi như không thể bắt b ẻ gì quả lão đại cười ha hả thạch tiểu thư đừng gấp chờ lát thì biết thạch hình ngớ người tâm tư nàng cực kỳ hiểu biết lập tức hiểu đối phương cũng không hề có ý giết gờ gì tạ do đó lại là một thái độ cung kính cảm ơn các vị tiền bối độ lượng nói xong liền lui vào trong đám người thấy nhiệm vụ hoàn thành quả lão đại cũng thở phào một hơi vừa muốn quay lại đại s ả n h khách sạn trong đám người đột nhiên có người nhảy ra chương ba trăm linh hai rầm rộ bài sư tại hạ trưởng tôn ly bài kiến các vị tiền bối t r ư ờ n g tôn ly có gương mặt chữ quốc mắt to mày rậm tướng mạo đường đường thân cao một m tám khỏe mạnh có sức vừa nhìn thì biết là một kẻ có tính tình bền bỉ đôi tay đầy vết chai cử chỉ có mức độ ừ m ngươi có chuyện gì quả lão đại có chút kỳ quái nhìn đại hán s ắ p xỉ ba mươi tuổi này t r ư ờ n g tôn ly thần sắc cung kính hơi hơi con người nói trưởng tôn ly từ nhỏ tu luyện võ thuật tự nhận có chút khắc khổ nhưng biết sao được thầy tốt khó tìm tới giờ vẫn chưa thành tựu hôm nay thấy mấy vị tiền bối thân thủ cao minh đã bước vào giới giả đã là cảnh giới trong mơ của tôi ly cầu xin các vị tiền bối cho phép ly đi theo bên cạnh không dám có tham vọng ghi tên vào môn phái nhưng mong làm các việc v ậ t vãnh ly đã thỏa mãn lắm rồi t h ầ n s ắ c trưởng tôn ly thiết tha ngự khí kiên định quả lão đại có chút n g ơ n g ác bài sư nhưng đối với loại tâm tình này của trưởng tôn ly hắn lại có thể hiểu được trong cái xã hội này người giống như vậy có quá nhiều từng trải trước đây của quả lão đại thật ra khá giống với những tao nộ của trưởng tôn ly chẳng qua thứ hắn chọn là con đường bái sư này hắn từ nhỏ cũng khắc khổ vô cùng nhưng không có minh sư chỉ điểm trình độ chẳng qua cũng chỉ mới t ạ m t ạ m có người dẫn đầu tự nhiên có người bắt trước đám người nhao nhao lên lên tôi cũng muốn bái sư tôi cũng muốn bái sư đúng vậy đúng vậy nếu có thể bái giới giả làm thầy vậy tiền đồ sau này thật sáng l ặ n rồi nhận tôi đi nhận tôi đi tôi cơ sở tốt có thể chịu khổ nhiệt tình của đám người lập tức bị châm ngòi nao h nao h xông tới trước quả lão đại lập tức thành miếng bánh ngon trong mắt bọn họ quả lão đại lập tức trố mắt ra hắn làm sao cũng không ngờ lại có người tới bái sư đối với trưởng tôn ly cũng trố mắt giống vậy hắn cũng không ngờ cử động của mình lại dẫn tới tình huống thế này xuất hiện mặt quả lão đại đã biến sắc rồi mấy người diệp trùng trong khách sạn cũng nhao nhao cảnh giác đứng lên tình huống thế này vô nghi là cực kỳ nguy hiểm nếu như có người ở trong đó thầm s u ố i rụng, chỉ e hiện trường sẽ mất không chế mấy người có lợi hại hơn đứng trước làn sóng người như vậy hoàn toàn có bất cứ tác dụng nào quả lão đại nào còn dám ở lại vội vàng l ù i vào trong khách sạn đ ù a à tình thế trước mắt mình nếu như còn ở chỗ vừa rồi khó tránh khỏi bị đám người xông lên sẽ thành mảnh vụn ánh mắt của diệp trùng lộ ra vài phần ngưng trọng tăng thiết vội vàng chạy ra đón quả lão đại về quả lão đại vừa vào khách sạn máy liên lạc trên tay hắn liền vắng lên quả lão đại liếc nhìn sự kinh hoảng vừa rồi lập tức không cánh mà bay mà lại chạy tới trước mặt diệp t r ù n g hưng ơ phấn nói tiên sinh đồ của chúng ta đã bán được rồi diệp t r ù n g mừng rỡ trong lòng hắn sợ dĩ tới giờ vẫn chưa rời khỏi hành tinh nguyệt mang chính là vì tiền vẫn chưa vào tài khoản mà chính vừa rồi điểm số bán lưu kim đã vào tài khoản toàn bộ tăng phạm lúc này cũng tiếp lời nói Tiên sinh, A hỏa bọn họ đã tới ngoài thành đã chuẩn bị săn sẵn sàng rồi diệp t r u n g lập tức dặn dò tăng thiết gọi hai người hải lên i lại chúng ta chuẩn bị ra thành nói xong lại quay mặt nói với t ă n g phàm để mấy người t ă n g hỏa chuẩn bị tiếp ứng chúng ta đám người ngoài cửa tuy đang sụp sôi nhưng vẫn không có ai dám xông vào khách sạn cái tên giới giả này rốt cuộc vẫn rất dọa người mấy người diệp t r u n g sắp xếp sẵn sàng đối với tên trưởng tôn ly đó còn có mấy người bái sư này diệp trùng không có hứng thú để ý trưởng tôn ly cũng sớm bị đám người nuốt chừng còn mấy người gờ g ì tạ trước mắt cũng lo không được chương ba trăm linh ba canh bạc của lộ rèn trong lòng lộ rèn nôn nóng vạn phần trong lòng hắn lúc này căm hận lệnh cấm quang giác bay trong khuê la thành đó vô bì nhưng hắn lập tức lại nhớ tới lúc đó mình cũng bỏ phiếu tán thành trong lòng chỉ đành cười khổ thang gờ g ì tạ đó cũng thật là quá sốc nổi bình thường quậy chút việc nhỏ cũng thôi đi người ta nể mặt mình cũng không quá đáng nào biết hôm nay nó lại đi trêu mấy giới giả đó lộ rèn đã quyết định sau khi chuộc hắn về nhất định phải đánh hắn hai cái bạn thai thật mạnh xem hắn có phải là bị mỡ heo phủ trái tim rồi không lại đi vì một cô gái mà va chạm với giới giả tên x u ấ t sinh này tương lai nhất định là chết trên bụng phụ nữ trong lòng lộ rèn phẫn nộ vô cùng nhưng xem ra mấy giới giả này cũng không định làm khó nó lộ rèn người già thành tinh trong lòng tính toán rõ ràng vô cùng tám mươi triệu đối với người bình thường mà nói đích sắc là một con số trên trời nhưng trong mắt hắn lại là sợi lông của chín con bò giới giả lại thiếu tiền sao nếu như nói câu này ra nhất định sẽ bị người ta cười chết vô luận đi thế ra nào thù lao đối phương cho cũng chỉ có nhiều hơn thế này tuyệt đối không ít hơn thế này xem ra đối phương chỉ định trừng phạt nhỏ dạy dỗ gờ gì t ạ một phen thấy mặt liền đánh đánh giết giết một chút ân đoán liền muốn sống muốn chết há lại là phong cách của giới giả không biết mấy người diệp trùng nếu như biết suy nghĩ này trong lòng lộ rẽn sẽ sinh ra loại cảm tưởng gì lộ rẽn chạy như bay tuy thân là tộc trưởng nhưng khi còn trẻ hắn cũng là cao thủ có số trong tộc với lại còn thuận lợi hoàn thành khổ tu thực lực cũng không thể xem thường đội ngũ của lộ rẽn so với mấy người diệp trùng hoành tráng hơn nhiều tộc trưởng tự mình lên đường công tác an toàn tự nhiên cũng không phải chuyện vừa hơn ba trăm hộ vệ đồng loạt mặc đồ cận chiến bó sát người màu đen bảo vệ chu đáo lộ rẽn ở chính giữa đám người này đi hết tốc độ nhưng không có ai lộ ra vẻ mệt mỏi hô hấp vẫn bình ổn như thường người đi dọc đường nhao nhao liếc nhìn khi lộ r ẻ n tới nơi vừa đúng lúc bái sư lên cao trào nhìn đám người vây kín mít mấy hộ vệ bên người lộ r ẻ n đó lập tức tới trước dọn ra một lối đi mấy người bị đẩy ra đó vừa muốn chửi toáng lên nhưng vừa quay đầu nhìn lập tức nuốt lời đã lên tới cửa miệng trở lại và bụng đoàn người lộ r ẻ n đi vòng chỗ trống giọng nói mọi người lập tức nhỏ lại chẳng bao lâu sau liên yên nắng không tiếng động đối với vị tộc trưởng này của kim quy tộc phạm là người lăn lộn lâu năm ở khuê la thành không có ai không biết hơn nữa hiện giờ người ta vì tới cứu con trai mình tên nào nếu như không có mắt chỉ e sau này đừng nghĩ lăn lộn ở khuê la thành nữa l ô rèn tham kiến các vị tiền bối l ô rèn đứng yên cung kính hành lễ trở thành giới giả là một việc có độ khó cực cao giới giả bình thường ai nấy đều sau khi năm sáu mươi tuổi mới đạt tới cảnh giới này cho nên lộ rèn vẫn tôn xưng đối phương là tiền bối đoàn người diệp trùng đang muốn rời khỏi nghe thấy giọng nói của lộ rèn lập tức dừng lại liếc nhìn gờ gì tạ trên mặt đất diệp trùng ra giấu với quả lão đại quả lão đại lập tức biết ý đi ra khách sạn lại hại cho tộc trưởng lộ rèn tự mình tới thật là đắc tội đắc tội trong ngữ khí của quả lão đại lại không có chút ý ấ y n ấ y nào lộ rèn hoảng sợ nói khuyển tử bướng bình bất ham đã xúc phạm các vị tiền bối quả thật là tội đáng chết v à n lần quả lão đại cười ha h a tộc trưởng lộ rèn nói quá nghiêm trọng rồi con ít thích gây chuyện cũng là thiên tính dạy dỗ nhiều thì được rồi đúng rồi quay lại đề tài chính không biết tộc trưởng mang tiền tới chưa người đứng xem xung quanh nghe thấy câu này lập tức c h ố mắt ra giới giả cần tiền ư trong tấm thẻ này có một trăm triệu điểm không đủ thể hiện thành ý vẫn mong các vị tiền bối vui lòng nhận lấy lộ rèn lấy ra một tấm thẻ màu vàng kim thanh thiên bạch nhật thiên hạ thái bình một vị tộc trưởng một đám giới giả lại ở trước mặt mọi người thản nhiên giao dịch như vậy làm sao không làm thần kinh người ta đoàn mạch chứ ánh mắt rất nhiều người lập tức rơi trên tấm thẻ đó chỉ nghe thấy một loạt tiếng hô hấp gấp rút một trăm triệu điểm đối với người bình thường mà nói đó quả thật là một mục tiêu xa vời khó với nhưng lộ rèn lại không hề mang tấm thẻ trên tay giao cho quả lão đại mà đột nhiên lệ sâu một cái hành đại lễ lộ rèn còn có một thỉnh cầu mong các vị tiền bối có thể thành toàn n g ư ờ i còn có thỉnh cầu gì Quả lộ ã o đại rèn khẩn u y dạy vậy, n bướng bình rèn mình dạy do vô lực. Nhưng cũng biết do nó cứ tiếp tục như vậy, tương lai nhất định không thành rèn tử bất tự biết tiếp tục gì. ham, h lai lộ lực. Lộ dô do vô việc cứ k cầu các vị tiền bối thu nó làm đồ đệ lộ rèn không tham vọng nó như các vị tiền bối có thể thành giới giả như thế chỉ mong các vị tiền bối có thể tôi luyện phẩm tính của nó làm cứng cỏi tâm trí của nó nhận đồ đệ lão đại tuyệt sẽ không đồng ý quả lão đại hiểu rất rõ vừa chuẩn bị cự tuyệt câu nói tiếp theo của lộ rèn lại quăng ra một quả bom nặng ký lộ rèn nguyện đưa năm tỷ điểm làm học phí của gờ di t a năm tỷ điểm đám người lập tức điên cuồng năm tỷ điểm là khái niệm gì chứ một cái quan giáp g minh nguyệt ba vạn điểm một tàu vũ trụ cỡ nhỏ hai triệu điểm một tàu vũ trụ cỡ trung ba mươi triệu điểm một tàu vũ trụ cỡ lớn năm trăm i triệu điểm cái này tương đương mười tàu vũ trụ cỡ lớn cho dù là sư sĩ đoàn có thực lực siêu còn như tam diệp c h u này chẳng qua cũng chỉ có mười lăm tàu vũ trụ cỡ lớn hơn nữa đây còn là thứ mà họ trải qua mấy mươi năm tích lũy mới đạt được trái tim quả lão đại đập mạnh nói ngươi chờ một lát chúng tôi phải thương lượng nội bộ một lát người trung niên trong đám người đó không khỏi cảm khái nói l ã o già này quả nhiên là một nhân vật khá a thanh niên xinh đẹp bên cạnh không khỏi tiếp lời nói chi tiết của đối phương không biết tí gì tộc trưởng lộ rẽn thế nào lại khinh suất như vậy ngươi không hiểu người trung niên nói hắn giờ đang đánh cược đánh cược t h a n h xinh niên n đẹp lộ ra vẻ g h hoặc. i Ừm, do nguyên nhân hoàn cảnh sinh trưởng của gd tạ lộ rèn hiện giờ thiếu sức c h ó i buộc hắn thêm vào việc của chính lão bận rộn vô cùng nào có thời gian đi dạy dỗ quản lý gd tạ lộ rèn chính là đang đánh cược dùng năm tỷ để đánh cược một cơ hội thành tài của con trai bà bối hơn nữa còn có một điểm ngươi nghĩ xem mấy giới giả này thần bí dị thường không thuộc bất cứ thế gian à o nếu như bọn họ thật sự thu gd tạ làm đồ đệ vậy kim quy tộc rất có khả năng thêm một người bạn ngầm lộ rẻn suy nghĩ thật tốt ta thanh niên xinh đẹp không phục nói nhưng lại lịch của mấy giới giả này ai cũng không biết hắn yên tâm giao gợ gì tạ cho đối phương như vậy sao người trung niên liếc nhìn thanh niên xinh đẹp lạnh ngạt nói ngươi phải nhớ kỹ người lớp trên phải có tâm tình của người lớp trên con trai không có, có thể sinh thêm một người cơ hội bỏ lỡ rồi vậy thì cũng sẽ không trở lại trước mắt là một cơ hội một cơ hội gợ d ì tạ thành tài và kim quy tộc có thêm một sự hỗ trợ mạnh gợ d ì tạ cứ tiếp tục thế này cũng chỉ cả đời bình thường soáng xĩnh chính vì lao thương gợ d ì tạ lao mới nỡ dùng năm tỷ điểm này để mua cho hắn một cơ hội cũng mua cho kim quy tộc một lựa chọn người trung niên lại bổ sung một câu trên đời này vô luận làm cái gì đều là có rủi ro thanh niên xinh đẹp do dự một lát hỏi nếu như là ngài ngài có làm vậy không có người trung niên không chút do dự nào tam tiểu thư một vị lão buộc tới bên cạnh thạch hình bên cạnh thạch hình nhiều thêm mười mấy hộ vệ mấy người này minh hoặc ám bảo vệ thạch hình thạch hình không quay đầu lại hoa thúc các người tới rồi hoa thúc là một trong những người nàng tin tưởng nhất con cháu thế ra từ ngày vừa ra đời bên cạnh liền sẽ có một tùy vệ tùy vệ phần lớn xuất thân dòng nhánh của gia tộc bọn họ không chỉ kỹ xảo sư sĩ cận chiến cái nào cũng cao minh hơn nữa làm việc đáng tin cậy còn phải trung tâm cẩn cẩn với gia tộc hoa t h ú c chính là tùy vệ của thạch hình láo từ nhỏ đã nhìn thạch hình lớn lên ra hoa t h ú c bảo dưỡng cực tốt tuy tuổi đã quá năm mươi nhưng vẫn không thấy nếp nhăn trắng trẻo dị thường giọng nói của hắn mềm mại tàu vũ trụ của mấy người nhị tiểu thư gặp trở ngại rồi chúng ta có cần phái người đi đón bọn họ không không cần đâu bọn họ vừa rồi có liên hệ với ta ta để bọn họ đi chậm tới khuê la thành trễ chút c ụ c thế trong thành hiện giờ không sáng sủa gì nhị tiểu thư thân thể lại không tốt lỡ như phải chịu hoảng sợ vậy thì phiền phức rồi thạch hinh hỏi tiếp một câu hoa thúc tấm thẻ đó mang tới rồi chứ hoa thúc lưa ra lập tức gật đầu mang tới rồi tấm thẻ này không phải là chuẩn bị đi tuyết lai tộc mua quang giáp sao ừ m thúc mang tấm thẻ đó cho ta trước nhìn tình huống rồi nói nói không chừng lần này mua không được rồi thạch hinh sâu sắc liếc nhìn đại s ả n h khách sạn một cái mấy người hoa thúc vừa mới tới tự nhiên không biết vừa xảy ra chuyện gì nhưng hoa thúc không do dự chút nào lập tức lấy tấm thẻ ra đưa cho thạch hinh thạch hinh không ngờ nhị tỷ của nàng cũng chính là đoàn người thạch phù âm lúc này cũng gặp phải phiền phức đoàn người nói cười vui vẻ thạch sùng minh nói với thạch phù âm trải nghiệm khổ tu lúc trẻ của mình nghe tới mức cái miệng nhỏ của thạch phù âm chốc chốc lại phát ra tiếng kêu kinh ngạc nhuế băng vẫn là cái dáng vẻ lạnh băng băng như thế nhưng đối với loại phương thức tu hành xa lạ là khổ tu này nàng lại sinh ra chút suy nghĩ thử nghiệm nàng hiện giờ đã biết rõ cô gái đẹp khó dây này đã mang mình tới một chỗ xa lạ nơi này không thuộc bất cứ hành tinh nào của năm thiên hà lớn lúc đó khi nàng biết nơi này không phải là năm thiên hà lớn suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng chính là chỉ e đời này khó mà gặp mặt diệp chúng rồi trong lòng lập tức thầm đau xót có lẽ đây chính là vận mệnh trong lòng thở dài hữu hoán trong lòng nhuế băng đau khổ càng không nguyện nói chuyện với người khác dọc đường trầm mặc không nói nhưng cũng không có ai dám tới quái nhiễu nhuế băng vừa nhìn liền biết là người đẹp lạnh lùng thêm vào thân thủ giống như quỷ mị hôm đó nàng lộ ra càng làm cho mấy kẻ đó sinh lòng ái mộ cũng phải cân nhắc một chút thực lực của mình thân thủ cô gái lạnh băng này rốt cuộc cao thế nào thạch sùng minh vẫn luôn rất tò mò thạch phù âm lại rất thích nhuế băng thường kéo tay nhuế băng đối với cô gái nhu nhược này nhuế băng ngược lại cũng sinh ra sự thương xót trong lòng hơn nữa khi ở nhà nhuế tô cũng thường thích bá cổ nàng nàng đối với điều này cũng không có gì không quen thấy quan hệ của nhuế băng và nhị tiểu thư rất tốt trong lòng thạch sùng mình cũng thầm tự mình cao hứng do khí hậu khô khan mặt đất khắp nơi đều là vết nước nẻ khô cằn ở chỗ hoang dã minh ông chỉ có vài trái địa thích liễu màu nâu đất mọc siêu mẹo nhuế băng đột nhiên d ừ n g chân sắc mặt ngưng trọng nghiêng thai lắng nghe người còn lại ai nấy đều nớ ra cẩn thận ánh mắt nhuế băng đột nhiên sắc bén như kiếm ngay khi mọi người nghi hoặc một loạt tiếng xoạt xoạt từ từ trở nên rõ ràng có thể nghe thấy được đập vào thai không ngừng làm người ta lông tóc dựng đứng vẻ mặt thạch sùng minh không khỏi biến đổi Chú thích, trong h h í c t chương ba trăm tên nhị tiểu thư của họ thạch là thạch tâm phủ nhưng trong chương này lại có tên là thạch phu âm đã kiểm tra ngoài chương ba trăm các chương khác đều có tên là thạch phu âm chương ba trăm linh bốn nguy cơ vết nước trên đất đột nhiên phát ra ánh sáng lam ố ám tình huống trước mắt làm mọi người đều ngớ người chỉ có một người ngoại lệ đó chính là thạch sùng minh sắc mặt thạch sùng minh đã trắng bệnh thất thanh kêu lên lam cực trùng x à hắn khi còn trẻ trong quá trình khổ tu từng nhìn thấy loại sinh vật đáng sợ này lần đó hắn đứng ở một ngọn núi xa xa nhìn thấy ở chỗ đằng xa hiện lên cuộc tàn sát bừa bãi của ánh sáng lam làm người ta lạnh lòng đó mai tới sau khi đám ánh sáng lam đó rút lui hắn mới rón rén chạy tới chỗ đó để xem chỉ thấy trong vòng phương viên mấy dặm một hai km khắp nơi tiêu điều m â y đống mảnh vụn quang giáp tán loạn từ phía gương mặt mọi người vốn dĩ chẳng có bao nhiêu máu soặt cái cùng trở nên càng thêm trắng bệnh trên mặt đất quang mang màu mang lam tiếng ố từ trong v t ư ớ c trên mặt đất ra, từ ra, bắn ầ n tới xoạt a Nếu như xoạt vi ngang dọc vô số tia sáng lam. Tiếng soạt, soạt càng lúc càng lớn thạch sùng minh phản ứng cực nhanh hắn lập tức gọi ra quang giáp của mình mấy hộ vệ còn lại lập tức phản ứng lại nhốn nháo gọi ra quang giáp của mình nhưng trong lòng thạch sùng minh lại lạnh lẽo hắn biết cho dù mình đã gọi ra quang giáp cũng đã chết rồi lam cực trùng x à là một loại sinh vật quần cư sống trong lòng đất bọn chúng ngẫu nhiên mới tới mặt đất tính tình bọn chúng hung dữ tới đi như gió cực kỳ đáng sợ điều đáng sợ nhất còn là sự xuất hiện của chúng không có chút dấu hiệu báo trước nào cực kỳ đột nhiên quan giáp g của mọi người xuất hiện ở trước mắt buồng lái đã mở ra giống như chỉ cần có thể chui vào buồng lái thì có thể chạy thoát tất cả hộ vệ liều mạng chạy về phía q u a n g giáp đồ đần toàn bộ trở lại cho ta mẹ nó Các người dám người bọn ỏ bỏ nhị tiểu thư lại mà chạy trốn sao? Thạch súng minh nhìn này trốn mình, đến chân đang thư chạy, đó nhau, chạy Thạch thấy hộ chỉ chạy cho hộ chạy tiểu tức mặt trước lại mũi lại. Bước lo mà mấy mức meo mó. mấy m sao? vệ vệ đó i g ư ờ i n họ ì n nhau, súng minh nói không、sai. nếu như vấn người chạy Thạch thạch phù sai, ra đầu lại lại. túi trở đề, xảy mấy âm b n cũng họ cho dù có thể chạy thoát về, chỉ có dù về, e không ó tránh cái chết. cái Bọn họ h k giống hộ vệ thuê mướn thông thường hộ vệ bên cạnh con cháu thế g i a đều từ trong gia tộc tuyển chọn ra người nhà bọn họ đều ở trong tộc nếu như bọn họ không lo cho nhị tiểu thư bỏ trốn một mình không chỉ trở về trong tộc bản thân bọn họ khó thoát chết vận mệnh người nhà bọn họ cũng sẽ trở nên vô cùng thê thảm bọn họ vừa rồi bỏ trốn hoàn toàn là xuất phát từ bản năng bảo vệ bản thân tiếng quát này của thạch sùng minh lập tức kêu tỉnh bọn họ thạch sùng minh thầm than trong lòng nhị tiểu thư cực ít ra ngoài mấy hộ vệ theo bên mình bên cạnh này đều là mấy con gà mở chưa từng trải qua chiến tranh gặp phải mấy chuyện này lập tức thế trận loạn lạc. len lén liếc nhìn nữ võ thuật g i a có thần sắc l ạ n h leo đó chỉ thấy đối phương lúc này thần sắc như thường hoàn toàn nhìn không ra chút kinh hoàng nào chỉ dựa vào khí độ này mọi người ở đây đều sò、so、không được thạch phù âm từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh cha mẹ nào đã trải qua việc đáng sợ thế này sợ tới run lẩy bẩy đôi tay nắm chặt lấy nhuế băng gương mặt nhỏ đã như một tờ giấy trắng chính trong nháy mắt này ánh sáng lam đã trở nên mạnh mẽ vô bỉ nhuế băng lúc này mới nhìn rõ loại sinh vật gọi là lam cực trùng xạ này rốt cuộc là có hình dáng nào thân rắn dài tới hai ba mét mấy tia sáng lam này chính là bắn ra từ trong một đường vân màu lam trên thân rắn của chúng phần bụng có một miếng đệm thịt nô lên trên đỉnh đầu rắn có một cái sừng sắc nhọn hai bên có chỗ thịt thở rẹt chốc chốc lại phồng lớn thu nhỏ nhuế băng lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật kỳ quái này trong lòng ngược lại không có sự kinh hãi gì đối với giới giả mà nói sự vật trên đời này có thể làm họ nhữ mày không hề nhiều với nhuế băng mà nói đó càng thêm hiếm hoi vô cùng nếu như căn cứ phân chia thực lực giới giả của thiên hà hà việt hầu hết giới giả của năm thiên hà lớn đều không đạt chuẩn võ thuật của năm thiên hà lớn suy sụp từng ngày so với cơ sở sâu rộng thế này của thiên hà hà việt đương nhiên không sao so được nhưng trong năm thiên hà lớn lại cũng không thiếu thiên tài giống như nhuế băng giao thủ với diệp trùng kích thích nàng bước vào cảnh giới giới giả làm cho nàng thành giới giả thứ ba trong lịch sử trước giờ của nhuế gia mà sau đó liệu mạng học tập điều khiển quang giáp như nàng kiến thức được mở rộng ngược lại loại suy ra thực lực có chút tăng trưởng chính là ngăn cách chút xíu này làm cho thực lực của nhuế băng và thực lực của giới giả thông thường của thiên hà hà việt chẳng khác bao nhiêu nữ võ thuật gia đã cực kỳ khó gặp nữ giới giả thì hoàn toàn là cực phẩm hiếm có siêu cấp tốc độ của lam cực trùng xa cực nhanh nhưng ánh mắt sắc bén của nhuế băng lại nhìn rõ môi động tác của chúng vô cùng miếng đệm thịt của phần bụng đó chính là chỗ phát lực của bọn chúng miếng đệm thịt đ ỗ n g nhiên phát lực liền giống như một tia sáng l a m mạnh mẽ bắn ra mà ánh sáng l a m mạnh mẽ đó càng làm người ta khó mà nhìn rõ động tác của chúng gặp họa đầu tiên chính là mấy cái quang giáp gọi ra đó tiếng đỉnh đỉnh đỉnh vang lên không nớt mấy con lam cực trùng sàn này giống như chùm ánh sáng màu lam do súng hồng ngoại bắn ắ n ra giống như mưa đánh lên mấy cái quang giáp này quang giáp cứng rắn vô bì trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt vô số mảnh vụn của quang giáp bắn tung tóe trừ nhuế băng gương mặt trắng bệnh của mọi người càng thêm không có tí sắc nào lam cực trùng xà tuy hung danh hiển hách nhưng ai cũng không ngờ lại khủng bố tới mức độ này sắc mặt nhuế băng như thường trong lòng lại kinh dị vạn phần loại sinh vật này quả nhiên đáng sợ nàng là người duy nhất trong đám người này có thể nhìn rõ cả quá trình tấn công của lam cực trùng xà tốc độ của lam cực trùng xà cực nhanh chỗ tấn công của chúng chính là cái sừng xem ra có chút nhỏ nhắn trên trán đó của chúng mà điều làm nhuế băng kinh ngạc nhất là điểm tấn công của chúng lại hoàn toàn lập lại chứ lam cực trùng xà tấn công đợt đầu điểm tấn công của kẻ tấn công phía sau hoàn toàn trùng hợp với điểm tấn công đợt đầu tiên quan giáp g cứng rắn vô bì chính là bị công phá bởi tấn công chính xác liên tục như vậy như vậy mới có việc bọn chúng chỉ dựa vào thân thể mà có thể đánh nát quan g giáp người bình thường nhìn không rõ mấy chi tiết này chỉ bị uy lực của lam cực trùng xà làm kinh hãi nhưng n g u ế băng nhìn rõ ràng cả quá trình lập tức mẫn cảm phát hiện chỗ đặc biệt của mấy lam cực xà trùng này kỳ thật chỉ một con lam cực xà trùng không hề đáng sợ như thế chỗ đáng sợ là bọn chúng liên tục tấn công không ngừng thạch súng minh nhìn thấy quan giáp g đã thành một đống mảnh vụn trong lòng đã tuyệt vọng rồi ánh mắt hắn nhìn về phía nhị tiểu thư đầy vẻ h áy náy đây chính là hạn chế của sư sĩ sư sĩ không vào quan giáp g vô cùng yếu ớt cho nên nếu như sư sĩ gặp phải tập kích đột nhiên cận thân khả năng mất mạng cực kỳ lớn trừ phi sư sĩ này có kỹ xảo cận chiến cao siêu một cái ống hợp kim vừa khéo rơi ở bên cạnh nhuế băng nhuế băng nhẹ nhàng dùng chân gảy lấy cái ống hợp kim đó liền tới tay của nàng kích cỡ cân nặng của ống hợp kim đều khá hợp tay tuy nhuế băng khá tự tin độ cứng của đôi tay mình nhưng cục diện trước mắt vừa nhìn liền biết không thể kết thúc trong khoảng thời gian ngắn có vũ khí trên tay cũng làm trong lòng nhuế băng hơi an tâm trong tình huống thế này còn có thể thế nào chỉ có thể liều mạng một trận thôi khí chất của nhuế băng đột nhiên xảy ra biến hóa kinh người vốn dĩ chỉ là lành lạnh đột nhiên giống như một thanh kiếm s ắ c rút ra khỏi vỏ khí thế kinh người mái tóc dài đen nhánh không gió tự động một bộ đồ luyện công màu trắng tay phải cầm một ống h ợ p kim anh khí bức người nhẹ nhàng thò tay phủi một cái ở tay trái đôi tay của thạch phù âm vẫn luôn nắm chặt tay trái nàng thả ra tiếp theo đẩy một cái thạch phù âm l o ạ n t r ọ n g té về phía thạch súng minh thạch súng minh ngớ người nhưng hắn phản ứng không chậm vội vàng đón lấy nhị tiểu thư ở sau lưng tôi trong giọng nói lành lạnh lộ ra uy nghiêm không cho phép nghi ngờ chính ngay lúc này lam cực trùng xà đã bắt đầu phát động tấn công mọi người t h ầ n s á c nhuế băng nghiêm chỉnh ngưng trọng ống hợp kim trên tay đột nhiên cử động động tác của nhuế băng rất đơn giản nhưng mỗi kích đều tắt chúng thủ đoạn tấn công của lam cực trùng xà một khi bị b ế t vỏng uy lực liền giảm vài phần dự đoán của nhuế băng càng lúc càng chính xác độ rộng của động tác cũng càng lúc càng nhỏ tiếng kêu thảm ở xung quanh vang lên khắp nơi nhuế băng lại không giao động tí nào tâm trí của nhuế băng kiên định vô bỉ căn bản không vì bên ngoài mà bị q u á y nhiễu với lại trong lòng nàng đã định nàng dù sao cũng chỉ có một mình bảo hộ hai người đã là cực hạn của mình rồi bây giờ cũng chỉ có nhẫn tâm bịt thai không nghe động tác trên tay lại càng lúc càng tàn độc thạch súng minh ôm chặt nhị tiểu thư nhìn sau lưng bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết đôi vai không hề rộng dày phóng khoáng mà chắc chắn lại cho người ta cảm giác an toàn không gì so sánh được cô gái này rốt cuộc là ai đối với thiếu nữ băng lệnh này hắn trừ việc nàng tên gọi nhuế băng ra thì không biết gì cả nàng ta từ đ â u tới sư phụ là ai tất cả mọi thứ hắn đều không biết liếc mấy hộ vệ đã thành xương trăng đó trong lòng thạch sùng minh thê lương vô số cực trùng màu lam s ô n g lên giống như mưa ánh sáng màu lam cuồng bạo mà chính dưới màn mưa ánh sáng này một màn côn ảnh lại dựng nên một không gian chỉ đủ cho ba người dung thân tiếng bột buộc, buộc không ngừng vang bên h a i trong i giống như có cái ế n như đang cắn nuốt g gì soạt soạt t có đó á i tim, thời gian t r k hoa ả n này biến thành chậm chạp dị thường, nàng h khắc chậm chạp t dị có t hoa ể chống đỡ b a lâu. Đây là Đây u đề vấn q n nhất trong lòng tâm t h ạ công h minh. Hình như ở nơi nào đó, giống như có thiên h xùm nơi giống đối diện nào này nguy ở cơ đó, có lúc ý, kẻ k hề chỉ có m ộ tử mình nơi băng. Trong công hoa hoa t mắt điện tử của mục thương chấp nháy điên cuồng tiểu thạch đầu đối diện quang não mặt đầy mồ hôi hai mắt nhìn chằm chằm quang não tay mau chóng cử động t r ú c linh gương mặt khẩn trương nhìn tiểu thạch đầu ngay cả liên nguyệt vẫn luôn hoa si lúc này cũng thu lại dáng vẻ ngơ ngẩn vô dụng đó cẩn thận từng ly thở mạnh cũng không dám cuối cùng tiểu thạch đầu thở phào nhưng lúc này mồ hôi trên trán đã thành mấy dòng suối nhỏ toàn thân ướt đẫm ánh mắt trúc linh trở nên ngu hòa đưa cho tiểu thạch đầu một cái khăn lông tiểu thạch đầu hiền lành cười với trúc linh liên nguyệt ở một bên ghen tị nói ai ta thật là đáng thương à, lại không có ai cho ta khăn lông đáng tiếc là không có ai để ý tới hắn trúc linh nhẹ giọng hỏi tiểu thạch đầu vừa rồi là chuyện gì mục vừa rồi ở trên mạng mô phỏng gặp phải một tên cực kỳ lợi hại hai người dây dưa một hồi sau đó lại đến một tên rất lợi hại đứng một bên xem cho nên ta lên giúp đỡ nhưng sau đó cũng rất nguy hiểm a suýt nữa thì mục đã bị dính trong đó rồi tiểu thạch đầu hồi tưởng lại nguy hiểm vừa rồi nói không thể nào trên mạng mô phỏng còn có ai cường hãn hơn mục lao đại liên n g u y ệ t thất thanh nói đích xác khoảng thời gian này m ụ chương ở trên mạng mô p ỏ n nói là mạnh không g gì có cản thể là đ ợ c có sắc. cả được, điểm hội thể này bọn họ có thể sâu sắc. Ngay họ h t sâu ư ở trên thể nên mạng mô phỏng cũng gần như có thể nên ngang đi lại. Nhưng mô lại. có đi ba â y giờ lại chui r mấy trăm ê n chống có thể t linh năm hàng nóng s ố t có bốn người có thể xác nhận mấy người khác tư liệu không đủ số lượng cụ thể không cách nào xác nhận người nói là mục mắt điện tử của hắn đã khôi phục bình thường đúng a mấy người này đều rất mạnh tiểu thạch đầu tán đồng nói nếu không phải đối với tôi có chút xa lạ tôi cũng thật không phát hiện được bọn họ vẻ mặt hắn vô cùng bình thường có thể phát hiện cao thủ thế này với cái nhìn của hắn chẳng qua cũng là một việc không thể bình thường hơn hắn không hề biết hắn hiện giờ thành cựu ở phương diện thuật toán này rốt cuộc đã tới mức độ nào hơi ngừng một lát biểu tình của tiểu thạch đầu trở nên có chút kỳ quái mạng mô phỏng này và mạng mô phỏng chúng ta sử dụng lúc trước có chỗ khác biệt rất lớn rất nhiều thuật toán thường thấy của hai cái có sự sai lệch k h á khá thật là kỳ quái mục lão đại đây rốt cuộc là chỗ nào người hỏi câu này là liên n g u y ệ t mục do dự một lát m ư i nói tư liệu không đủ không cách nào xác nhận một số mảnh vỡ trong kho thông tin có sáu mươi hai phần trăm liên quan tới chuyện này liên n g u y ệ t lập tức c h ố mắt d ê n gì nói sẽ không đâu mục lão đại ngay cả ngươi cũng không biết chúng ta ở đâu vậy chúng ta tiếp theo nên làm sao đây là ba bộ kế hoạch hành động xác suất khả thi của mỗi loại đều khoảng 70%, m ỗ i cái có ưu khuyết các người có kiến nghị nào không mục hỏi mấy người còn lại trên màn hình của hoa hoa công tử lập tức bắn ra ba bộ kế hoạch hành động xoát xoát ba người đồng loạt nhất trí lắc đầu giống như đã tập luyện qua vậy xét theo tình hình trước mắt sử dụng phương pháp lựa chọn ngẫu nhiên động tác của mục trôi c h ạ y vô cùng chỉ thấy ba bộ kế hoạch trên màn hình lập tức không ngừng q u ộ n đột nhiên dừng lại trên màn hình g à n h g à n h ký hiệu c của phương án thứ ba trải qua cả mấy phút quả lão đại mới lại từ trong khách sạn đi ra thấy quả lão đại đi ra mọi người đều biết giờ phút quan trọng nhất đã tới lộ rèn ngược lại vẻ mặt như thường nhìn không ra bất cứ khẩn trương nào sau khi quả lão đại đứng vững không hề lập tức gì sau khi hơi trầm ngâm mới mở miệng thản nhiên nói điều kiện của quý n g à i chúng tôi có chút động lòng nhưng chúng tôi lại có mấy điều kiện mời nói tộc trường lộ rèn là một tư thế mời thứ nhất trong vòng 5 năm năm hắn sẽ không cách nào liên lạc với ngài tôi đồng ý thứ hai chúng tôi đối với sống chết của hắn không chịu trách nhiệm đám đông lập tức la hó từ xưa tới nay có sư phụ nào lại không chịu trách nhiệm với sống chết của học trò cầm nhiều tiền như vậy mà còn nói loại câu không có trách nhiệm này quả thật là làm người ta không biết nói gì đây chính là năm tỷ cướp tiền cũng không quá đáng thế này à. ngay khi mọi người đều cho rằng tộc trưởng lộ r è n sẽ từ chối không ngờ tộc trưởng lộ r è n lại quả đoan nói tôi đồng ý đám đông lập tức sôi sục mọi người đều dùng một loại ánh mắt giống như kẻ ngốc nhìn tộc trưởng lộ rèn trong mắt bọn họ lao ra mục nát kiêu ngạo đứng này vô nghi là kẻ phá của lớn nhất trong lịch sử mà một số người còn lại trong đám đông lại bất giác lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa mấy người này đều là người có qua lại với tộc trưởng lộ rèn bọn họ tự nhiên biết tộc trưởng lộ rèn nào phải có thể là tên phá của trong lòng ai nấy đều tìm tòi bên trong mối làm ăn xem ra hoàn toàn lỗ vốn này nhất định có huyền cơ gì đó giao dịch hoàn thành quả lão đại phát hiện mình lại không có cảm giác gì tấm thẻ năm tỷ điểm cầm trên tay lại hoàn toàn không có loại cảm giác hưng ơ phấn như trong tưởng tượng trên mặt trưởng tôn ly hiện ra vẻ xem thường đứng lên phía trước cao giọng nói không ngờ cái gọi là giới giả lại cũng là một đám thấy tiền sáng mắt là ta đã xem trọng các người rồi lời trưởng tôn ly nói đi vào tâm khảm không ít người không ít người lộ ra vẻ khinh thường giống như vậy nhưng bọn họ không có dũng khí nói ra quả lão đại lười biếng liếc trưởng tôn ly một cái hắn biết lão đại là người thế nào đối với lời nói của trưởng tôn ly hắn ngay cả phản bác cũng lười phản bác quả lão đại xoay người định trở lại khách sạn không ngờ lại bị người ta kêu lại tiền bối xin chờ chút số lần quả lão đại một ngày hôm nay bị người ta gọi là tiền bối chỉ e so với lời trước đây của hắn nhiều năm vậy cộng lại cũng nhiều hơn nhiều thời đại này tiền bối cũng không dễ làm à, trong lòng quả lão đại tự chế dễu một câu xoay người lại người mở miệng là thạch hinh thạch hinh bước vào trong vòng cao giọng nói tôi cũng muốn bái các vị tiền bối làm thầy nguyện tuân thủ hai điều kiện các tiền bối định ra học phí năm tỷ điểm xin các vị vui lòng nhận lấy đám đông lại một lần nữa la hét tầm lên mấy người này hôm nay có thể nói là xem đủ trò vui rồi sau này sẽ không thiếu chuyện để tắm rồi cảnh tượng giống thế này sau này làm sao mà có nữa chứ mấy hộ vệ này của thạch hinh hoàn toàn nghệ mặt ra ngay cả hoa thúc cũng không biết nên làm thế nào mới tốt bất đắc dĩ lập tức mau chóng nối máy liên lạc với t ộ c trưởng len lén nói lại tình huống một lượt hắn đã quyết định nếu như tộc trưởng phản đối thì nhất định phải bắt tam tiểu thư trở về trong khách sạn diệp trung đã câm nín rồi năm tỷ điểm đám người này tại sao giống như một người nhiều tiền hơn một người nhưng ai lại băn khoăn với tiền chứ với lại lúc này lại chính là lúc diệp trung thiếu tiền chỉ là diệp trung không thể không lại một lần nữa khen ngợi sự giàu có của mấy thế gia này mấy gia tài này của mình so với mấy thế gia đó hoàn toàn là một tên khố rách ga ôm Quả lão đại trong h ấ y Diệp t ù n ngật liền đồng ý nói, nộ này, vậy thì qua đây đi. Nhận lấy thẻ trên tay thạch Hình, dẫn g vậy thì thẻ tay Thạch Thạch đầu, được, đã đây đi. đi qua lấy giác ý có cô à v Hình t r o khách khách không Thần sát trên mặt hoa thúc đấu tranh với nhau, mâu thuẫn vạn phần, nhưng chỉ chừng chừng mắt nhìn Thạch Hình sát sạn. sạn, vạn trên cản、trở. Trong mặt mắt trở. mâu vào đấu đi với hề lòng thạch hình đã có chút hối hận mình làm thế này có phải quá mạo hiểm không nàng sớm đã nhìn rõ suy nghĩ thật sự của tộc trưởng lộ r ẹ n trong lòng hiểu thực lực thế này rốt cuộc là có ý nghĩa gì sau lưng của nó thế nào lại che giấu thế lực thế nào nàng tin rằng đây tuyệt không phải toàn bộ thực lực bọn họ để lộ ra không chút nghi ngờ đây là một lực lượng có thể thay đổi phân bố thực lực của thiên hà hà việt điều đáng sợ nhất là lực lượng này còn thần bí như thế không cho người ta biết trước mắt trong mấy người bên cạnh này không có ai có thể đủ đảm đương trọng trách này nếu như muốn làm rõ mấy thứ này chỉ có một mình mình mới có năng lực này chính vì mấy nguyên nhân này tổng hợp lại mới thôi thúc nàng cuối cùng ra quyết định này t h a n h tựu của cô gái này sau này không thể hạ n l ư ợ n g a người trung niên trong đám đông đó không khỏi phát ra một tiếng cảm khái mười tỷ điểm đám đông có chút n ô n nháo muốn động rồi nhưng sợ h ã i huy danh của giới giả không ai dám ra tay trước quả lão đại vừa vào khách sạn liền mang hai tấm thẻ giao cho diệp trùng thâm để ý thạch h u n h lập tức đưa ra phán đoán gã xem ra thể hình hơi cao này có thể chính là đầu lĩnh của bọn họ nhưng đáng tiếc trên mặt mấy người này đều mang mặt nạ làm người ta nhìn không ra tướng mạo của bọn họ diệp trung nói với tăng lăng ngươi dẫn nàng ta vào phòng lấy đồ trên người nàng ta xuống tăng lăng gật đầu rồi mang thạch hinh đi vào một căn phòng diệp trung lại liếc nhìn gờ dì tạ hữu khí vô lực nằm trên mặt đất nói với tăng thiết sau này hắn chính là học sinh của ngươi tăng thiết nết mép cười xoa tay cười nói hắc hắc được đó gờ dì tạ trên mặt đất nghe nói lập tức trước mắt tối s ầ m hôn mê ánh mắt người xung quanh nhìn gờ dì tạ đầy vẻ đồng tình hoàn toàn có thể xác định cuộc sống trong năm năm của gờ di tạ dưới tay tăng thiết sẽ ưu ám vô quang b i ể u môi về phía gờ di tạ diệp t r u n g nói ngươi cũng lấy đồ trên người hắn xuống đi tăng thiết cười hì hì rồi xách gờ di tạ ở trên mặt đất đi vào phòng còn mấy hộ vệ khác của gờ di tạ toàn bộ được thả ra mấy phút sau tăng lang và tăng thiết đều đi ra khỏi phòng chỉ là hai người ôm trên tay bọn họ là mấy người quả lão đại và hải liên cảm thấy đầu góc có chút đuẩn mạch hai người thạch hình và gờ dì tạ đều bị quấn trong chăn thạch hình còn tốt chút được tang lăng ôm ngang trên tay gờ dì tạ lại có chút thảm bị tang thiết kẹp dưới nách với lại trong tấm chăn đó hai cái chân trắng bóc lúc gần lúc hiện các ngươi đ â y là diệp t r u n g có chút kỳ quái hỏi tang thiết ngạc nhiên nói tiên sinh không phải nói lấy đồ trên người họ xuống sao các ngươi mang tất cả đồ trên người họ lấy xuống hết cả sao diệp t r u n g có chút khóc cười không xong ý của hắn vốn chẳng qua chỉ là lấy những thứ đại loại như máy liên lạc trên người bọn họ xuống không ngờ hai người tang thiết và tang lăng chấp hành triệt để như vậy mọi thứ trên người hai người đều lấy xuống hết ngay cả một món đồ mặc cũng không để lại trong chăn là hai người trần như nhậu gợ gì tạ hôn mê tự nhiên không biết mình xuân qua ngoại n g tiết nhưng thạch hinh lúc này lại tỉnh táo dị thường nhưng chỉ e nàng cũng hận mình không thể hôn mê đi mặt nóng tới mức đ ỏ như hoa vậy đúng vậy trả lời của tang thiết có lý mạnh mẽ tăng lăng cũng lộ ra biểu tình giống như vậy hải liên và quả lão đại có biểu tình như muốn hôn mê mà cô gái bạch văn tộc tóm chặt lấy hải liên lộ ra vẻ kinh ngạc rồi lập tức cười lên khanh khách cặp mắt cười tới mức nhũ lại thành hai vầng trăng cong như vậy cũng tốt mấy thứ đó đâu diệp t r u n g hỏi nghiền nát rồi đều nghiền thành cho rồi tăng thiết cười ngốc k h ả k h ả hai tiếng diệp t r u n g nhìn tăng lăng tăng lăng cũng gật đầu ừ làm tốt lắm diệp trung đối với loại hành vi không để lại bất cứ hậu hoạn này biểu thị sự tán thưởng mấy tên bạo lực điên cùng này hải liên và quả lão đại nhìn nhau trên trán hai người sợi tơ đen nổi lên chúng ta chuẩn bị ra thành diệp trung nói soặt mọi người lập tức đứng lên năm người hải liên quả lão đại cô gái bạch văn tộc gợ dị tạ thạch hinh đều bị người tang tộc ở bên cạnh hoặc ôm hoặc sách chính ngay lúc đoàn người diệp trung muốn đi ngoài khách sạn đột nhiên có một cô gái cao giọng nói tuyết lai tộc đoá hoàn nhận lệnh t ộ cũng trưởng mời các vị tiền bối tới tuyết lai tộc một chuyến. Mọi âm thanh trong mắt tiếng trong trung. Tuyết tộc chuyến. xung quanh trong nháy mắt liền không còn.、Im、áng không tiếng động, chỉ có giọng nói của đoá hoàn vang trong không mời Mọi âm Im bối lai lai các chỉ có của c vị đoá bắt đầu chú ý tới mấy người này rồi sao trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nổi lên suy nghĩ này trong lúc mọi người đang nghĩ hoặc trong đám đông đi ra một gã đồ đen sắc mặt lạnh lẽo người tinh mắt đã nhận ra đây chính là diệp bối tổng lĩnh của diệp gia ở nguyệt mang thành diệp bối sài bước tới trước kề vai với đoá hoàn trầm giọng nói diệp bối nhận lệnh tộc trưởng mời các vị quý đầu lĩnh tới diệp ra một chuyến có việc quan trọng cần thương lượng quả nhiên là hàng nóng a lộ rèn lúc này đã vì sự tiên đoán sáng suốt của mình mà thâm đắc ý tiếng nghị luận của đám người xung quanh lập tức dâng cao trong ba đại thế gia đã có hai nhà gia mời rồi vinh dự đặc biệt thế này không biết sẽ làm bao nhiêu đoàn đội đỏ mắt ra vô luận là tộc trưởng tuyết lai tộc hay là gia trưởng diệp gia đều là ẩn sâu ít ra ngoài bình thường tuyệt đối khó gặp được ngay cả người trong tộc của bọn họ muốn nhìn thấy bọn họ cũng không phải là việc dễ dàng hôm nay lại đồng thời mời đám người này ha ha xem ra trong lòng mọi người tâm ý tương thông một rồi a h i phượng bộ lạc phượng vô tinh nhận lệnh tộc trưởng mời các vị tới hy phượng chơi vài ngày giọng nói không nặng không nhẹ của phượng vô tinh v ô nghi giống như lại bỏ vào trong nước đã sắp sôi một quả bom nặng ký Chú thích, hữu Linh Linh như Linh Thú. một, tâm T. T, tên nờ vờ là tâm linh tê. Linh tê, tê như là linh thú. Trong sừng chương ba trăm linh sáu xuất hành sự xuất hiện đột ngột của ba đại thế gia ra ngoài ý liệu của diệp trùng đây cũng là tình huống hắn không muốn gặp thấy nhất sắc mặt người khác đều không tốt lắm Bọn h ọ không hề g rõ i ữ a t i ê n sinh và bước a gia đại thế gia rốt h gì, cuộc có ân đoán n n bên tuyệt không phải quan g gì hai phải hệ tuyệt tốt đẹp gì đó. v i lại, dưới lập đi lập lại lặp lặp sự truyền thụ ủ a Hải quả Liên đại, người lão và mấy trì ă n cùng cường thiên g gia. phàm hiểu thế cuối của bực đại đại đã sự ba t Ở tuyệt không dễ t r e o chọc ra thu cường hãn là quan niệm đã hình thành nhiều năm của bọn họ nhưng đã là kẻ địch của tiên sinh trong lòng mấy người t ă n g phàm đã sớm nâng ba đại thế g i a thành tử địch hải liên đứng bên cạnh diệp trùng hắn từng tự mình trải qua sự kiện diệp trùng tiêu diệt tuyết lai tộc ở cơ nguyên thành lần đó hắn đột nhiên mở miệng thiên sinh tôi có thể đi thử xem nhìn hải liên trước sau hoàn toàn thay đổi diệp trùng gật đầu nói được ngươi đi thử xem diệp trùng không biết hải liên có cách gì nhưng hắn đã mở miệng vậy chắc là có sự nắm chắc nhất định hải liên đang muốn đi ra ngoài khách sạn song cô gái bạch văn tộc ở bên cạnh đó nắm dịt lấy cánh tay hắn trong hai mắt lộ ra vẻ kinh khủng vừa rồi ở trong phòng hải ly ẻn giúp cô gái bạch văn tộc mang mặt nạ dung nhan xinh đẹp của nàng cũng hoàn toàn bị che lấp hải liên nhẹ nhàng vỗ đôi tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay hắn nhẹ giọng nói yên tâm ta sẽ không có gì đâu cô gái bạch văn tộc nhìn c h ầ m c h ầ m hải liên tay lại thả ra sợ hãi nói anh anh phải cẩn thận diệp trung ở bên cạnh đột nhiên mở miệng a p h ạ m ngươi cùng đi ra với hắn chú ý an toàn vâng tàng p h ạ m gật đầu nhận lệ n hai h người cùng đi ra khách sạn không hề sợ sệt. hai người đứng lại ánh mắt người xung quanh lập tức tập trung trên người bọn họ cả hiện trường không một tiếng động tịch vui hôm nay đối với bọn họ mà nói có thể nói là cao trào liên tục khúc hữu q u a n co hải liên nói hào ý của các vị đầu lĩnh chúng tôi vô cùng cảm động mọi người chúng tôi ai nấy đều cảm thấy vinh hạnh tột u cùng nhưng có việc quan trọng trên người không cách nào ở lại ai nấy đều cảm thấy cực kỳ nối tiếc tương lai khi nhàn rỗi đầu l ĩ n h chúng tôi nhất định sẽ dẫn chúng tôi tới cửa bái phỏng kết giao các vị bằng hữu lời này của hải liên giấu kim trong đông lại nói ra ý cự tuyệt rõ rõ ràng ràng trước giờ hắn đều là một thợ săn tự do thêm vào khá nổi tiếng người chi ê u mộ rất nhiều tình huống giống thế này hắn cũng gặp qua không ít lần tự nhiên có chút tâm đắc số người có mặt cực nhiều hầu hết mấy người này là trung lập ba đại thế gia có ngang ngược thế nào cũng tuyệt không dám làm căng ở chỗ này phượng vô tinh cười nhẹ trên gương mặt xinh đẹp như con gái lộ ra phong tình mê người ừ m không biết các vị có việc gì mà cần gấp như vậy chứ tệ bộ lạc tuy người ít thế yếu nhưng trước giờ đối đãi nhiệt tình các vị bằng hữu đừng n g ạ i cứ nói ra ha ha tệ bộ lạc sẽ tận hết sức lực diệp đ ố i hừ lạnh một tiếng lại không nói gì đ ó a hoàn cười khanh khách êm h a i như chuông bạc hơi mở ra thân thể một chút đường cong như ma quỷ lập tức hấp dẫn ánh mắt của gần như tất cả đàn ông gần đó bụng t h ẳ n g lì chân bóng lộ ra ngoài lỗ rún đầy tính cảm giống như có ma lực xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng hít thở gấp rút sóng mắt lưu chuyển đoá hoàn ném một ánh mắt điện về phía t ă n g p h ạ m và hải liên cười nói hai anh đẹp trai đừng nghe vị phượng m g ộ i m g ộ i này nói nghe đẹp đẽ như thế thật ra trong lòng hắn vẫn không biết đang xoay chuyển ý nghĩ xấu xa gì chi bằng nói với tiểu m g ộ i nghe thử ừng tộc trưởng đã nói lần trước có chút hiểu lầm các vị bất tất để ở trong lòng tuyết lai tộc chúng tôi là nhiệt tình hòa khí nhất lời nói lúc nhẹ lúc nặng làm xương cốt người ta cũng sắp mềm ra chỉ là người xung quanh khi nghe thấy đoá hoàn gọi phượng vô tinh là phượng ngội muội không khỏi phát ra tiếng cười nhẹ rút r í c h phượng vô tinh cười nhẹ cũng không tức giận khi phượng bộ lạc vô cùng coi trọng tôi luyện tâm thần tự nhiên sẽ không vì tiện nghi trên lời nói này mà tức giận hai người hải liên và tang phạm không bị đoá hoàn ảnh hưởng chút nào tang phạm là do tâm trí kiên định còn hải liên lại vừa chịu kích thích không lâu nào có ý nghĩ gì với sắc đẹp hải liên không nhanh không chầm nói ha ha lòng tốt của các vị chúng tôi tâm lanh rồi chỉ là việc này quan hệ tới một chút việc tư không tiện cho người ngoài trên vào vẻ mặt diệp bối vẫn luôn không mở miệng biến l ệ n h giọng rét mức nói nói như vậy các vị định không n ể mặt trong lòng hải liên mừng rỡ trong lời nói lại không khỏi có chút trào phúng ừm ý của diệp tiên sinh là ở trước mặt nhiều người thế này mấy thế g i a này ai nấy đều phải cố kỵ chút mặt mũi nếu như bọn họ thật sự dám ra tay vậy tuyệt đối là quyết định ngu ngốc nhất lệnh của gia trưởng diệp bối há lại sơ suất vẫn xin các vị không nên làm khó tại hạng i ọ n g nói của diệp bối cùng lúc càng lạnh hai tay hải liên xoa xoa dùng một loại ngự khí vô lại nói ai thật là không tiện nhưng chúng tôi quả thật có việc a nhìn hải liên đang ở bên ngoài biểu diễn diệp trùng giống như lánh nộ g được gì đó trong đầu linh quang nhất hiện gọi tang thiết lại thấp giọng dặn dò vài câu tang thiết mật người lập tức lộ ra vẻ vui mừng hai bên không khỏi đối đầu nhau chính ngay lúc này diệp trùng đột nhiên dẫn đám tang tộc ra khỏi khách sạn nhìn thấy diệp trùng đi ra hải liên và tang phạm lập tức lui lại sau l ư n g diệp trùng đầu linh của đám giới giả thần bí này lần đầu tiên hiện thân mọi người ai nấy đều nhìn chằm chằm mặt nạ trên mặt của diệp trùng dường như muốn nhìn xuyên qua tấm mặt nạ này rốt cuộc là một nhân vật thế nào từ khoảnh khắc diệp trùng đi ra khách sạn đó nụ cười nhẹ nhàn n h n h ạ t trước sau vẫn ở trên mặt phượng vô tinh không thấy nữa biểu tình của đ ó á hoàn trở nên ngưng trọng còn gương mặt đen vốn di giống như băng lạnh ngàn năm của diệp bối lại lạnh thêm vài phần chúng tôi có việc đi trước một bước thất lễ rồi n ữ khí lạnh nhạt của diệp trùng lại làm người ta cảm thấy một loại uy nghiêm không cho phép phản bác dẫn theo đám người diệp trùng cứ n g ê n ngang như thế mà đi tới trước các vị xin h ã y dừng bước soặt vô số bóng người chắn trước mặt mọi người phượng vô t ì n h và đoá hoàn hai người đứng ngoài xem kẻ chắn đường mấy người diệp trùng là diệp bối và thủ hạ của hắn chẳng lẽ các vị muốn ra tay diệp ra quả nhiên cường đại a nghĩ chắc là đã sắp thành chủ nhân của khuê la thành rồi nhỉ hải liên ra vẻ kinh ngạc nói lại mang theo ngữ khí trào phúng diệp b ố i không khỏi ngắt ngứ trong đám đông lập tức vang lên vài câu không â m không dường đúng a diệp ra mà người ta là đệ nhất thế gia sợ ai chứ chính xác hh ắ c ắ c không ba đạo nào có thể gọi là diệp gia người nhìn không quen ba đại thế gia khoa trương có rất nhiều người có mặt chỉ sợ thiên hạ không loạn trong đám đông vẻ mặt của vài người lập tức trở nên khó coi trong đó bao gồm tộc trưởng kim quy tộc lộ d è n ba đại thế gia bỏ qua sự tồn tại của thế lực bản địa bọn họ công khai làm loại việc này trên địa bàn của bọn họ thế nào kêu bọn họ có thể thoải mái trong lòng mặt diệp bối lúc xanh lúc trắng trong lòng hai người phượng vô tinh và đoá hoàn không khỏi t h ầ m chửi diệp bối ngu ngốc nhưng trong lòng bọn họ cũng nóng ruột và phần lực lượng tới tri viện vẫn chưa tới được lực lượng của bọn họ có thể nhùng nhằng với mấy giới giả này hay không trong lòng bọn họ cũng không chắc xin lòng nhường đường diệp trung tuy dùng chữ xin vui lòng nhưng trong ngữ k h í không có chút ý xin nào trong lòng diệp bồi dối b ờ i đã tới mức độ này cũng không quản nhiều như thế vẫn không động đậy trên tay hai người tang thiết và tang lăng ôm gờ di tạ và thạch hình nhưng bọn họ đã bị đánh mất đi bên cạnh diệp trùng là tang p h ạ m và một người tang tộc khác tên là tăng hoành cùng diệp trùng tới khuê la thành ai nấy đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của tăng tộc thân thủ mỗi người đều cao đến mức đáng sợ tang hoành b ư i tới trước một bước thò tay gạt diệp bối ra diệp bối đã sớm ngưng thần chờ đợi dù sao kẻ trước mặt là giới giả không cầu lập công chỉ mong không có sai lầm diệp bối gập quỵt đánh ra ngoài tốc độ cũng cực nhanh tay phải đã đi nửa đường của tang hoành đột nhiên biến đổi thò tay đánh lên khuỵu tay trái của diệp bối diệp bối thấy vậy lập tức biến đổi thủ pháp hai bên đều dùng nhanh đánh nhanh giao thủ chẳng qua chỉ trong trước mắt một tiếng bột vang lên diệp bối giống như uống rượu gương mặt đen đỏ l ự c lên loạn t r ọ n g lùi vài bước sang một bên cái lùi này của hắn liền làm lối đi mở ra so với hắn người còn lại càng không chịu nổi diệp t r u n g ngay cả đầu ngón tay cũng không động tới một cái mấy người tang tộc bên cạnh đã nhẹ nhàng gạt mấy người này sang một bên trong mắt diệp t r u n g lóe lên sắc l ệ n h quả nhiên là h ắ c g i á c diệp t r u n g đối với phong cách cận chiến của h ắ c g i á c khá quen thuộc vừa nhìn liền nhận ra kỹ xảo diệp bối sử dụng và h ắ c g i á c cùng từ một lò hai người phượng vô tinh và đoá hoàn nhìn nhau trong lòng hoảng sợ ba người bọn họ đều là đại biểu đóng ở hành tinh nguyện mang cực kỳ quen thuộc lẫn nhau t h â nếu thủ của Diệp đối trong người là cao minh nhất, một ta, một thể thật tinh minh nhưng lại không địch chiêu mình khác không Chẳng chỉ Phượng hoàn không hẹn nghĩ nhưng không của của cao cũng việc có cùng có ý nghĩ này, nhưng lại không hẹn mà cùng cùng. ba sao quang sao? Diệp dùng do dự đối người lại lại người người giữ người lại, giáp đoá muốn nào. này, hẹn n là làm là lẽ, lại và mà mà mấy vô vô vậy sự ý như sử dụng quan giáp g vậy cũng có nghĩa là phải vi phạm lệnh cấm bay quan giáp g bọn họ biết rõ lệnh cấm bay là việc nghiêm trọng tới mức nào nhưng không thể mở mắt c h ừ n g c h ừ n g nhìn mấy người này rời đi xong chính ngay lúc này trong đám đông đột nhiên vang lên một giọng nói các h i n h đệ vương trưởng lão vừa hạ lệnh nếu như có người dám sử dụng quang giáp ở khuê la thành thì chu sát hán người thống trị trên thực tế của khuê la thành này cuối cùng ngồi không được rồi tốt ta tốt ta đúng để coi tên danh nào dám sử dụng quang giáp ở trong thành ừ đừng cho rằng khuê la thành chúng ta không có người mấy người vây xem này ai nấy đều nhìn chằm chằm mấy người của ba đại thế gia này chỉ cần có người dám lộ ra chút dấu vết gọi con giáp chỉ e lập tức sẽ bị công kích d ậ p trời đánh cho thành bột đám hộ vệ của tộc trưởng lộ rèn ai nấy cũng như lâm đại địch đối với kim quy tộc mà nói nơi này là nhà của bọn họ bọn họ không sao cho phép loại việc có khả năng hủy diệt nhà mình này xảy ra cho dù đối phương là ba đại thế gia cường đại đủ loại lời nói thô tục không ngừng vang lên hai người phượng vô tinh và đoá hoàn không khỏi nhìn nhau c ư ờ i khổ bọn họ lại không có bất cứ biện pháp nào hành vi của bọn họ hiện giờ vốn di chính là một loại hành vi gây chiến cái này ở thiên hà hà việt cực bị người ta kia rẻ mấy người diệp bối mang tới này nào ngăn cản được bước tiến của giới giả diệp bối chỉ có thể ngầm nguyền rủa trong lòng mấy kẻ chi viện chậm chạp chưa tới đó mấy người diệp trùng thoải mái nhưng mau chóng xuyên qua trận hình do người diệp ra tạo thành bọn họ lập tức tăng tốc dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới trước hết cách nhìn nhau phượng vô tinh và đoá hoàn g chỉ đành dẫn theo một đám thủ hạ nhìn mấy người diệp trùng từ xa trước mắt đây là biện pháp duy nhất bọn họ có thể lựa chọn chỉ cần không mất dấu vậy thì được rồi với lại một khi ra khỏi khu cấm bay có phạm vi ba trăm km bọn họ liền có thể dùng quan giáp g rồi trước mặt quan giáp g giới giả có cường đại hơn cũng chỉ có bó tay bị bắt vẻ mặt diệp đ ố i khôi phục bình thường không chút do dự lập tức dẫn người đuổi theo trong đám đông cũng không thiếu kẻ tò mò cũng theo sau ba đại thế ra từ xa nhưng rất mau giữa ba nhóm liền kéo giãn khoảng cách tốc độ mấy người diệp t r u n g nhanh nhất đã kéo giãn khoảng cách kha khá với đám người của ba đại thế gia mấy tên ba đại thế gia này ai nấy cũng là hạng có thực lực tinh xảo so với đám tạp nham sau lưng đó thực lực cao hơn rất nhiều mấy kẻ t o mò số nhìn thấy mình và đám người trước mặt đó càng lúc càng xa cũng chỉ đành buồn bực dừng chân nhưng có người đầu góc lanh lẹ vội vàng chạy trở về mấy tên ngốc này đã quên rằng trên đời này còn có loại công cụ giao thông xe bay này tốc độ của đối phương khá nhanh điều kỳ quái là tốc độ của đám giới giả này từ từ chậm lại thua xa nhanh như lúc bắt đầu đó mấy người của ba đại thế gia này ai nấy đều p h â n chấn tinh thần ra sức chạy như điên diệp chúng nhìn ba đám người đuổi mãi không bỏ ở phía sau này khoe miệng không khỏi hiện lên một nụ cười lạnh hô hấp của nhuế băng bắt đầu có chút gấp rút rồi tầm nhìn trước mắt nàng đã bắt đầu mơ hồ màu sắc phong phú thường ngày đã sớm không thấy thứ có chỉ là từng tia sáng lam bắn về phía nàng như điện đó nàng giống như bước vào một thế giới đơn giản hoàn toàn do sợi tạo thành mọi thứ xung quanh đều dường như c h â m lại mấy động tác nhanh như tia chớp của lam cực trùng x à này trong mắt nàng càng lúc càng rõ ràng nàng thậm chí có thể nhìn rõ mỗi một động tác của chúng nhuế băng không biết rốt cuộc mình đã chống đỡ được bao lâu hơi thở trở nên hồn h ệ n mồ hôi trên trán rơi xuống trong lòng nàng lại bình tĩnh lạ thường trong lúc giữa sống và chết này nàng không hề sợ sệt chút nào võ thuật của nhuế băng coi trọng tôi luyện tinh thần ở mức độ nào đó có chút giống với mấy thuật thừa sĩ đó của tông sở công kích thuần túy lợi dụng sức mạnh n ụ c thể thế này không hề là sở trường của nàng nhưng công kích tinh thần từng làm diệp trùng cũng cảm thấy đau đầu vô cùng lại không có chút tác dụng nào đối với mấy lam cực trùng x a này giữa sống và chết nàng không có bất cứ lựa chọn nào số lượng mấy lam cực trùng x a này quả thật là quá nhiều đến cũng đếm không rõ với lại trong phương viên mấy km đều lóe lên loại ánh sáng lam này muốn chạy cũng hoàn toàn không chỗ để chạy trước mắt nhuế băng cũng chỉ có liều chết chống cự lam cực trùng xà bên cạnh nàng càng lúc càng nhiều góc độ tấn công của mấy lam cực trùng xà này cực rộng từ bốn phương tám hướng thậm chí còn có một số nhảy lên không trùng từ trên tấn công xuống từ xa nhìn tới ba người nhuế băng giống như bị bao trong một cái kén ánh sáng do vô số tia sáng lam tạo thành ngũ thức một của nhuế băng trở nên linh mẫn dị thường trực giác cũng trở nên càng thêm chính xác nếu như lần này có thể không chết Động trong lòng thạch sùng minh đã là một mảng lạnh lẽo được bảo hộ trong bóng côn hắn và nhị tiểu thư không chịu chút thương tổn nào hắn vừa rồi đã phát đi cầu cứu khẩn cấp với tam tiểu thư nhưng lại như đã chìm biển lớn không có bất cứ hồi âm nào t r o nơi g lòng hắn lúc này đã lạnh ngắt.、Lại、nghe lúc lạnh Lại hắn này thấy h đã thở bắt trở trong bắt tuyệt thạch tăng thành một nhuế nghề, hắn Hắn không hình nghiền của có cũng lạc của sao băng nên nặng lòng vọng. ngờ, liên lăng đống mảnh vụn Nơi đầu đầu bị đã đã đã rồi. lẽ làm máy xa trên không một đám quan giáp g chiến đấu to lớn đang bay về phía bên này hơn năm trăm cái quan giáp g tạo thành năm trận hình chiến đấu tiêu chuẩn trong chương này dường như có sự sai sót giữa chữ phượng và chữ phong phượng vô tình xuất hiện trong hai chương ba trăm linh năm và ba trăm linh bảy bị đổi thành phong vô tình trong chương ba trăm linh sáu hy phượng bộ lạc cũng bị đổi thành hy phong bộ lạc vì thế đã sửa những chữ phong đó thành phượng chương ba trăm linh bảy thoát hiểm mặt đất phía trước nổi lên một mảng ánh sáng màu lam loại sinh vật đáng sợ như lam cực trùng sàn này là thứ mà mỗi một người khổ tu đều vô cùng thống hận vô luận ngươi có mạnh mẽ hơn khi ngươi đối mặt ánh sáng lam không có tận cùng chỉ sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng đó đã làm ngươi mất đi hơn nửa dũng khí với lại lam cực trùng xà là một loại sinh vật dưới đất bọn chúng tập kích g i m hơi lặng tiếng thường đợi ngươi phản ứng lại thì đã đối mặt với kết cục gần như là duy nhất là tử vong này mỗi một vị sư sĩ đạt chuẩn của diệp g i a đều cần phải hoàn thành khổ tu ở diệp g i a liên hệ giữa sư sĩ và võ thuật chặt chẽ vượt xa lưu phái bình thường rất nhiều cho nên đối với lam cực trùng xà cũng không có không người một diệp Gia thích thú. Diệp thấm í c h thú. h t Diệp ở trong lứa trẻ tuổi của diệp gia khá là k ế t xuất năm nàng hoàn thành khổ tu chỉ một ư ơ i tám tuổi là người trẻ tuổi nhất trong số m ộ ư ơ i cô gái duy nhất hoàn thành khổ tu trong một năm lần này nàng vừa nhận được mệnh lệnh trong gia tộc yêu cầu nàng lập tức đi c h i viện diệp bồi sống ở hành tinh nguyện mang diệp bồi và hầu hết người trẻ tuổi trong tộc đều giống nhau lãnh n ạ o cô tịch chỉ biết truy cầu lực lượng diệp thấm rất không thích người như vậy nhưng mệnh lệnh khẩn cấp lần này trong tộc lại yêu cầu mình hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của diệp bối điều này làm nàng rất c a m phẫn điều làm nàng tò mò nhất là lần này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì trong tộc lại yêu cầu mình mang theo tất cả lực lượng có trên tay năm trăm cái quang giáp chiến đấu đây chính là một lực lượng khá kinh người ở diệp g i a nhưng phàm chỉ cần là sư sĩ có số hiệu chính thức thực lực đều không thể xem thường năm trăm cái quang giáp chiến đấu tiêu chuẩn năm trăm sư sĩ có số hiệu chính thức đủ để phát động một cuộc chiến tranh cỡ nhỏ rồi mấy năm gần đây thiên hà hà việt vẫn luôn vô cùng bình lặng trừ xung đột nhỏ cục bộ diệp ra đã rất lâu không có đại động can qua thế này rồi nàng đoán diệp bối khẳng định là biết nguyên nhân nàng đã định khi nhìn thấy diệp bối nhất định phải hỏi cho rõ ràng đột nhiên ánh mắt của nàng rơi trên màn hình trên miếng đất b ò đầy l à m cực trùng x à n này lại có một cái kén ánh sáng màu lam rất mau diệp thấm liền phát hiện không đúng mấy lam cực trùng xà này lại đang l i ề u mạng tấn công cái kén ánh sáng màu lam này đôi tay diệp thấm lập tức mau chóng di động trên bàn điều khiển chính của q u a n giáp g cái quang giáp dạ thích này của nàng trang bị hệ thống quét hình cao cấp công năng mạnh mẽ kén ánh sáng màu lam trên màn hình lập tức được phong lớn bên trong lại là người thân thủ thật cao minh diệp thấm không khỏi khâm phục từ tận đáy l ò n g điều làm nàng kinh ngạc nhất là người này lại là một cô gái dưới công kích như c u ồ n g phong bạo vũ thế này mà không lộ chút kém thế nào quả thật là cường hăn a mà cái ống hợp kim đó ở trên tay nàng ta quả thật là xuất thần nhập hóa diệp thấm đã thầm đoán trong lòng coi cô gái mặc đồ trắng này rốt cuộc là đ ệ tử của vị đại sư nào nhưng rõ ràng lúc này không phải là lúc danh nói chuyện trong nhà nàng vẫn còn nhiệm vụ trên người không thể dừng lại nhưng tiện tay mà làm đối với diệp thấm mà nói lại đơn giản vô cùng lam cực trùng xà đối với võ thuật gia mà nói thì cực kỳ đáng sợ nhưng đối với sư sĩ đã bay trên không điều khiển quan giáp mà nói lại không có chút uy hiếp nào a tử ngươi dẫn hai cái quan giáp g vong thức cứu ba người đó nhưng đừng làm trễ quá nhiều thời gian chúng ta sẽ không đợi các ngươi diệp thấm hạ lệnh nói được thôi đại tỷ đối phó mấy thứ run bò này cũng chỉ trong n g á y mắt một gã thanh niên tùy tiện c ậ u thả xuất hiện trên màn hình ba cái quan giáp g vong thức mau chóng rời khỏi đám quan giáp g chiến đấu bay về phía ba người nhuế băng quan giáp g vong thức là một loại quan giáp tăng viện hỏa lực mạnh nó trang bị ma trận tản quang dê có thể cung cấp hỏa lực cực mạnh hình thành lưới hỏa lực dày đặc nhưng nó có một khuyết điểm trí mạng đó chính là tốc độ bay của nó vô cùng chậm chạp thiếu phương pháp bảo vệ bản thân bắt buộc phải sử dụng phối hợp với quan g g i á p khác hơn nữa nó có yêu cầu cực kỳ lớn đối với tấm năng lượng bổ sung rất phiền phức ngoại hình của quan g g i á p vong thức cũng vô cùng đặc biệt từ xa nhìn giống như một con trai nhuế băng đã lâm vào một loại trạng thái vô thức huy động ống hợp kim trên tay không chút chú ý tới ba cái quan g g i á p đang bay về phía này đôi thai của nàng đã sớm bị tiếng bột bột dày đặc như cơn mưa xối xả làm tắc nghẽn mấy âm thanh này chẳng qua là âm thanh ống hợp kim trên tay nàng đánh c h ú n g mấy con lam cực trùng xà đó mà phát ra ba cái quan g g i á p vong thức xếp hình chữ phẩm bay về phía nhuế băng đột nhiên ba cái quan g g i á p vong thức xoạt cái mở ra ma trận tản quang cao cấp của q u a n giáp g giống như ba con giã thu hồng hoang đột nhiên mở cái miệng to đầy máu của chúng trên t r ă m chùm ánh sáng từ trong ma trận tản quang mở ra ở phía trước quan giác vong thức bán ra ở trên không hình thành một tấm lưới hỏa lực rực rỡ quan giáp g vong thức là quan giáp g độc hữu của diệp g i a thứ sở trường nhất của bản thân diệp g i a là cận chiến quan giáp g vẫn luôn thiếu sót hỏa lực tầm xa chi viện quan giáp g vong thức chính là vì bổ sung khiếm khuyết này mà nghiên cứu sản xuất ra nhưng diệp g i a cực thiếu người sở trường xa kích bất đắc dĩ loại quan giáp g vong thức bắn bao t r ù m không cần nhắm bắn quá chính xác này lập tức trở thành lựa chọn tốt nhất của bọn họ ba cái quan giáp g vong thức bay vòng, vòng trên không hỏa lực mãnh liệt của ma trận tản quang dê trong khoảnh khắc này hoàn toàn được thể hiện ra cả mặt đất giống như bị cày x u ố i dữ dội mà mấy lam cực trùng xà đó bị đánh trúng thì hoàn toàn không có bất cứ cơ hội sống sót nào ba cái quang giáp vong thức nếu như không phải kiêng rẻ ba người nhuế băng bọn họ sử dụng chùm ánh sáng có tính nổ thì chỉ e mấy lam cực trùng xà này sẽ không con nào may mắn thoát được l i ế c nhìn đội ngũ đã có chút khoảng cách a tử không muốn dây dưa thêm ở chỗ này đại tỷ đã muốn cứu ba người này vậy thì cứu bọn họ xong mấy người mình cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ ba cái quan g g i á p vong thức lập tức thay đổi sách lược chọn bay t ầ n g thấp mau chóng lướt qua trên đầu ba người nhuế băng ba cái quan g g i á p vong thức điều chỉnh phạm vị công kích của ma trận tàn quang hạn chế chúng trong phạm vị rộng năm m tất t cả hỏa lực của ba cái quan g g i á p vong thức mở ra hết bao phủ trong phạm vi chỉ có rộng năm m vậy thì độ lớn của mật độ hỏa lực trong phạm vi công kích này khá là kinh người dưới sự đả kích của hỏa lực mạnh thế này trong phạm vi công kích không có một con lam cực trùng xà nào có thể thoát chết nhuế băng lúc này đã hoàn h ồ n lại không dám do dự hai cái tay phân biệt sách thạch phù âm và thạch s ù n minh theo sát phía sau ba cái quang giáp vong thức ba cái quang giáp vong thức dọn ra một khu vực chống trải rộng năm mét nhuế băng liều mạng hết sức lực dùng sạch một tia lực lượng cuối cùng men theo khu vực chống trải bị cháy khét lẹt này chạy tới trước như bay thế là ba cái quang giáp mở đường phía trước ba người nhuế băng theo sát phía sau chính là cứng rắn như vậy mà chạy thoát phạm vi che phủ của lam cực trùng xà nhìn đám ánh sáng màu lam đáng sợ ở xa xa sau lưng dù là nhuế băng tâm trí kiên định cũng không khỏi hoảng sợ trong lòng chân nhuế băng mềm h o ặ t suýt nưa ngã xuống nàng đã tới mức thể lực khô kiệt lúc này thoát ly hiểm cảnh sự mệt mỏi như thủy t r i ệ u xông tới nhưng nhuế băng biết lúc này không thể ngã xuống chỉ mở to miệng cố sức thở hy vọng khôi phục chút thể lực ba cái quang giáp vong thức đó thấy ba người nhuế băng đã thoát khỏi hiểm、cảnh. quay đầu rồi cấp tốc đuổi theo phương hướng biến mất của đội ngũ mãi sau nửa phút nhuế băng mới điều hòa lại sắc mặt hơi tốt nhìn phương hướng biến mất của ba cái quang giáp nhuế băng không khỏi mở miệng hỏi vừa rồi đó là người nào là người của diệp gia sắc mặt của thạch sùng minh lộ ra vẻ vui mừng nhưng rất mau liền ngừng trọng lại phương hướng bay của bọn họ hình như là khuê la thành cũng không biết bên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà diệp gia lại xuất động nhiều quang giáp chiến đấu như vậy người của diệp gia nhưng dường như tốc độ của mấy giới giả đó cũng chậm lại điều mới làm khoảng cách giữa hai bên không mở rộng thêm ra ba trăm km của khu vực cấm bay quả thật là một khoảng cách không ngắn mấy người phượng vô tinh thậm chí đắn đo có phải hiện giờ đã có thể gọi quang giáp ra nhưng nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng mà cử động này sẽ mang tới ba người không hẹn mà cùng bỏ qua ý nghĩ này địa thế phía trước đã không phải là bằng phẳng như thế từ từ có chút nhấp nô thậm chí có vài ngọn núi nhỏ đám r ố i giả này đã tiến vào khu vực này nhìn thấy bọn họ chui vào một khe núi mấy người phượng vô tinh ai nấy đều nôn nóng càng ra sức chạy như điên tốc độ của đám người diệp bối nhanh nhất trong ba đại thế gia Thân thể cường hãn nhất hãn nghi chính là phải cường kể vâu là đối ế n Diệp ra rồi. Diệp rồi. ra b vừa rồi tin i nhận được tin tức d ệ phương t ấ rất m mang, mau gửi nguyệt tới. tinh tới thì thể Bọn họ đã vào hành đã đ vào có ợ c chỗ tức chóng khe h này. Tin này mừng người tiến núi này. làm vào mặt. Diệp bối vui Đối đám mau p Ba ra ư tuy rằng lực lượng của mỗi người đều vô cùng cường hãn nhưng dù sao chỉ có hai mươi người mà bên mình mỗi nhà đều có hai ba trăm người muốn không dựa vào quan giáp mà bắt sống mấy giới giả này đích sắc là không có thể nhưng mấy giới giả này nếu như muốn tiêu diệt bọn họ thì càng là người điên nói chuyện mơ với lại bọn họ ngược lại hy vọng mấy giới giả này quay đầu lại dây dưa với bọn họ mục đích của bọn họ vốn là nhùng nhằng đám người này cho nên bọn họ mới đặc biệt không sợ như vậy nhưng khi bọn họ tiến vào khe núi lập tức cực kỳ kinh hãi trên đất trống trong khe núi mười đội ngũ chiến đấu tiêu chuẩn một trăm người nghiêm túc đứng không chút tiếng động trong không khí sát khí tung hành trên mặt mỗi người bọn họ đều mang mặt nạ y c h a n g nhau ánh mắt cũng lạnh leo vô tình sắc mặt diệp bối phượng vô tinh đoá hoàn cùng đột nhiên biến sắc xoay đầu nhìn sau lưng bóng người loay lên mọi người của ba đại thế gia đều mặt không còn chút máu dẫn dụ mà đánh đây chính là phương pháp đơn giản mà hữu hiệu diệp t r ù n g nghĩ ra phảng phất như bản năng khi một mình hắn săn thú lúc còn ở hành tinh r á c lại trở về trên người hắn hắn lúc đó chỉ có ôn ni cũ kỹ mà kỹ xảo điều khiển của hắn thô lậu vô cùng nhưng dù là như vậy hắn vẫn ở hành tinh r á c rất nỗ lực tranh đấu cùng với mấy sinh vật biến dị đó trong mắt diệp trùng sáu bảy trăm người trước mắt này và mấy thu săn trên hành tinh giác đó chẳng có chút khác biệt nào giết diệp trùng nhẹ nhàng thốt ra chữ này trên không lướt qua vô số bóng người năng lực cận chiến mạnh mẽ của t ă n g tộc lại một lần nữa lộ ra nanh vuốt của nó giới giả toàn bộ vậy mà đều là giới giả mỗi người trong ba đại thế gia đều đã hoàn toàn tuyệt vọng trong mắt mỗi người đều lộ ra sự kinh khủng không gì so sánh được đồ s á t được thực hiện dưới một loại hiệu suất cực cao so với mấy g i ã t h ú của thiên vực trí đó mấy chiến sĩ của ba đại thế gia này yếu ớt tới mức kinh người mà tang tộc không hề bởi vì đối phương yếu ớt mà có bất cứ sự coi nhẹ nào phối hợp chiến thuật vẫn được chấp hành không chút sai sót điều này làm hiệu suất chiến đấu tăng lên rất lớn diệp bối đột nhiên khàn giọng giống lên ta biết ngươi họ diệp ngươi chẳng lẽ không muốn biết cha mẹ ngươi giọng nói đột nhiên tắc nghẹn là hắn bị một người tang tộc ở bên cạnh giết ế t c h cặp m ắ trong tức t giận nhìn ê n gương mặt đầy vẻ bất cam. Diệp Trung ngầm quang mang hơi mặt cam. bất t đầy đầu, vẻ Diệp r cặp có chút Cha mắt mẹ, đây là một từ mới xa lạ làm từ hiện như lên, dáng ngờ ngơ. Nếu là lạ vẻ xa sao đây ký h phải học qua sinh ô n g qua l học, diệp Trung thậm chí còn cho rằng mình hoàn toàn không có cha còn có Diệp Trung toàn Trong rằng mẹ. ký ức của hắn chỉ có cha nuôi cha nuôi cũng chưa từng nói qua với mình bất cứ việc nào có liên quan tới cha mẹ mình hắn biết câu nói cuối cùng của diệp đ ố i là nói với mình hắn biết mình họ diệp hắn cũng họ diệp chẳng lẽ hắn biết cái gì hắn nhất định biết cái gì đó ánh mắt diệp trùng rơi trên người diệp bối nhưng diệp bối đã thành một cái s á c chết cũng không thể nói thêm được nữa rất mau thì chiến đấu đã kết thúc diệp trùng lập tức hoàn h ồ n lại cười chế d ễ mình mình vậy mà lại phân tâm vì loại vấn đề này vốn cho rằng trên đời này thứ có thể làm mình để ý cũng chỉ có mục thương hình như mình đã nghĩ đơn giản rồi ngước mắt nhìn mọi người tang tộc đã lại đứng xếp thành một tiểu đội chiến đấu nhưng mỗi người đều có dáng vẻ đằng đằng sắc khí điều này không khỏi làm diệp t r ú n g rất đau đầu nếu như bọn họ không thể che giấu khí tức của mình vậy tương lai nhất định đây sẽ thành căn cứ để kẻ địch phân biệt đám người này đi ra vô luận là ở chỗ nào đều vô cùng trói mắt muốn không làm người ta chú ý cũng khó mà bây giờ điều diệp t r ú n g không muốn làm nhất chính là làm người ta chú ý thứ hắn muốn làm chẳng qua chỉ là ngầm phát triển lực lượng của mình diệp trung hiện giờ căn bản đã tạm thời bỏ qua mục tiêu xa vậy là làm thế nào trở về năm thiên hà lớn để đi tìm mục thương này ở thế giới này hắn cuối cùng hiểu lực lượng một người là nhỏ bé thế nào t ă n g tộc tuy là một lực lượng hỗ trợ không nhỏ nhưng dùng nghèo khô rách á o ôm để hình dung t ă n g tộc không còn gì thích hợp hơn với lại người t ă n g tộc không hiểu che giấu khí tức của mình cực dễ gây phiền phức quan giáp tông ủi cũng là một thứ rất dễ gây phiền hà phương thức chiến đấu của nó quả thật quá đặc biệt trước mặt người ta diệp trùng hoàn toàn không dám để bọn họ lấy quan giáp g tông ủi ra tang tộc là một lực lượng không nhỏ lại là một lực lượng không thể dễ dàng sử dụng một khi quan giáp g tông ủi lộ ra diệp trùng rất hiểu thứ tiếp theo sẽ tới là cái gì gật đầu ra d i ấ u với tang phạm tang phạm lập tức biết ý thay diệp trùng ra mệnh lệnh mọi người lập tức gọi quan giáp g tông ủi ra chui người vào trong nói thật quan g giáp tông ủi dùng để bỏ trốn thì thích hợp vô cùng chống quét hình tốc độ nhanh hai đặc điểm này làm quan giáp g tông ủi trở thành quan giáp g bỏ trốn ưu tú nhất n g ô i quan giáp g tông ủi một ngàn người diệp c h ú n g này gào rít mà thong thả rời đi chương ba trăm linh tám nhất dạ bạo phú hơn sáu trăm người ba đại thế gia bị giết không ai sống sót sự c h ấ n nhiếp của tin tức này không gì so sánh được với tốc độ trước giờ chưa từng có trong khoảnh khắc liền truyền đi cả thiên h ạ người chuyển ra tin tức này là những người ngồi xe bay đuổi theo tới sau đó hơn nữa thảm trạng trong khe núi lúc đó bị người ta ghi lại đoạn ghi hình này cũng trở thành đoạn ghi hình có nhiều người xem nhất trong liên tục một tháng đoạn ghi hình máu tanh vô b ì dường như kể lại cho mọi người sự thảm liệt của trận chiến đấu đó còn có sự lánh khóc của kẻ gây ra gần như mọi người đều ý thức được thế lực thần bí mà cường đại này chính là im hơi lặng tiếng như thế mà cuộc khởi tiếp đó trên mạng mô phỏng lại xuất hiện đoạn ghi hình diệp bối và gã thần bí đeo mặt nạ giao thủ tuy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đoạn ghi hình này lại làm cho rất nhiều người chú ý hơn nữa đánh giá liên quan tới thực lực của gã thần bí đeo mặt nạ này nhiều không kể x i ế t trong đó thứ làm người ta chú ý nhất lại là đánh giá của giới giả tào vô tu đánh giá của tào vô tu chỉ có ít ỏi vài chữ nặng nhẹ như ý mạnh đây gần như từ một góc độ khác chứng minh cách nói hai mươi giới giả không hề là lời nói hàng hồ hiện giờ khắp nơi lòng người thấp thỏm rất nhiều người đều cực kỳ lo lắng mà suy đoán chỉ e cục diện yên bình mấy trăm năm của thiên hà hà việt rất có khả năng một đi không trở lại rồi đồng thời suy đoán liên quan tới 20 giới giả này xuất hiện không dứt nhưng 20 giới giả tiêu diệt 600 cao thủ cách nói này gặp phải sự phản đối bao gồm cả rất nhiều giới giả đã thành danh nhiều năm giới giả tuy mạnh mẽ một chọi năm một chọi m ộ ư ơ i đều có khả năng một chọi m ộ ư ơ i năm vậy thì xác suất hắn chiến thắng sẽ trở nên cực kỳ nhỏ bé 20 đấu 600, t ư ơ n g đương với một giới giả phải đấu với trên 30 người hơn nữa 600 người này không hề là cao thủ bình thường mà là võ thuật gia và sư sĩ đi ra từ ba đại thế gia mọi người đều biết điều kiện bước vào ba đại thế gia vô cùng nghiêm ngặt mỗi một người bọn họ trong đám nhân viên đều có thực lực mạnh mẽ hai mươi giới giả đấu với hơn sáu trăm cao thủ như vậy căn bản không thể nào thắng được sắc mặt diệp thấm tái mét trái tim dỉ máu nàng tới chế một bước khi nàng nhìn thấy thảm trạng trong khen ú i cả đầu góc đã hoàn toàn ở trong một loại trạng thái n g â y n h ốc thật ra không chỉ là nàng năm trăm sư sĩ của diệp gia có ai không phải hốc mắt muốn rách mấy trăm năm trở lại đây vẫn không có ai dám khiêu chiến quyền uy của diệp ra thế này diệp thấm dứt nhanh liền bình tĩnh lại nàng mau chóng phái đội thăm dò nhưng không ai thu được gì song nàng không hề lo lắng nàng trước khi tiến vào hành tinh nguyệt mang thì đã sớm an bài nhân thủ giám sát chặt chẽ hành tinh nguyệt mang mỗi một tàu vũ trụ bay ra từ hành tinh nguyệt mang mỗi một quan giáp g bay ra từ hành tinh nguyệt mang đều chịu sự giám sát nghiêm ngặt chỉ cần bọn họ rời khỏi hành tinh nguyệt mang người của mình nhất định có thể phát hiện tông tích của bọn họ Ở một điểm này, Diệp Thấm đám Thấm Đám mất mọi mẹ đột tự tin. từng phát chút tự tin vốn dĩ kiên định vô bị của Diệp Thấm từng chút bị tiêu tán. trong Trong trong tin tức đã biết, kẻ tiếp cận sự thật nhất đầy đi định đã Diệp hiện người kiên Diệp người giống nhiên biến người, lại này, Nhưng ngày vẫn không bóng dáng này, vốn này như không cận là dĩ khí. có của của sự qua ra. vô kẻ bỉ bị số số nhưng đối với loại tình báo cực kỳ bí mật này bọn họ vẫn không ngốc tới mức nói với người khác hơn nữa cha mẹ bọn họ đã nghiêm lệnh bọn họ không được nói với bất cứ ai chút gì con cháu thế gia giống mẹ gia thế này ở khuê la thành tuy không coi là nhiều nhưng cũng tuyệt không coi là ít lại có ai sẽ chú ý tới bọn họ chứ chỉ là trong lòng bọn họ vừa thầm mừng vừa lo lắng quen biết một đối tác cường đại như vậy rốt cuộc là phúc hay là họa nhưng khi bọn họ nhận được thỉnh cầu của quả lão đại chuyển tới hy vọng bọn họ có thể giữ bí mật bọn họ cũng cả lên đồng ý ngay đùa à đám người này ngay cả giết người của ba đại thế gia cũng không mềm tay vậy mẹ gia trong mắt bọn họ càng không coi là gì trong trận phong ba này vẫn có hai phe có tình huống hơi ngượng ngập đó chính là kim uy tộc và thạch gia mà học phí giá trên trời năm tỷ điểm và hai điều kiện hà khắc cũng trở thành đề tài tốt nhất khi nói chuyện phiếm của người đương thời nhưng lực lượng chiến đấu của ba đại thế gia không ngừng điều động tiếp theo làm rất nhiều người ngửi ra mùi vị bất an trong không khí chịu ảnh hưởng của việc ba đại thế gia điều động chiến lược dưới phản ứng dây chuyền các phe thế lực n h a u n h a u làm ra cử động tương ứng mấy người diệp trùng đã trở về tới hành tinh giật cúc đồng thời dọc đường còn mua lượng lớn vật tư tính toán thu hoạch lần hành động này diệp t r u n g khá vừa ý thỏi lưu kim mang theo bán được tám mươi triệu điểm thù lao hộ tống ba người mễ k ỳ một ư ơ i triệu điểm còn món lớn nhất không qua được hai phần học phí đã nhận tổng cộng một ư ơ i tỷ nếu như có người hỏi diệp t r u n g cảm giác nhất dạ bạo phú là thế nào đáp án của diệp t r u n g chắc hẳn là cảm giác mua sắm thật tốt trên thực tế khi diệp t r u n g mang theo cả một đội tàu vận chuyển tới căn cứ mức độ phong phú của biểu tình trên mặt tang phổ tuyệt đối làm người ta khó quên trong này bao gồm lượng lớn những thứ quan giáp tông ủi cần như thiết bị liên lạc quét hình v v diệp t r u n g còn mua tới năm cái quan giáp hãn quan ba quan giáp hãn quan ba là một quan giáp đánh cận chiến điển hình thuộc vào quan giáp đẳng cấp trung bình thấp trừ động cơ quan giáp xuất sắc ra phương diện khác quả thật rất bình thường thích hợp sư sĩ loại tốc độ sử dụng nhưng cái quan giáp cấp trung này so với mấy quan giáp cao cấp diệp t r u n g từng thấy qua ở năm thiên hà lớn đó thì xuất sắc hơn nhiều vô luận là kết cấu hay là thiết kế đều vô cùng hợp lý Chứ、mấy thứ này Trùng còn mua lượng lớn con chuyên môn tàu máy ra, rác. mua Diệp dược cải loại phẩm. tạo một trụ móc Có các vũ trở đồ â y mấy Mấy là là hoàn Diệp dược người Thiên hiểm Thiên mới phẩm Trùng tăng tộc Trì. Trong Trì, thứ tăng tộc cảnh cần nhất. mua của của vì Vực Vực ác thứ đó đ dùng sinh hoạt khác nhiều vô k ể mỗi khi nhìn thấy mấy đống vật phẩm chất cao như núi này mọi người t ă n g tộc cảm thấy như đang nằm ngộng ngay cả một người vẫn luôn trầm ổ n như t ă n g phổ cũng t u é t miệng cả ngày xem ra nhất dạ bạo phú quả nhiên không phải là thứ mỗi người đều có thể chịu được mua sắm mọi thứ đều do mễ gia ra mặt đối với loại thế gia thương nhân như mễ gia này làm ấy việc này càng thích hợp hơn diệp trùng với lại cũng không làm người ta chú ý chút nào nhưng diệp trùng rất mau liền hoàn hồn lại từ trong trạng thái bạo phú vấn đề hắn đối mặt lúc này quả thật là quá nhiều rồi thu liêm khí tức vấn đề phải đối mặt trước tiên này nếu không đ á m người này dù đi ra đường chỉ e xung quanh năm mét tuyệt không có ai dám tới gần nhưng vấn đề này cũng là vấn đề diệp trùng vô cùng đau đầu hắn không biết lúc đầu mình khi nào học được hiện giờ nếu như để hắn truyền thụ kinh nghiệm hoàn toàn làm hắn không biết nói từ đâu hết cách diệp trùng dứt khoát quan vấn đề khó khăn này cho ta phổ còn làm thế nào thì tùy bọn họ diệp trùng chỉ đặt ra một điều người không biết thu liễm khí tức không được phép ra khỏi căn cứ tin đồn trước mắt căng thẳng như vậy diệp trùng thế nào cũng không dám cho đám người này ra ngoài bị người có lòng phát hiện là một việc khá phiền phức đối kháng chính diện với ba đại thế gia diệp trung biết mình có bao nhiêu sức loại việc ngốc này hán tuyệt sẽ không đi làm trong căn cứ gà bay chó chạy toàn bộ năm ngàn tang tộc vắt t ó c suy nghĩ nghĩ làm sao mới có thể thu liễm khí tức đáng thương nhất lại là mấy người quả lão đại bị lôi ra làm giám khảo đánh giá xem có đạt tới tiêu chuẩn thu liễm khí tức hay không rốt cuộc là sư nhiều cháo ít quả lão đại ai nấy đều là bánh bao thay thế khổ sở tới mức phát hoảng trong số này người duy nhất trở nên hăng say chính là tiểu phờ giang x í c h bởi vì nếu như làm giám khảo thì không cần đối mặt với huấn luyện địa ngục mà tang phổ lập ra cho hắn diệp t r u n g còn có một chỗ đau đầu đó chính là quang giáp tông ủi quang giáp tông ủi tuy uy lực mạnh mẽ nhưng quả thật quá đặc biệt hắn tin rằng chỉ cần người vừa nhìn qua lần đầu thì sẽ hoàn toàn không quên cho nên diệp t r u n g mới mua năm n g h n cái quang giáp hãn quang ba chính là vì cho mấy người này bình thường lấy ra để làm hàn tre quang giáp mua rồi nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là bọn họ đối với việc làm thế nào sử dụng bàn điều khiển quả thật là vụng về vô cùng hoàn toàn không có chút linh tính bọn họ có trên quang giáp tông ủi diệp trung phí hết nước miếng thêm vào chính mình làm mẫu một đám người phía dưới lại giống như một đám n g ỗ n g ngốc nít dáng vẻ ngơ ngẩn diệp trung hết cách rồi nhưng may mà trên đời này vẫn có loại đồ tốt như hình nổi tự mình làm một bộ g i ả n giải g làm mẫu tiêu chuẩn diệp trung phát cho mỗi người bọn họ một phần tiếp đó cũng q u ă n g việc này cho ta phổ hoàn toàn mặc kệ tang phổ có dáng vẻ như là một trái khổ qua vẫn là quy định đó người không học xong làm sao điều khiển quang giáp hãn quang ba không được phép ra khỏi căn cứ có một việc từ hành tinh nguyệt mang trở về vẫn luôn quanh quẩn trong đầu diệp trùng thế nào cũng đuổi không đi đó chính là câu mà diệp bối chỉ nói một nửa cha mẹ hắn rốt cuộc là ai tại sao lại quăng mình ở hành tinh r á c trước giờ hắn vẫn luôn dùng một loại thái độ không t h a y đối với vấn đề này trước mặt quy luật hàng đầu là nỗ lực sinh tồn này vấn đề này nhiều nhất chẳng qua chỉ thoáng qua trong đầu hắn quá xa xôi với hắn với lại dưới tình huống không có bất cứ manh mối nào hắn căn bản cũng không biết bắt đầu từ đâu nhưng hiện giờ vấn đề này lại vô ý xuất hiện trước mặt hắn diệp ra thế gia này và mình có cùng họ nửa câu diệp bối nói trước lúc chết làm diệp c h u n g ý thức được mình và diệp ra nhất định có rất nhiều chỗ liên hệ chẳng lẽ cha mẹ mình là người của diệp ra con cháu thế gia thân phận này ngược lại không tồi nhỉ hình như vô cùng thích hợp tình vì cùng vô với việc vì tình một đột ê riêng, sau đó mình đương nhiên nhiên m mà mình xem mình phim mình là à, này xuất xuất sau Trung đầu chịu quả thấp vứt trở thương tính Trung chút thần. hiện Phản khổ, ảnh hưởng không kịch ảnh hình nhớ. Nhìn rồi. lại, Diệp cười loại điện lại ngoài Diệp con non đương ứng vẫn còn lắc của cửa có ra ra sổ, đó đ bị bỏ nhiên hắn vô bị hoài niệm hoài niệm mục thương hoài niệm t r ă n nuôi hoài niệm tiền ra ra hoài niệm những ngày tháng đơn thuần mà vui vẻ đó việc này tra xét sau đi đột nhiên Diệp trùng h ạ quyết t ư ơ n g ỡ ngàng t r o n g m ắ t quét cái sạch chơn, linh ạ hồi phục vẻ l ạ nhạt bình thường. t ư r ớ c k h i điều tra việc tra n à y m ì n hàm gia mới mỹ lệ trong phòng gia chủ diệp gia một ông lão râu tóc bạc trắng phát ngốc đối diện màn hình ông lão này bình thường vô cùng vẻ già cỗi của lão lúc này đều lộ ra hết nếp nhăn trên trán có thể nhìn thấy rõ ràng cặp mắt vẫn đục lộ ra vẻ suy tư sâu sắc ông lão nhìn qua thấy bình thường vô cùng này lại là gia chủ đương đại của diệp g i a màn hình nổi lại là hình ảnh của diệp trùng nếu như diệp trùng ở chỗ này nhất định sẽ nhớ ra đây là đoạn cảnh tượng hắn tham gia thi đấu ở học viện lam hải sự cảnh giác của diệp trùng tốc độ tay kinh người còn có ánh mắt như da thú được chụp lại rõ ràng đây là hình ảnh một lần duy nhất gương mặt thật của diệp trùng lưu truyền trên mạng mô phỏng không ngờ lại bị diệp g i a tìm được năm đó chính là thông qua bản ghi hình này mới làm cho giáo quan hụt tìm thấy diệp trùng thiếu niên thần bí này không ngừng thay đổi tên mục diệp trùng ông lão không biết cái nào mới là tên thật của hắn nhưng lão cảm thấy trong tất cả những cái tên này diệp trùng mới phải là tên thật sự của hắn hơn nữa điều quan trọng là họ của cái tên này là diệp diệp trùng hắn thật sự là dòng chính của diệp gia ư ông lão lẩm bẩm một mình tất cả vấn đề giống như sương mù vậy làm người ta khó mà nhìn thấy diện mạo thật sự bên trong nó sự khai phá của chất lòng bạc lao biết rất rõ giống như vậy tác dụng phụ của nó lao cũng rất rõ ràng chỉ có người thật sự có huyết mạch thuần chính nhất của diệp g i a mới có thể không dùng bất cứ dược vật nào mà vượt qua được sự phản vệ của chất lòng bạc trong số tất cả những người sử dụng chất lòng bạc diệp trùng là ngoại lệ duy nhất của hát rác từ điểm này mà xét tên diệp trùng này rất có khả năng có huyết mạch của diệp g i a mà thể chất diệp trùng biểu hiện ra cũng có đặc trưng đặc hữu của diệp da cho nên khi báo cáo đưa tới chỗ này của lão lão lập tức ra lệnh đuổi bắt chỉ cần có thể bắt được diệp trùng mọi vấn đề đều giải xong nhưng không ngờ sự cảnh giác của diệp trùng cực kỳ cao hơn nữa thực lực không ngừng tăng cường mỗi lần đều mang lại phiền phức cho việc vây bắt của bọn họ mà mệnh lệnh bắt buộc phải bắt sống càng làm cho cấp dưới bó tay bó chân hiệu suất giảm rõ rệt nhưng ông lão lại không muốn mạo hiểm cấp dưới có chết nhiều hơn với lão mà nói chẳng qua cũng chỉ là một con số nếu như diệp trùng thật sự là dòng chính của diệp g i a vậy đối với diệp g i a mà nói thực sự là một tin tức khá có tính x u n g kích tuy trong ký ức của lão diệp g i a dường như không hề có dòng chính lưu lạc ở ngoài ba đại thế gia có thể có được địa vị thế này ở trong thiên hà hà việt nếu như truy ngược lại tới chỗ gốc dễ nhất đó chính là huyết mạch huyết mạch của ba đại thế gia có đặc điểm riêng vậy đối với diệp g i a mà nói lại có ưu thế mà người bình thường không sao so sánh được chính là dựa vào loại ưu thế nguyên thủy nhất này tổ tiên của bọn họ trải qua kinh doanh trong thời gian dài không ngừng mở rộng ưu thế này mới hình thành ba đại thế gia của ngày nay mấy trăm năm trước có rất nhiều gia tộc khác cũng có rất nhiều chỗ kỳ dị nhưng bọn họ đều tan thành mây khói trong bụi b ẳ m của lịch sử thí dụ từng có một tăng tộc ở mấy trăm năm trước cực kỳ huy hoàng nhưng hiện giờ lại đã sớm biến thành cho bụi hiện giờ loại ưu thế huyết mạch này đã bị suy nhược tới mức độ cực kỳ nhỏ thứ ba đại thế gia hiện nay cạnh tranh nhau là nguồn lực là nhân tài là kỹ thuật là sức mạnh tổng hợp mà mấy thứ này hầu hết đều không phải thứ dòng chính có thể làm được diệp g i a hiện nay nếu như mang tất cả dòng phụ đều cộng lại thì gần t r ò m chèm ba mươi triệu người nhưng dòng chính thật sự chỉ có không tới hai ngàn người làm sao duy trì sự thuần chính của huyết mạch diệp g i a vẫn luôn là vấn đề vô cùng đau đầu của các đời gia chủ sư sĩ mạnh mẽ nhất của ba đại thế gia ai nấy đều không ngoại lệ đều là con cháu dòng chính của bọn họ thông thường mà nói tố chất thân thể của con cháu dòng chính và con cháu dòng phụ sẽ có sự khác biệt rất lớn điều này cũng trực tiếp ảnh hưởng tới thành tựu lớn nhất sau khi bọn họ trở thành sư sĩ cho nên ông lão mới vô cùng kỳ quái từ biểu hiện của diệp trùng m à xét thứ c h ả y trên người vô nghi là dòng máu diệp da thuần chính nhất nhưng lão đã kiểm tra nhiều lần tất cả tư liệu của diệp da trong khoảng từ năm mươi năm trước tới hai mươi năm trước nhưng không tìm thấy ghi chép có bất cứ một người phụ nữ nào ra đi điều này mới là chỗ lão lấy làm nghi hoặc nhất chỉ có đều là nam nữ dòng chính của diệp da mới có khả năng sinh ra đời sau cũng là dòng chính lão liền tìm lại ghi chép sinh đẻ của tất cả dòng chính diệp da từ 25 năm trước tới 15 năm trước diệp da cực kỳ nghiêm khắc đối với việc quản lý trẻ sơ sinh dòng chính hơn nữa khoảng thời gian này cũng là thời kỳ lão quản lý cả gia tộc hoàn toàn không có bất cứ kẽ hở nào vậy thì có một loại khả năng một con cháu có huyết mạch dòng chính của diệp g i a sau khi rời khỏi diệp g i a cùng với cô gái nào đó không biết tên kết hợp lại sinh ra một trẻ sơ sinh có huyết mạch dòng chính của diệp g i a đây là một loại kết quả ông lão hy vọng nhất điều này cũng có nghĩa là phương pháp duy trì sự thuần chính của huyết mạch truyền lại bao nhiêu năm nay rất có khả năng có được đột phá mới chỉ cần tìm được loại phương pháp này vậy thì đây tuyệt đối là phát hiện quan trọng nhất trong lịch sử của diệp g i a tất cả vì diệp g i a tên diệp trùng này lão phải có bằng được cặp mắt vẫn đục của ông lão đột nhiên bạo xuất một đám tinh mang hai mươi giới giả bên cạnh diệp trùng đó với lão mà nói thật sự không đáng một xu võ thuật gia có mạnh hơn đối với sư sĩ điều khiển quang g i á p cũng chỉ bại không thắng được điều lão lo lắng nhất là hai thế gia còn lại bọn họ dường như cũng chú ý tới diệp trùng còn diệp trùng hắn hoàn toàn không biết mình lại đã thành mục tiêu phải có bằng được của diệp gia trên thực tế hắn cũng hoàn toàn không có thời gian đi nghĩ mấy việc này nhật trình của hắn đã được sắp xếp đầy nhóc cái mô hình quan giáp g đó mang lại cho diệp trùng sự khai sáng rất lớn kiểu thứ hai của quan giáp g tông ủi đã thiết kế xong so với quan giáp g tông ủi mà mấy người t ă n g phạm đang sử dụng điều khiển của kiểu thứ hai càng tốt hơn tỷ lệ hỏng hóc càng thấp hơn hiệu suất trở nên càng cao hơn nhưng diệp trùng không thể không tạm thời gác lại kế hoạch sản xuất quan giáp g tông ủi hai bởi vì sản xuất của quan giáp g tông ủi mới đã không thể thô sơ tới mức dùng đ i ề u khắc bằng tay liền có thể hoàn thành mà cần nhờ số máy móc mà lần này diệp trùng mua về đó nhưng số máy móc này trừ diệp trùng biết sử dụng ra người khác hoàn toàn không biết may mà diệp trùng có kinh nghiệm học tập ở phương diện này tốn một khoảng thời gian chuyên môn làm ra một bộ giáo trình giao cho mấy người t ă n g phạm đối với việc còn gì không hiểu dù sao trên đời này vẫn có loại địa phương gọi là trường học nhưng cũng phải đợi bọn họ có thể thu liễm khí tức được rồi nói tiếp điều diệp trùng phải làm trước mắt là cải tạo hàm da mới hoàn toàn từ ý nghĩa nào đó mà nói lần cải tạo này căn bản không có gì khác biệt với chế tạo cái mới bởi vì mỗi một linh kiện đều cần chế tạo mới tài liệu mà diệp trùng lựa chọn là vật liệu xương đặc hữu của thiên vực chỉ chuyên môn vận chuyển tới từ tang gia thôn mỗi một vật liệu xương đều hoàn toàn không giống nhau chỉ chọn đi chọn lại tỉ mỉ cuối cùng xác định phương án thiết kế sau đó hắn hoàn toàn đắm chìm trong việc chế tạo quan giáp g mới hắn lúc này vô luận là ánh mắt hay là kinh nghiệm đều cao minh hơn lúc trước rất nhiều thiết kế của hắn cũng làm cho bản thân hắn cảm thấy hứng thú có lẽ đây thật sự là một cái quan giáp cực kỳ đặc biệt đối với một người chế tạo quan giáp g mà nói chỉ sợ không có gì làm hắn hứng thú hơn điều này loại hưng phấn lâu ngày không gặp này làm hắn tập trung vô bì hắn cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này vô luận từ góc độ nào mà nói cái quan giáp g này đều là thứ thật sự thuộc về hắn trong căn cứ gà bay chó chạy khói đen t r ứ ớ n g khí mỗi một người tang tộc đều đang cố tìm mọi cách để thử làm sao thu liễm khí tức bạo ngược của mình tự nhiên cũng không có ai tới làm phiền diệt trùng con người bên ngoài căn cứ thì rất kỳ quái nhìn cái sư sĩ đoàn b ạ t b ạ t này mấy ngày này chỉ nghe thấy bên trong không ngừng truyền ra các loại âm thanh kỳ quái nhưng lại không thấy một ai đi ra đã lâu như vậy cũng không thấy bọn họ tới nhận ủy thác thật là một đám người kỳ quái quan giáp g cuối cùng cũng hoàn thành diệp trùng trước giờ lười đặt tên vẫn dùng cái tên hàm ra này nhìn quan giáp g ánh mắt diệp trùng nóng rực vô bì cái quan giáp g này nhỏ hơn quan giáp bình thường nhiều chẳng qua chỉ khoảng bảy mét nhưng hai cánh hình bướm nhô ra ở phần lưng lại rộng lớn vô bì càng làm cho chủ thể quan giáp hiện rõ vẻ nhỏ bé từ xa nhìn tới cả cái quan giáp giống như một con bướm răng cánh trên đôi cánh năm màu lấp lánh từng điểm sáng vàng kim quả thật là mỹ lệ vô bì đôi cánh màu này là diệp trùng dùng một loại keo xương động vật của thiên vực chỉ chế thành từng điểm sáng vàng kim bên trong chính là lưu kim hai cánh bướm này đối với vũ khí năng lượng có tính phòng ngự vô cùng xuất sắc là khiên chắn xuất sắc hơn nữa tính co giãn của hai cánh này cứ tốt đủ để bọc kín mít lấy chủ thể của q u a n giáp g ngoài ra đôi cánh màu này có thể làm cho quang giáp bay trong tầng khí quyển càng thêm ổn định giá xương của cánh màu phân bố thành hình bướm này toàn bộ dùng xương cột sống của thiết b ứ c điều chế thành ở đầu là gai đỉnh của thích ly thích ly cũng là động vật đặc hữu của thiên vực trì loại động vật này toàn thân đều là gai thứ cứng rắn nhất trên người nó là cái gai gọi là gai đỉnh đó mọc ở đầu m ũ i của nó cánh màu có thể thu lại mà cái giá xương cũng có thể tháo xuống từ trên cánh màu cái này sẽ trở thành m ộ ư ơ i hai cái xúc tu chỉ có khả năng công kích đây là một loại thiết kế khá cực đoan m ộ ư ơ i hai cái xúc tu mềm dẻo tấn công n g u y dị vô cùng nhưng cũng có yêu cầu cực cao đối với người điều khiển mấy cái xúc tu này cũng có thể thu lại vào sau lưng q u a n giáp g trừ cái này ra loại vũ khí mà diệp trùng thích nhất quen thuộc nhất như t h ù y thủ này hắn tự nhiên sẽ không bỏ sót chỗ khớp của q u a n giáp g đều có gắn gai nhọn ở năm thiên hà lớn loại thiết kế này vô nghi là quá trói mắt nhưng ở thiên hà hà việt loại thiết kế này lại thường thấy vô cùng ngoài ra trên hàm da mới có khoang bắn đạn chuyên dụng nhưng hiện giờ bên trong chỉ có đạn nổ mạnh nếu như có mỹ nhân tín vậy thì càng hoàn mỹ rồi diệp trùng không tìm thấy loại chất ăn mòn còn khủng bố hơn thương thủy động cơ của hàm da cũng bị diệp trùng gỡ xuống lệ thạch quý giá vô cùng thứ diệp trùng để ý chính là viên lệ thạch này màu sắc của vật liệu xương rực rỡ mà không trói mắt phối hợp cùng với nhau có mị lực đặc biệt hai cái cánh bướm càng lộ ra k h í tức có vài phần hoa lệ chân quý chủ thể quang giáp nhỏ bé giống như cô gái yêu k i ể u đứng đó gai nhọn trên quang giáp lại nhắc nhở mọi người cô gái này lại cũng là một chiến sĩ hàm ra giống như trong một đêm liền biến thân đổi thành giới tính khác vậy chế tạo ra một cái quang giáp thế này ra ngoài ý liệu của diệp trùng rất nhiều đối với nữ tính hóa hay không nữ tính hóa diệp trùng ngược lại không để ý lắm thứ hắn để ý chỉ là uy lực của cái quang giáp này điều duy nhất làm hắn nhíu m ạ y là cái quang giáp này quả thật quá đẹp vô luận đặt ở đâu đều bắt mắt vô bì nhưng một chút điểm không thỏa đáng này sau khi điều khiển hàm r a mới lập tức bị diệp trùng bỏ qua loại cảm giác này quả thật quá tuyệt vời diệp trùng khoan khoái tới mức muốn hét to một tiếng chủ thể quang giáp thu nhỏ động tác của nó càng thêm linh hoạt tốc độ bay càng nhanh mà do sự hỗ trợ của cánh bướm sự ổn định khi bay trong tầng khí quyển càng tuyệt mà điều làm diệp t r ù n g yêu thích nhất chính là mười hai cái xúc tu giá xương này biến hàm ó có a tay của gian nguy không lường, hắn Nhưng Trùng vẫn tốn khá nhiều siêu huy đầy dị Diệp khá thể phát thời lại, l được với tốc cấp độ đủ. để quen n với p h ư ơ gia thức tấn Hàm công cực đoan này. g mỹ lệ từ khi nó được sinh ra ra trong mười quang giáp đẹp nhất đã định t r ư ớ c có một chỗ cho nó nhưng chính ngay lúc mọi người k h u y ê n đảo vì sự mỹ lệ của nó thứ nó mang tới cho mọi người lại không hề chỉ là sự mỹ lệ Chú thích, nờ vờ là từ năm mươi năm trước tới năm mươi năm trước sửa đại thành năm mươi năm trước tới hai mươi năm trước chương ba trăm m ư ơ i đổi mặt diệp t r u n g nhàn nhã ngồi ở chỗ ngồi sát cửa sổ trên tàu vũ trụ nhìn tinh vân huyền ảo bên ngoài cửa sổ t hưởng thụ sự tĩnh mịch khó có được này g i á n g vẻ của hắn hiện giờ cho dù là mục thương ở trước mặt hắn cũng không dễ nhận ra như thế sắc mặt và ngủng gương mặt vốn dĩ không coi là anh tuấn lúc này đã có đầy điểm đỏ xem ra khá đáng sợ người bên cạnh ai nấy đều lộ ra dáng vẻ chán ghét giống như trên người diệp t r u n g có bệnh truyền như vậy trên thực tế trước khi diệp trùng lên tàu vũ trụ đã bị kiểm tra không dưới ba lần nhân viên an kiểm cũng chính là sợ trên người hắn mang theo loại truyền nhiễm bờ giờ nào đó loại phương pháp thay đổi diện mạo này thật ra là một trong những phương pháp thay đổi diện mạo điều đồi sư thường dùng thời cổ quản phong tử rõ ràng là đối với loại tạp kỹ này khá cảm thấy hứng thú phân tích về phương diện này không ít nhưng loại phương pháp mà diệp trùng hiện đang sử dụng này lại là loại mà quản phong tử coi thường nhất với nàng ta kỹ thuật của loại phương pháp này hàm lượng không cao hơn nữa kết quả cuối cùng lại xấu chịu không nổi phụ nữ đối với dung mạo thường để ý vô cùng cho dù là ngụy trang cũng không muốn xấu xí nhưng diệp trùng đối với tướng mạo của mình hoàn toàn không để ý dung mạo đẹp đẽ vô cùng với hắn mà nói vẫn không bằng thực lực tăng thêm một phần với lại loại thủ pháp đơn giản hữu hiệu, hiệu này thay đổi dung mạo là lớn nhất điều này chính là thứ mà hiện giờ hắn cần sử dụng nhiều loại chất dịch của thực vật đặc biệt dùng một tỷ lệ nhất định điều bồi thì có thể có được loại dung dịch này loại dung dịch này vừa dính lên da da lập tức sẽ có màu vàng bùng bệnh tật hơn nữa còn nổi rất nhiều chấm đỏ tuy nhìn thì d o a người nhưng thực tế loại dung dịch này không có chút tác hại nào với da lại sử dụng được lâu không hề bị rửa trôi chỉ có dùng chất tẩy rửa đặc biệt mới có thể xóa đi đây chính là loại phương pháp mà sau khi diệp t r u n g vắt cóc suy nghĩ rất lâu mới tìm thấy trong con c h i p của quản phong tử chi thức điều bồi của phương diện này trước giờ không được hắn xem trọng điều bồi loại dung dịch này tốn của hắn k h á khá thời gian đối với phương pháp khác đều cần mấy loại vật liệu khá hiếm có muốn sản xuất quy mô lớn cho mỗi người tang phạm bọn họ đều dùng trước mắt không hiện thực chút nào nhưng lần thay đổi diện mạo này của diệp trùng cũng thật sự làm cho mấy người tang tộc chặt lưỡi kêu kỳ lạ và ngưỡng mộ dù sao ngày ngày đeo mặt nạ cũng không phải là một việc thoải mái đối với mấy người tang phạm diệp trùng đã nghiêm lệnh bọn họ trước khi chưa tìm thấy cách thu liễm khí tức không được phép bước chân ra khỏi căn cứ nửa bước hắn không dám dẫn theo mấy người này còn mấy người quả lão đại lại bị diệp trùng giữ lại căn cứ giúp đỡ t ă n g phổ xử lý các loại sự vụ diệp trùng còn mang theo một cái quang g i ắ p hãn quang ba để bình thường sử dụng n g ồ i trên ghế diệp trùng hơi nhắm mắt trong đầu lại đang quay cuồng diệp da rốt cuộc là một thế ra thế nào diệp trùng lần này ra ngoài một mình chính là muốn có một sự hiểu biết tương đối trực quan đối với diệp da tuy mấy người t ă n g p h ả m cực lực phản đối nhưng diệp trùng vẫn quyết định ra đi hơn nữa một nguyên nhân rất quan trọng thôi t h u c diệp trùng ra đi là hắn phát hiện mình dường như không có bất cứ sự hiểu biết nào đối với thiên hà hà việt vô luận là phương diện nào đều không hiểu biết tí gì mạng mô phỏng chỗ này không hề phổ cập giống như năm thiên hà lớn hơn nữa hiện giờ hắn đối với mạng mô phỏng vô cùng thận trọng khoa học kỹ thuật của chỗ này phát triển thế này sự tồn tại giống như mục thương có hay không nếu như có vậy thì quá nguy hiểm rồi không hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh là một việc vô cùng nguy hiểm nhưng vì để mấy người tang phàm yên tâm trên người diệp trùng vẫn mang theo máy liên lạc vẻ ngoài hiện giờ của diệp trùng vô cùng dọa người xung quanh hắn không có ai dám tới gần nhưng hắn cũng rơi yên lặng giữa đám hành khách xung quanh hoặc là nhỏ giọng chuyện trò hoặc là sôi nổi thảo luận loại không khí thoải mái này làm thân thể diệp trùng cũng không tự chủ được mà thả lỏng thảo luận của một đám người hấp dẫn sự chú ý của diệp trùng nghe nói giả cơ hình như bị người ta giết rồi người nói là một thanh niên tóc vàng chết tốt lắm loại người cặn b ã như vậy để lại là một mối h o ạ n một người trung niên m ặ t hình chữ quốc cao r ộ n g kêu hay nhưng xung quanh lại có người chất vấn tin tức của ngươi đáng tin không g i a cơ lợi hại như thế có ai giết được hắn chứ rõ ràng lời nói này gây nên sự đồng tình của rất nhiều người g i a cơ thành danh đã lâu hung danh lấy lừng tuy không phải ai cũng biết nhưng p h ạ m là người thường đi b u ô n hầu hết đều biết sư sĩ nổi tiếng chết trên tay hắn đã không ít rồi thanh niên tóc vàng coi thường nói g i a cơ có là gì người có thể giết hắn nhiều lắm Ba đại trong đám đông có người phản bác nói người xung quanh ai nấy nhao nhao gật đầu tán đồng mấy thế gia này trước giờ chỉ lo lợi ích của mình không phải dân của họ bọn họ hoàn toàn không lo tới nhưng nghe nói người lần này giết chết giả cơ không phải là ba đại thế gia a thanh niên tóc vàng vẻ mặt thần bí nói vậy là ai ta cũng không biết thanh niên tóc vàng nhún nhún vai vung lòng tay thì ra là khoác lắc a làm ta còn cho rằng thật có người giết giả cơ rồi chứ đúng đó tên nóc h này làm sao có thể mở miệng nói bậy chứ trong đám người nhao nhao vang lên tiếng chất vấn các người không tin thì thôi dù sao giả cơ đã chết rồi mảnh vụn của quang giáp giả cơ đã được đưa tới hành tinh chu gian thêm hai ngày nữa trong bản tin khẳng định sẽ có tới lúc đó các người sẽ biết lời ta nói là thật hay giả thanh niên tóc vàng cũng không bực bội gia cơ diệp t r u n g hơi ngẩn ngơ đây không phải là tên đứng đầu hải tặc chết trên tay tang thiết sao nhưng mọi người đều cho rằng thanh niên tóc vàng ăn nói lung tung lập tức giả tán nhưng diệp t r u n g lại khá cảm thấy hứng thú với một số tin tức trong lời nói của thanh niên tóc vàng này diệp t r u n g đứng d ậ y đi tới bên cạnh thanh niên tóc vàng lịch sự nói vị huynh đệ này xin chào xuất phát từ tiềm thức khoảng cách giữa diệp trùng và thanh niên tóc vàng bảo trì khoảng một mét r ư ớ i đây là khoảng cách tấn công thích hợp nhất của hắn thanh niên tóc vàng nhìn thấy mặt của diệp trùng lập tức n ứ a ra nhưng lập tức cười sảng khoái xin chào xin chào vị huynh đệ này có chuyện gì sao diệp t r ù n g nói tôi vừa rồi nghe anh nói cái gì mà phản vẫn diệp nhân cảm thấy rất hứng thú chỉ là không biết mấy thứ phản vẫn gì đó này rốt cuộc là cái gì cho nên chỉ đành mạo m u ộ i tới hỏi thăm không vậy chứ thanh niên tóc vàng vẻ mặt khoa trương mà có vẻ đứng đắn huynh đệ thời buổi này vẫn có người ngay cả mấy thứ này cũng không biết chẳng lẽ anh thật sự là từ trong cục đá chui ra sao vẻ mặt diệp trùng không có chút xấu hổ nào ta từ quên lên hiểu biết ít anh đừng cười ờ ờ không sao không sao chỉ cần anh vẫn luôn giữ được loại tư tưởng không biết thì hỏi này vậy thì rất nhanh anh cái gì cũng biết thanh niên tóc vàng bộ dáng giống như làm gương vậy đúng tôi cũng nghĩ như vậy diệp trùng làm ra vẻ túi đầu nghe giành giải trong lòng lại đang nghĩ tên này nếu như còn l à m chuyện hay là trực tiếp tóm hắn tới một góc không người tra khảo trực tiếp hình như thế này càng có hiệu quả hơn ừ n huynh đệ ngươi quả nhiên là chịu học hỏi đã như vậy ta liền nói cho người biết lòng hư vinh của thanh niên tóc vàng có được sự thỏa mãn trước giờ chưa từng có mà gương mặt đầy chấm đỏ đáng sợ vô bỉ đó của diệp trùng lại làm hắn cảm thấy khá là vừa mắt ba đại thế gia anh đã nghe qua rồi chứ thanh niên tóc vàng hỏi có nghe qua chính là diệp gia tuyết lai tộc và hy phượng bộ lạc diệp trùng thành thật trả lời ba đại thế gia hình như phiền phức với mình cũng không nhỏ a ừ m anh biết cái này thì tốt phan vẫn diệp nhân hoàng cực minh ba người này đều là sư sĩ đỉnh điểm phan v ậ n không hề là tên họ của sư sĩ này mà là tên của cái quang giáp này nó là đệ nhất cao thủ của tuyết lai tộc nhưng trước giờ không có ai thấy qua sư sĩ điều khiển phan v ậ n thân phận của hắn cũng vẫn luôn là một câu đó diệp nhân và hoàng cực minh phân biệt là cao thủ đỉnh điểm của diệp gia và hy phượng bộ lạc cao thủ đỉnh điểm bọn họ lợi hại cỡ nào diệp trung cảm thấy rất hứng thú với vấn đề này bọn họ lợi hại cỡ nào hh ắ c ắ c lời này xem ra khá là dọa người đó bọn họ có ai không phải là dùng một đ ị n h ngàn anh nghĩ xem một người bọn họ liền có thể tiêu diệt một ngàn cao thủ chính là lợi hợi như thế thanh niên tóc vàng nói tới mức hưng phấn giống như bản thân chính mắt nhìn thấy vậy diệp trung đã biết tên trước mặt này thật ra chỉ là đang thổi phồng dùng một đ ị n h ngàn cho dù đối phương là quang giác hắc điệu cấp thấp nhất chỉ riêng trọng lượng đã có thể đem ba tên sư sĩ đỉnh điểm gì đó này để chết nhưng nói tới sư sĩ đỉnh điểm lại không hề chỉ có ba người này thanh niên tóc vàng hớp một mống nước tiếp tục nói vậy không biết còn có ai hứng thú vừa mất đi của diệp trùng lại dâng lên không ngờ tên này lại có chút bản lánh kể chuyện ai huynh đệ này trên đời này ngoạ hổ tàng lòng người thâm tàng bất lộ nhiều lắm cho nên anh vĩnh viễn không biết rốt cuộc ai lợi hại nhất diệp trùng n ư ớ người không ngờ tên này lại còn có thể nói ra đạo lý này ngược lại làm hắn có chút cảm giác lau mắt mà nhìn cứ lấy ví dụ đi nếu nói khoa học kỹ thuật hiện thuộc về tuyết lai tộc là cao nhất nhưng nếu nói tới sự cường hãn của thân thể vẫn phải kể tới diệp g i a chật chật chính là không biết người của diệp g i a khi làm việc phòng the có thể kiên trì bao lâu thanh niên tóc vàng lộ ra dáng vẻ dâm đãng còn suýt xoa giống như đang hồi tưởng cái gì vậy nhưng rất m o n hắn liền hoàn hồn lại từ trong hồi tưởng ho nhẹ hai tiếng lập tức chỉnh sắc mặt à hai nhà này đều rất lợi hại nhưng phương thức tác chiến của hy phượng bộ lạc ngụy dị so với hai đại thế gia còn lại cũng không rơi vào thế yếu thực lực của ba đại thế gia tuy đều cường hãn vô bì nhưng có phải tất cả cao thủ đều ở ba đại thế gia không diệp trùng nước mặt nhìn thanh niên tóc vàng thanh niên tóc vàng nhìn thấy chấm đỏ đáng sợ đ ầ y trên mặt diệp trùng hơi thở không khỏi tắc nghẽn thuận miệng tiếp tục không phải chương ba trăm mười một hai người của hôi cốc cao thủ trên đời này giống như sao trên trời đếm cũng đếm không được với lại mấy năm gần đây các phe thế lực đều vẫn luôn bảo trì sự ổn định tương đối cực ít có xung đột quy mô lớn không c o i tranh đấu trình độ giữa sư sĩ cũng khó mà so sánh người ta chỉ có thể suy đoán đại khái trình độ của người khác thí dụ như hoa chi ba hắn nổi tiếng đã hơn hai mươi năm quan giáp của hắn cứ gọi là cựu d i ễ m điểu chưa từng bại trợ danh tiếng phụ nữ trẻ con đều biết thực lực giữa hắn và ba sư sĩ siêu cấp đó của ba đại thế g i a rốt cuộc ai mạnh hơn nếu như không đánh qua thì vĩnh viễn không thể nào có được kết luận nhưng bọn họ có thể vì cái danh tiếng này mà tỉ thì, thì không căn bản sẽ không diệp t r u n g tập trung tinh thần nghe thanh niên tóc vàng t h ô n g thả nói số lượng cụ thể sư sĩ siêu cấp ai cũng không biết nhưng ít nhất có mấy mươi vị anh phải biết rằng thực lực tới trình độ nhất định sự khác biệt giữa bọn họ cực kỳ nhỏ hơn nữa đánh giá thực lực của một sư sĩ là một việc khá phức tạp kỹ xảo điều khiển của h ắ n quan giáp của h ắ n độ thích đứng giữa hai bên còn có trình độ chiến thuật của sư sĩ v v ừ trình độ chiến thuật là một tiêu chí cực kỳ quan trọng gần như trình độ chiến thuật mỗi một sư sĩ siêu cấp đều khá cao nhưng trong này vẫn có chỗ tốt ạn b ạ cái tên này ngươi nghe qua chưa thanh niên tóc vàng hỏi chưa diệp trung thành thật trả lời hắn đã chú ý lời khoác lác của thanh niên tóc vàng đã hấp dẫn sự chú ý của không ít người ai tôi biết anh chưa nghe qua huynh đệ như vậy không được đâu trông anh trẻ tuổi tại sao cái gì cũng không biết anh nên tìm trường mà học tập cho tốt nếu không ra ngoài sẽ bị người ta c ư ờ i đó hơn nữa rất dễ chịu thiệt trong câu nói này của thanh niên tóc vàng lộ ra chút chân thành án b ạ người này là một cao thủ khá thần bí nghe nói quang giáp của hắn chẳng qua chỉ là quang giáp cao cấp bình thường nhưng hắn lại là một thiên tài chiến thuật không hơn không kém chiến thuật được hắn vận dụng tới mức xuất thần nhập hóa ngoài ra năng lực điều khiển của hắn cực kỳ cường hãn thường lấy yếu thắng mạnh lần nổi tiếng nhất là hắn từ trên tay của diệp nhân rút lui an toàn diệp nhân chính là điều khiển quang giáp gần như là đỉnh cấp nhất trong cả thiên hà đây cũng là một lần duy nhất diệp nhân không thu được toàn thắng từ lần đó về sau danh tiếng ản vạ văng lừng liệt vào hàng ngũ sư sĩ siêu cấp gần như mọi thế g i a đều phát ra lời mời với hắn nhưng hắn lại từ chối toàn bộ hắc hắc hắn là anh hùng trong giới bình dân chúng ta rất rõ ràng án vạ rất được yêu mến mấy thanh niên bên cạnh nghe tới mức máu nóng sôi trào têu i gào không dứt đương nhiên có người mặt lộ ra vẻ coi thường đ ồ mấy người này mặc vừa nhìn liền biết không giàu thì sang nhưng sau này nghe nói ản vạ hình như đã đi hôi cốc hai nghĩ chắc là cao thủ đệ nhất hôi cốc phải là hắn rồi thanh niên tóc vàng vừa nhìn liền biết là một người sùng bái ản vạ cuồng nhiệt điển hình xì、si, ản vạ là cao thủ đệ nhất của hôi cốc hoang đường một tiếng hử lạnh truyền vào thai mọi người diệp t r u n g nhìn về phía phát thanh một thanh niên tóc dài vẻ mặt kiêu ngạo l ờ i vừa rồi chính là hắn nói cái gì thanh niên tóc vàng và mấy người sùng bái ản vạ khác hầm hầm tức giận ánh mắt nhìn về phía thanh niên tóc dài cực kỳ không tốt a hoa không được nói bậy một người trung niên ở bên cạnh thanh niên tóc dài trách mắng nói tiếp đó tươi cười với mọi người các vị xin tha thứ bạn của ta ăn nói hàng hồ mọi người không cần cho là thật trên mặt thanh niên tóc dài tên gọi a hoa này có vẻ không phục nhưng lại bị người trung niên ấn ngồi xuống châu ngồi tướng mạo người thanh niên này cũng không có chỗ nào xuất chúng vẻ mặt bình hòa vừa nhìn liền biết là một người tốt bộ đồ tay màu xám làm cho y nhìn có chút n h ò nhã sự chân ổn đặc hữu của người trung niên thêm vào khí chất bình hòa của y tạo cho người ta cảm giác thoải mái nhưng cặp mắt diệp t r ú n g lại rơi trên đôi tay của đối phương lòng bàn tay rộng lớn thỉnh thoảng xuất hiện vết chai tay chân tuy đã được tay háo che đậy nhưng diệp t r ú n g vẫn nhìn ra nếu như cổ tay đối phương không mang theo mang của á i gì, vậy thì vậy tay lực cổ c đôi tay này nhất định là vô cùng kinh người dường như chú ý thấy diệp t r ú n g đang quan sát đôi tay của mình đôi tay của người trung niên xuất hiện một sự g i a o động nhỏ không thể nhận ra nhưng lại bị diệp t r ú n g mẫn cảm nắm bắt được đối phương cũng không khỏi đánh giá diệp t r ú n g ánh mắt hai bên gặp nhau người trung niên mỉm cười với diệp t r ú n g diệp t r ú n g cũng gật đầu với đối phương diệp t r ú n g không lo lắng đối phương có thể nhìn thấy dấu vết gì từ trên người mình do nguyên nhân thể chất huấn luyện khắc khổ của hắn không hề để lại bất cứ dấu vết gì trên thân thể ngay cả vết chai trên tay tốc độ biến mất cũng vô cùng kinh người thanh niên tóc vàng dường như bởi vì lời nói vừa rồi của thanh niên tóc dài đó mà mất đi hứng thú nói chuyện làm diệp trùng không khỏi thấy đáng tiếc vô cùng tên tóc vàng trước mắt này khoác lác mà vẫn có chút nghề diệp trùng từ trong lời của hắn lấy được không ít tin tức có ích mấy người đó đã được hắn nhớ k ỹ trong lòng trường học vẫn là một chỗ không tồi hoàn cảnh đơn thuần làm diệp trùng hơi hoài niệm cuộc sống ở học viện lam hải đó ở đó hắn học được rất nhiều thứ nhưng về sau lại bị h ắ t giác phá hoại vừa nghĩ tới h ắ t giác diệp trùng lại nghĩ tới diệp da thật là một chỗ phiền phức ca nhưng diệp trùng hiện giờ đã rất mo liền quăng vấn đề này đi bởi vì hắn đã phát hiện mình ngay cả thưởng thức cơ bản cũng không có nếu như thế này mà tùy tiện đi tra xét diệp trùng rất nhanh liền tính ra khả năng thành công dưới 5%. cho nên diệp trùng hiện giờ ngược lại không gấp thích ứng với xã hội mới quan trọng hơn nơi này là địa phương hoàn toàn không giống năm thiên hà lớn cũng là hoàn cảnh sinh hoạt diệp trùng hiện giờ không thể không đối mặt trở về năm thiên hà lớn cũng như phải liên hệ với ba đại thế gia hoàn toàn không phải là mục tiêu hiện giờ hắn có thể thực hiện trong khoảng thời gian khá dài hắn đều phải sinh hoạt trong thiên hà hà việt cho nên sống ở thiên hà hà việt càng tốt mục tiêu này vô nghi càng hiện thực hơn càng hợp lý hơn trong lòng diệp t r u n g mau chóng tính toán đầu óc giống như thiên tài của hắn lúc này giống như một cái quang nao hiệu suất cao bình tĩnh mà tinh vi đối với việc điều tra thân thế của mình hắn không hề s u n g động giống như người bình thường so với người bình thường hoàn cảnh sinh hoạt của diệp t r u n g từ nhỏ giáo dục nhận được đều hoàn toàn khác biệt cho nên về mặt nhận thức vấn đề này diệp t r u n g và người bình thường có sự khác biệt rất lớn cho dù biết mình và diệp gia thật sự có quan hệ gì đó diệp t r u n g cũng sẽ không có bất cứ cảm giác thuộc về nào với diệp gia với hắn hắn tình nguyện bỏ nhiều thời gian hơn bỏ nhiều công sức hơn trên vấn đề của chan u ôi chan u ôi mới là người thật sự sống trong lòng hắn theo sau chan u ôi hắn để ý mục thương để ý tiền ra ra để ý mấy lao ra ra trong cực u a n đó để ý nước nhiếp để ý hát tử so với bọn họ diệp ra quả thật quá xa lạ diệp trùng chỉ muốn biết cha mẹ mình là ai chỉ vậy mà thôi những thứ khác không có bất cứ quan hệ gì với hắn rất mau diệp trùng liền không nghĩ tới việc này đã quyết định vậy thì cứ theo quyết định mà làm đi chính ngay lúc này tàu vũ trụ đột nhiên bắt đầu giảm tốc tuy quá trình giảm tốc khá chậm chạp nhưng đối với loại người cực kỳ mẫn cảm đối với tốc độ này như diệp trùng lập tức phát hiện ra Ý tại sao từ chỗ này đã bắt đầu kiểm tra rồi thanh niên tóc vàng kỳ quái nói kiểm tra cái gì diệp t r u n g không khỏi hỏi thanh niên tóc vàng hạ thấp giọng nói hành tinh chu gian là một hành tinh thương nghiệp chủ yếu là sợ mấy kẻ hung ác lần vào mấy tên có chút điên cuồng mất lý trí một khi lẻn vào hành tinh thì rất có khả năng sẽ tạo nên sự phá hoại khá lớn kiểm tra ở chỗ này khá thoải mái chủ yếu chính là nhắm vào mấy người này nhưng ở chỗ khác đặc b i ệ trong loại địa hình nhỏ hẹp phức tạp này võ thuật gia càng dễ dàng chiếm ưu thế hơn sư sĩ hành khách của tàu vũ trụ đối với loại kiểm tra này cũng rất quen thuộc vô cùng p hơn ố i Diệp trùng rất hoài nghi loại hợp thẻ thân phận mình. Thật h p rút ra ra Trùng rất của ư g thức nữa à là Hà Hà là hành là hàng ái, mà là hàng y hay lấy, đây rốt Trùng tốn thẻ thân Thiên Việt Thẻ thân tinh giật thật. cuộc có của cực của chính cúc hiệu quả quản mua lý loạn. không, phận hỗn phận hắn không phải Hơn bởi Diệp điểm ái, kỳ vạn n ở vì ngay cả trải nghiệm lúc trước của diệp trùng cũng bị tạo không lọt d ọ p nước qua lại của quả lão đại và và mấy tên tam giáo cửu lưu đủ loại người này tự nhiên là quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn dễ dàng có được loại kiểm tra này có ích ư diệp trùng rất kỳ quái hỏi chả có tác dụng gì lớn thanh niên tóc vàng n ú n vai không để ý nói thế này chỉ là vì tăng thêm cảm giác cả an toàn về mặt tâm lý cho mọi người mà thôi kiểm tra của diệp trùng tự nhiên không xảy ra bất cứ vấn đề gì đối phương thậm chí ngay cả nhìn cũng lời nhìn hắn gương mặt này quả thật quá có lực sát thương ngược lại kiểm tra của người trung niên và thanh niên tóc dài lại xảy ra chút vấn đề từ hôi cốc tới người đứng đầu đội này nhìn thẻ thân phận người trung niên đưa ra không khỏi nhữ mày vẻ mặt người đứng đầu lập tức làm dáng vẻ thanh niên tóc dài không vui ánh mắt sắc bén làm nhân viên kiểm tra khác cũng không khỏi lộ ra vẻ thù địch ừ đúng vậy người trung niên ôn hòa trả lời người đứng đầu ngăn cản sự thù địch của đồng bọn trần bồ nói đội của tôi cũng là bình dân không hề có sự thù địch đối với hồi u ố c hy vọng bạn của ngươi có thể thu l i ê m chút dù sao người của thế g i a ở chỗ này cực kỳ nhiều Ta cũng k hồi ô công tôi. tôi không vô n vọng người bọn xung như mang nhiều phiền phức cho công việc của chúng、tôi. Người trung niên hơi con người nói, xin yên chúng thanh niên tóc dài, vẻ thù địch trong mắt thanh niên tóc dài mới từ từ tan biến g hy họ phức cho hơi thù địch h xảy vậy bậy và việc Vỗ vai vẻ các của tóc tóc lại dài, dài mới đi. làm ra rất đâu. đột, tâm, mắt từ từ sẽ sẽ cốc thì ra hai người này là người của hồi cốc trong lòng diệp chúng lúc này mới có chút nổ ra nhưng hồi cốc trước giờ vô cùng thần bí người từ chỗ đó đi ra cũng sẽ không nói với người khác tình huống trong đó nghe nói bản lĩnh của người trong hôi cốc đều vô cùng cao chỉ là không biết hai người này tới trình độ nào c h ẳ n g trách thì ra là người trong hôi cốc thanh niên tóc vàng cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh n ộ rất mau kiểm tra liền kết thúc toàn bộ không phát hiện một kẻ hung á c nào tàu vũ trụ cũng được cho phép tiến vào hành tinh chu gian khi diệp trùng đổi tàu vũ trụ lúc đầu hoàn toàn là dùng cách ngẫu nhiên mỗi một thành thị đối với hắn mà nói không có bất cứ sự khác biệt nào cho nên hắn cũng không đắn đo rốt cuộc là đi đâu hắn cũng là chỗ thanh niên tóc vàng mới biết hành tinh chu gian là một hành tinh thương nghiệp hành tinh thương nghiệp là một chỗ tốt ta tin tức truyền đi nhanh hàng hóa phong phú diệp t r u n g hiện giờ thiếu gấp vài thứ có lẽ có thể nhìn xem ở chỗ này có thể mua được hay không hơn nữa thông thường mà nói hoàn cảnh của hành tinh thương nghiệp khá tự do là chỗ giao nhau của các phe thế lực chính vì vậy mấy thế gia đó ngược lại không dám làm bậy đối với kẻ khẩn thiết muốn quen thuộc với cuộc sống của thiên hà hà việt như diệp t r u n g mà nói đây là một chỗ không tồi xem ra may mắn của mình hình như không tệ diệp trùng nghĩ thầm hành tinh màu lam xuất hiện trước mắt diệp trùng trong bối cảnh vũ trụ sâu thẳm hành tinh không hề coi là lớn này trần đầy sinh cơ liếc nhìn người trung niên người trung niên cũng ôn hòa cười với diệp trùng thanh niên tóc dài bên cạnh hắn dường như khá hư phấn tàu vũ trụ từ từ bay tới hành tinh chu gian diệp t r ù n g nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ có chút xuất thần chương ba trăm m ư ơ i hai học viện j e r s e nếu như ngươi có nhiều tiền ta nhất định sẽ khuyên ngươi đi học viện ân cách lạc đế đó là trường tốt nhất của cả hành tinh chu gian cũng là một trong những học viện tốt nhất của thiên hà h ạ việt bên trong thông thường đều là con của kẻ có tiền con cháu thế ra cũng cực kỳ nhiều nhưng t r o n g ngươi cũng không giống kẻ có tiền vậy thì ngươi đi học viện g i cd trong các học viện bình dân tiếng t â m của nó là tốt nhất học phí cũng rất rẻ với lại còn có rất nhiều cơ hội đi làm thuê đủ duy trì cho ngươi hoàn thành việc học tuy huynh đệ ngươi xem ra tuổi tác khá lớn nhưng trẻ con nhà nghèo đi học trễ cũng là việc rất bình thường bọn họ sẽ không từ chối ngươi đâu trước khi đi thanh niên tóc vàng kéo tay diệp trùng lại mặt đầy chân thành dặn dò đứng ở cổng học viện jersey、si, nhìn học sinh đi tới đi lui diệp trùng lại không khỏi sinh ra vài phần cảm giác cuộc đời như ngộng tiền gia gia a tú tôn tuyết lâm mấy người này trong đầu hắn cũng không cách nào xóa nhòa nhưng hiện giờ vật đây người không có ngay cả mục thương cũng không ở bên cạnh mình chính như lúc trước mình là thầy trong trường Bây bản ân thân ân dạy tuy này giờ Trùng cũng không nhưng Giơ gian Trùng Giơ Trùng vàng ràng nghèo lại sinh. Điều kiện học học viện tốt, Diệp thiếu tiền, nhưng hắn vẫn lựa chọn học viện giơ Si. Tin nhiều thôi Diệp viện Si. Diệp mới là lạc lựa lạc lực làm mạc, một một tốt, tức rất thế thúc thanh tóc túng. học học học cách hắn chọn học cách cháu chọn học cho nên mới làm cho thanh niên tóc vàng cho rằng da cảnh khá của có con vẫn Quần nên niên đế đế da áo thật ra diệp trùng trước giờ chưa từng mua quần áo bộ đồ trên người này vẫn là để mấy người quả lão đại đi mua diệp trùng chỉ đưa ra một yêu cầu đó chính là phải đủ bền mấy người quả lão đại cũng biết diệp trùng và tang tộc hoàn toàn không có bất cứ yêu cầu nào đối với hình thức của quần áo cho nên cũng cố lựa mua đồ rẻ bền đánh giá người qua quần áo diệp trùng căn bản không biết rất nhiều người bên ngoài đều tuân theo nguyên tắc này nhưng cứ cho là biết nghĩ chắc là hắn cũng không để ý bước đầu tiên thích h ư ớ n g cuộc sống cứ từ chỗ này mà bắt đầu đi diệp trùng đã quyết định bồi dưỡng cho tốt năng lực ứng xử với người khác của mình hắn không phải kẻ ngốc ngược lại rất thông minh biết rõ mình thiếu cái gì nếu như mục thương vẫn ở bên cạnh hắn có lẽ hắn vẫn giống ý như lúc trước bởi vì hắn cảm thấy cuộc sống như vậy không hề có gì không tốt nhưng hiện giờ mục thương không biết bóng dáng hắn phải dùng tất cả sức lực của mình để tìm kiếm mục thương nếu như mình không thể dung nhập xã hội vậy thế nào tìm được mục thương trong biển người mênh ông nếu như không thể dung nhập xã hội lại làm sao có thể từ chỗ ba đại thế g i a tìm được đường trở về năm thiên hà l u n chứ so với tìm kiếm mục thương diệp trùng đối với thân thế của mình ngược lại không hề nhiệt tình như thế chỉ là tìm kiếm mục thương hoàn toàn không có chút manh mối nào mà thân thế của mình lại lộ ra chút dấu vết cho nên thân thế ngược lại được đặt phía trước n h ậ t trình trước mắt diệp trùng không những phải quen thuộc với tình huống cơ bản của thiên hà hà việt mà còn phải âm thầm hiểu rõ ba đại thế gia đặc biệt là tình huống của diệp gia kinh nghiệm học tập lúc trước cho diệp trùng biết bất cứ tri thức nào cũng đều có một hệ thống tri thức hoàn chỉnh học tập hệ thống mới có thể làm hiểu biết của mình càng thêm thấu triệt đây cũng là một điểm diệp t r u n g nghĩ tới khi nghe thanh niên tóc vàng nói tới học viện hơn nữa hoàn cảnh trường học khá đơn thuần hành vi của mình ở chỗ này chắc là không làm người khác chú ý sau khi đóng học phí cần thiết diệp t r u n g thuận lợi trở thành một học sinh của học viện zersi phong cách học tập của học viện zersi vô cùng tự do học sinh có thể tùy ý lựa chọn môn học mình thích diệp t r u n g không hề lựa chọn các môn đại loại như sư sĩ võ thuật cải tạo q u a n giáp hắn hiểu rất rõ mục đích thật sự lần học tập này của mình hắn lựa chọn các môn học lịch sử phát triển của thiên hà hà việt ngôn ngữ học tâm lý học tôn giáo học thế gia khái luận v v khi hắn đưa ra thời khóa biểu thầy giáo khá kinh ngạc nếu như đây là học viện ân cách lạc đế cũng bình thường nhưng là học sinh của học viện giờ si bình thường mà nói giả cảnh đều không tốt lắm bọn họ hầu hết đều hy vọng đi ra có thể tìm được một công việc tốt cho nên hầu hết đều chọn một số môn như là sư sĩ cải tạo quan g i á c đ i ề u bồi xem ra gia cảnh của học sinh này nhất định vô cùng không tồi nhưng từ y phục mà xét thì lại không giống a thầy giáo kỳ quái liếc nhìn diệp trùng nhưng lại rất nhanh sắp xếp xong môn học của diệp trùng quần áo phổ thông diện mạo có sát thương lực của diệp trùng thêm vào trầm mặc ít nói thật sự là giống như hắn nghĩ không làm người ta chú ý nhưng nhiệt huyết đánh lộn tranh cãi của học sinh trong trường học trong mắt kẻ trải qua vô số trận chiến sinh tử như diệp trùng lại vô cùng nhàm chán hắn mang tất cả tinh lực đặt vào việc học môn học loại văn học lịch sử cái này cũng cần đọc rất nhiều do đó trong mắt người khác diệp t r u n g tuy tướng tá xấu một chút tính tình lại vô cùng ôn hòa không thích nói nhiều con người ngược lại ăn ở rất tốt diệp t r u n g không hề hiểu rõ mình trong mắt người khác rốt cuộc là hình ảnh gì mọi tinh lực của hắn đều đặt trong việc học ba đại thế gia là thế gia mạnh nhất nghiên cứu sử học liên quan tới bọn họ khá nhiều diệp t r u n g ra sức đọc tư liệu liên quan m u ố n t ừ trong này tìm được chút manh mối học tập mấy môn này mang lại cho phương pháp tư duy của diệp trùng sự biến hóa mới toanh nếu như là lúc trước hắn thế nào cũng không nghĩ tới việc tìm tư liệu trong tư liệu sử học bọn người t ă n g phổ và diệp trùng thường liên hệ từ chỗ t ă n g phổ biết được bọn họ đã tìm ra phương pháp thu liêm tin tức bọn họ thật ra đã có loại năng lực này từ rất sớm chỉ là mọi người đều không nghĩ tới nó mà thôi khi ở thiên b ự c trì khi săn bắt g i ã thú thường hay sử dụng g i ã t h ú đối với sát khí khá mẫn cảm Muốn liễm liễm sớm thu thu thu quen cứu. tiểu giống không phương này gần như đã là bản năng bọn Bọn ngược không nghĩ này. Nhưng hiện giờ bọn họ vẫn phải tiếp tục nghiên、cứu. Ngược răng như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Và, trời ơi, anh bây giờ có cái cái. Nhất thời hắn nghĩ không khí khí phát thì phải Chỉ pháp họ. họ thói, chỗ họ phải phờ thấy thời giá giờ giờ bị bây loại lại ai tới tiếp lại trời ơi, cái cái. tức. tức tục xít từ rắc của có có là là Và, đã đã đó. ra quả lão đại ở bên cạnh vội vàng tiếp lời khí độ người đọc sách đúng đúng đúng khí độ người đọc sách chính là khí độ người đọc sách vừa nhìn thì biết là người có học vấn tiểu thờ răng xít nhìn diệp trùng đầy sùng bái nói thật sự thay đổi hai tháng này của diệp trùng khá lớn đường nét lạnh lùng trên mặt hiện giờ đã nhu hòa hơn nhiều phúc hưu thi thư khí tự hoa bụng có t h ơ văn khí chất tự thăng hoa hai tháng học tập các môn văn học lịch sử này cách nhìn của diệp trùng đối với sự vụ đã không còn dừng trên phương diện kết cấu tính toán một đầu của máy liên lạc truyền tới giọng ông, ông của tăng thiết a liên cái khí độ người đọc sách này là cái gì vậy giọng nói của hải liên à khí độ người đọc sách chính là chính là đọc rất nhiều sách cho người ta cảm giác vừa nhìn liền biết là người rất có học vấn chỗ nhìn không thấy của máy liên lạc lập tức truyền tới tiếng vô ngực bình bịch của tăng thiết vậy ta cũng cần cái khí độ người đọc sách gì đó đó vậy ngươi cũng đi theo lão đại học đi tiếng kêu khổ của hải liên tiếng cười vang của mọi người hợp lại với nhau ngược lại cũng rất vui vẻ khoe miệng của diệp trùng không khỏi hơi cong lên đột nhiên nghĩ tới một việc nói với t ă n g phổ a phổ nhớ phái người mang phương pháp thu l i ê m khí tức chuyển về trong thôn nói bọn họ ai cũng phải học đặc biệt là con nít vâng trả lời của t ă n g phổ rất dứt khoát dặn dò với mấy người t ă n g phổ nghiên cứu cho tốt mấy máy móc chế tạo quang giáp đó diệp t r ù n g đóng máy liên l ạ c lại ừ tiếp theo vẫn phải đi đọc sách cuốn sách lần trước chỉ xem tới một nửa vẫn chưa xem hết nói thật vừa bắt đầu khi diệp t r ù n g nhìn mấy cuốn sách này đầu đau muốn chết tư duy của hắn đã hình thành khuôn khổ hắn quen dùng con số nói chuyện quen nhấn mạnh log ý cờ điều này mang lại cho hắn trở ngại rất lớn đối với những môn học như là tâm lý học và tông giáo học nhưng trí nhớ của hắn kinh người chính sự giúp đỡ của trí nhớ cường hắn này sau khi diệp trùng trải qua thời kỳ một tháng đau đầu nhất mới từ từ bắt đầu bước vào hệ thống chi thức đại biểu cho một thế giới khác này đi trong vườn trường diệp trùng xem ra hoàn toàn không khác gì học sinh bình thường trừ có xấu chút ta nói rồi mễ đức người đẹp của học viện jersey、si、không ít t a ta lúc trước còn cho rằng người đẹp đều ở học viện của chúng ta đó người nói là một tên m ậ p trên người mặc đồ bình thường nếu như mấy người quen với phục sức đó ở chỗ này vừa nhìn thì có thể nhìn ra giá trị đắt đỏ của bộ đồ này bên cạnh hắn gã đội nói còn lại tiếp lời n g ư ờ i cho rằng sao đám đần trong trường đó ai nấy đều rất tự đại cho cho rằng rời lắm mà mấy tiểu thư đó ai cũng đỏm dáng giống như khổng tước h ắ c h ắ c mấy tiểu thư đó đ ừ ngươi nhìn bọn họ xuất thân cao quý, toàn là hóa trang n họ hóa xuất quý, cao cả ra là lại, đó. g Với cũng cuộc của mức đức cao cái mũ sống bọn nát nào tên này hơn tên、mập、nửa Gã biết thối rồi. đầu, họ mễ mập là đẻ xem u đầu, ố giống. n Trong miệng gã mập nhai kèo dẻo, gật gật đầu, miệng nói hồ không、rõ. đúng vậy, đúng vậy. Nơi này thì không、giống. Ngươi g gã gật gật rất rõ, thấp. thì hàm hồ mập kèo dẻo, vậy, vậy. x mấy cô gái này cực ít có người hóa trang đây mới là đẹp thật sự ai chập chập làn da của bọn họ thật sự là trắng qua trời với lại bọn họ đều khá bảo thủ ai nấy đều ngây thơ vô cùng nào phải đám phụ nữ thối trong trường đó có thể so sánh được gã mập gật đầu lia lịa vô cùng tán đồng mễ đức đắc ý cười hi hi bảy mươi lăm trường học bình dân mỗi một trường ta đều tự mình khảo sát qua rồi nếu nói tới số lượng và chất lượng người đẹp à còn có khí c h ấ t đều phải kể học viện dơ si đứng đầu diệp trung k ề vai đi qua bên cạnh hai người lời hai người nghe rõ ràng trong lòng lại đang suy nghĩ hành vi của hai người này từ góc độ tâm lý học thì nên thực hiện phân tích thế nào đây sau lưng đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân cắt ngang suy nghĩ của diệp trùng m ộ ư ơ i sáu người phán đoán này như tia chớp lóe lên trong đầu diệp trùng hai vị xin rời khỏi trường chúng tôi trường chúng tôi không hoan nghênh các người trong giọng nói lộ ra ý hung tợn chương ba trăm m ư ơ i ba huyết á n do một cục gạch gây ra mễ đức v i ế t sáo không chút để ý nói à há đây không phải bằng bằng sát sao ta nói này huynh đệ hai người chúng ta hình như không có t h ủ oán gì nhỉ ngươi tại sao cứ làm khó ta bằng bằng sắt căm hận nói tên họ mễ việc của đàm tiểu thư chúng ta vẫn chưa xong nhỉ tên mập không khỏi kỳ quái hỏi mễ đức ta tại sao không nghe nói ngươi có qua lại gì với đàm tiểu thư đó vậy mễ đức coi thường nói nào có đàm tiểu thư gì chính là đàm bồi bối lợi hại phụ nữ như vậy vẫn có người dám n g ô n sao tên mập kỳ quái nói không cho phép các người bôi nhỏ đàm tiểu t h ư bằng bằng sắt đ ố n g nhiên tức giận viên gạch trên tay mạnh mẽ ném về phía hai người hắc anh bạn người vẫn ra tay thật sao ồ gạch vũ khí sát thương lớn tầm xa a hai người trào phúng cười nói nhưng hai người thân thủ không yếu tự nhiên sẽ không bị ném chúng ẩu đả trong sân trường mọi người chẳng qua cũng chỉ hạn chế những t h ứ như gạch đá gậy gộc không ai dám dùng quang giáp ẩu đả dùng gạch đá gậy gộc và dùng quang giáp hoàn toàn là hai loại tính chất loại lợi khí ẩu đá gạch đá này là một bạn học học lịch sử cổ đại phát hiện ở trong sách kết quả là sau này lưu truyền rộng rãi trong toàn giới học viện gạch là một loại vật liệu xây dựng đã bị đào thải không biết bao nhiêu năm tháng trên thị trường hoàn toàn không sao mua được nhưng do nó chế tạo dễ dàng lại có nhu cầu vậy thì trong đó tự nhiên sẽ có cơ hội làm ăn vì vậy gần mỗi học viện đều xuất hiện chỗ chuyên bán gạch gạch sau khi trải qua sự trầm tịch mấy trăm năm lại một lần nữa nhảy lên vũ đài ẩu đả đà trong sân trường viên gạch bay vèo vèo ra sau lưng hai người diệp t r u n g nghe thấy tiếng gió không khỏi hơi nhũ mày chân bước sáng phải một bước suýt xoa tránh viên gạch này diệp t r u n g đột nhiên dừng bước nghiêng h a i lắng nghe tên mập vẫn lý luận với bằng bằng sát ả i ta nói này huynh đệ lần này ngươi thật là sai lầm rồi con nhỏ đàm b ố i bối này thật sự không phải là thứ tốt đẹp gì à trong trường chúng ta chính là tiếng thúi lồn xa đáng ghét cặp mắt bằng bằng sát lập tức đỏ rực lại một viên gạch tên mập tuy thể hình to lớn nhưng thân thủ lại cực kỳ linh xảo nhẹ nhàng t r á n h n ẽ không ngờ viên gạch này không tí sai lệch lại bay về phía diệp trùng đang cẩn thận nghe ngóng diệp trùng lần này lại không có né tránh một quyền đánh cho viên gạch này nát thành bột ánh mắt mọi người lập tức tập trung trên người diệp trùng mọi người nghe thấy b ụ t một tiếng trước người học sinh này là một mảng bột phấn màu x á m trắng vẻ mặt mọi người không khỏi thay đổi ngay cả mễ đức và tên mập sắc mặt vẫn luôn không chút để ý cũng biến đổi màn b ù i phấn màu xám trắng này che chắn tầm nhìn của mọi người nhìn không rõ r á n g vẻ người phía sau màn b ù i phấn này nhưng uy lực của một quyền này vẫn đủ dọa tất cả mọi người một quyền đánh cho một viên gạch tan thành vô số mảnh vụn là một việc vô cùng đơn giản nhưng một quyền đánh cho một viên gạch nát thành một đống b ù i phấn lại là một việc có độ khó cực cao màn b ù i phấn màu xám trắng trước mắt này rõ ràng là do viên gạch vừa rồi đó bị đánh nát mà thành chẳng lẽ đụng phải thầy khoa võ thuật nào đó trong lòng bằng, bằng sắt lạnh toát mặc kệ ở học viện nào ra tay với thầy giáo đều là một sự kiện cực kỳ nghiêm trọng vẻ mặt của diệp trùng càng lúc càng ngưng trọng đột nhiên quan g mang trong cặp mắt bùng lên ngẩng đầu nhìn xung quanh ánh mắt diệp trùng rơi trên đèn đường ở trong bãi cỏ đèn đường mô phỏng phong cách cổ cao năm mét đường kính hai mươi cm toàn bộ do hợp kim chế thành phía trên điêu khắc vô số hoa văn mũi chân điểm một cái diệp trùng giống như một làn khói nhẹ thoát cái xuất hiện bên cạnh đèn đường lúc này chính là giờ phút người qua lại trong sân trường nhiều nhất lúc một quyền vừa rồi của diệp trùng đánh viên gạch đó nát thành b ụ i phấn thì đã bắt đầu có rất nhiều người chú ý tới hắn mà tốc độ lúc này của diệp trùng quả thật là quá dọa người chỉ nghe thấy xung quanh đồng loạt vang lên một loạt tiếng hít một hơi khí lạnh b ă n g b ă n g sắt lúc này đã mặt không còn chút máu còn mễ đức và tên mập cũng khó khăn nuốt nước miếng diệp trùng ra một cước như tia chớp tàn ảnh trong không khí cũng không để lại người xung quanh không có một a i nhìn rõ một cước này của diệp trùng binh một tiếng trầm muộn vang lên ngọn đèn đường toàn bộ do hợp kim chế thành này lại bất ngờ bị đá gây từ phần gốc người đứng xem xung quanh ai nấy đều thần sắc ngơ ngẩn một tay diệp trùng nhấc ngọn đèn đường lên đèn đường nặng nề vô cùng trên tay hắn lại nhẹ như không không phải chứ trong cặp mắt của bằng bằng sắt đều là sự hoảng sợ mồ hôi chán ròng ròng rơi xuống miệng vô ý thức lắp bắp ta ta ta chỉ ném ném một cục gạch thôi mà chính ngay lúc mọi người đều cho rằng bằng bằng sắt khó qua được kiếp nạn tiếng cảnh báo y n gọi trong sân trường đã đánh tan sự tĩnh mịch của sân trường không có ai phản ứng lại tiếng cảnh báo của sân trường đã có tới năm năm không vang lên rồi người ở chỗ này không có ai từng nghe qua tiếng cảnh báo nhưng trong đó tự nhiên không thiếu kẻ có đầu vóc linh hoạt mễ đức và tên mập nhìn nhau dị khẩu đồng thanh kêu lên hoảng hốt cảnh báo lời này vừa thốt người xung quanh mới nhao nhao hoàn hồn lại chỉ là rốt cuộc là chuyện gì chứ mọi người đều đang thầm thì nghị luận sôi nổi chẳng lẽ là hải tặc tập, tập kích hai người mễ đức và tên mập trao đổi ánh mắt một cái lại không hẹn mà cùng làm ra động tác giống nhau gọi quang giáp ra sự thật chứng minh chính là động tác xem ra phản ứng quá độ này của hai người đã cứu bọn họ một mạng vẻ mặt diệp trùng đột nhiên biến đổi cột đèn đường trên tay mạnh mẽ cắm trên đất năm năm nghìn tám mươi bảy lịch hà việt đã định trước đây là một ngày sẽ được người hành tinh chu gian khắc ghi vô số năm sức mạnh một cú này của diệp trùng cực lớn cột đèn đường toàn bộ do hợp kim chế thành trên tay hắn đơn giản là một món vũ khí có lực sát thương cực kỳ đáng sợ、Vậy bùn đấy bắn tung tóe cột đèn đường mạnh mẽ cắm vào mặt đất một tiếng kêu thảm giống như muốn đâm thủng màng nhị của con người từ dưới đất chuyển tới mặt đất g i a o động như làn sóng cảnh tượng n g u y dị cùng cực đột nhiên tiếng phát thanh trong sân trường vang lên cảnh báo đ ặ cấp c cảnh báo đ ặ cấp c học viên có quang giáp xin lập tức vào q u a n giáp học viên không có quang giáp xin lập tức vào trong kiến trúc xung quanh để bảo đảm an toàn tính mạng của mình loa phát thanh này phát lập đi lập lại trên không vô số quang giáp bay lên mà mấy học viên không có quan giáp g đó liền lập tức chạy về phía kiến trúc có thể dung thân gần đó nhưng vẫn có rất nhiều người lộ ra vẻ hoang mang không biết nên làm thế nào mới tốt diệp t r u n g dường như không nghe thấy loa phát thanh nói cái gì toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào kẻ tập kích không biết tên dưới đất đó Về hành, bùn đất trước mặt diệp t r u n g đ ỗ n g nhiên nổ tung đất bắn tung tóe trong sân trường vì theo đuổi khí tức nguyên thủy cho nên không hề có đổ nền mà là đất đai thật sự bùn đất bắn ra xung quanh đánh lên người mấy học viên vẫn hoang mang không biết xoay sở làm sao đó lập tức tiếng k ê u đau vang lên khắp nơi bất quá cũng k ê u tỉnh bọn họ lại từ trong hoang mang có quang giáp vội vàng gọi ra quang giáp không có quang giáp thì co giỏ chạy như điên đất bắn tung toe không hề được diệp trùng để tâm hắn vẫn nhìn chằm chằm chỗ trước mặt tiếng hô hấp của đối phương đã bị hắn khóa chặt cột đèn đường cao năm mét cắm ở trước mặt phân nửa đã ngập trong đất đôi tay của diệp trùng nắm hờ một nửa trên mặt đất nửa cột đèn đường ở trên mặt đất này không ngừng rung động kịch liệt cảm nhận được sức mạnh truyền tới từ cột đèn đường trong lòng diệp t r ù n g run rẩy tay lại không chậm trễ q u á t lớn một tiếng đôi tay phát lực cột đèn đường mạnh mẽ bị hắn đột nhiên rút lên chít chít lại là một tiếng k ê u thảm đầu dưới của cây đèn đường dính đầy máu tươi một mùi quái dị sọc tới nói thật loại máu diệp t r ù n g từng thấy có rất nhiều nhưng không có một loại mùi vị của loại máu nào lại gắt mùi thế này g ỡ ngang cột đèn đường ở trước mặt diệp trùng như gặp đại địch nhìn cái lỗ sâu đen thui này c h í c h một bóng đen từ trong lỗ bắn vọt r a lao bổ tới trước mặt diệp trùng một mùi vị càng thêm gắt mũi chui vào trong lỗ m ũ i của diệp trùng tốc độ của bóng đen này cực nhanh người bên cạnh căn bản khó mà phân biệt được hình dạng của nó phía sau truyền tới tiếng kêu c h ó i hai của một cô gái một bóng đen đột nhiên từ dưới đất vọt r a đây quả thật có chút dọa người người khác chỉ nhìn thấy một bóng đen diệp trùng lại nhìn thấy thứ này rõ một, một. thứ này lại là chuột chỉ là thể hình con chuột này to lớn vô bì tuyệt không nhỏ hơn diệp t r u n g cặp mắt đỏ rực răng đầy tơ máu như mạng n ệ n lông đen trên người từng sợi dựng đứng khoe miệng dính n ư ớ c rãi nhìn thấy cực kỳ đáng tởm cái đôi nhỏ dài giống như một cái roi tứ chi cực kỳ khỏe mạnh diệp t r u n g cũng nhìn thấy được cơ nhục vun lên có thể làm cho mấy lực sĩ thể hình đó phải đổ mồ hôi đầy mặt móng nuốt màu đen suýt soát dài tới 1 0 cm mỗi cái xem ra đều giống như trùy thủ nằm ngang đây thật sự là chuột ư diệp trùng thầm run trong lòng thân tình trên mặt diệp trùng không có chút biến hóa nào tốc độ thứ này tuy nhanh nhưng trước mặt kẻ cũng sở trường về tốc độ như diệp trùng lại là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn mũi chân diệp trùng nhấn một cái cả người liền men theo cột đèn đường trôi sang một bên đôi tay diệp trùng vẫn nắm h ở trên cột đèn đường động tác này của diệp trùng giống như men theo vòng tròn trên cột đèn đường mà trượt theo thân của cột đèn đường trông thấy n g u y dị tột cùng trong h ê m vào tốc t của độ Diệp n nhanh càng giống như tiếng nữ. Trùng không chút phân nhấc đèn đường, đón lấy bóng đen đó. đèn đường g Giáp giáp, cực chói của chút cột cột thai phụ hơi là Lại Diệp quỷ kêu mị. một tâm, lấy t đó. à là hợp kim đ ư ờ n kính 20cm lòng ạ i quái bị con quái vật này cắn、gây. Trong này vật gây. l diệp trùng nhảy dựng lên nhưng không bỏ qua cơ hội này con người xuống chân phải mạnh mẽ đạp lên phần bụng của con chuột đang ở trên không một cước này diệp trùng đá ra rất tàn nhẫn h ắ n đối với loại sinh vật trước mắt này hoàn toàn không quen thuộc có cơ hội không ra tay tàn nhẫn chính là lấy tính mạng của mình ra đùa một cước này dùng tới kỹ xảo đặc biệt của họ lam ở cửu nguyệt chân phải của diệp t r ú n g xuất hiện sự bành trướng và co rút trong khoảng c ự c ngắn binh con chuột đó giống như bị quan giáp g tông phải vụ văng ra hơn hai mươi mét diệp t r ú n g còn cẩn thận nhìn con chuột to này nếu như lần này vẫn không chết vậy con quái vật này tuyệt đối còn khủng bố hơn dã thú của thiên b ự c trì nhưng cũng may con chuột này ở trên mặt đất dãy rủa hai cái rồi không động đậy diệp t r u n g cuối cùng cũng đã an tâm nhìn một vòng xung quanh khắp nơi là đám người đang kinh hoàng học viên có quang giáp của học viện giờ si chỉ chiếm khoảng một nửa học viên còn lại đều đang chạy như điên hy vọng có thể mau chóng chạy vào trong mấy lầu học đường xung quanh thi thể của con chuột lớn lập tức hoàn toàn kêu tỉnh sự hoảng sợ của mấy học viên đang chạy như điên này diệp t r u n g đang chuẩn bị đi vào trong một lầu học đường trước mặt đột nhiên sau lưng chuyển tới một tiếng kêu chói thai của phụ nữ chương 314, chiến đấu nào sắc mặt nhuế băng xấu tới cực điểm nhìn thấy quái vật như thủy triều ở bên ngoài tuy đã là giới giả nhưng ác cảm trời sinh của phụ nữ đối với động vật như là chuột thường không tốt lắm lần trước ở hành tinh nguyệt mang thạch phu âm bị hoảng sợ tình trạng thân thể vốn dĩ không tốt liền trở xấu vì vậy liền chuyển tới hành tinh chu gian có trình độ trị liệu cực kỳ tiên tiến không chỗ nào để đi nhuế băng liền dứt khoát ở lại bên cạnh thạch phu âm đối với cô gái yếu đuối này nàng rất thương xót thạch súng minh đã ra ngoài làm việc hiện giờ chỉ có hai người nàng và thạch phu âm trên đường đột nhiên chui ra lượng lớn quái vật làm nhuế băng kinh ngạc vô cùng nhuế băng chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình một con đường phồn hoa biến thành địa ngục nhân gian máu thịt tung tóe người đi đường né tránh không kịp lập tức bị xé thành vô số mảnh máu thịt nội tạng lập tức giống như mưa bay đầu trời cảnh tượng làm người ta phát run tiếng than khóc tiếng kêu thảm tiếng khóc tiếng gọi g bi a i tiếng kêu hoảng sợ trói thai cả thế giới giống như đột nhiên loạn lên vậy n g u y ễ n băng đứng bên cửa sổ trừng trừng nhìn thảm kịch xảy ra ở dưới trong lòng dậy lên trăm loại cảm giác thế giới này sao thế tại sao lại như vậy có một người đi đường phản ứng hơi chậm bị một con chuột cắn chân chít chít vài cái liền nuốt cái chân đó và o bụng cặp mắt đỏ rực lấp lánh hung quang cơn đau kịch liệt đột nhiên mất chân làm gương mặt người đi đường đó thoáng cái nhăn núm nhưng không đợi hắn phản ứng lại từ con đau b ầ y chuột như thủy triều lập tức t r ô n vùi hắn ánh mắt n g u y ễ n băng sắc bén vô cùng mỗi một chi tiết của biểu tình trước khi chết của người đi đường đó đều bị nàng bắt được gương mặt đột nhiên nhăn nhúm đó quay cuồng trong đầu nhuế băng trong lòng đau đớn lại cảm giác trái tim đang co giật hít một hơi thật sâu hồi phục sự bất định trong lòng nhuế băng bắt đầu tỉ mỉ đánh giá tình thế nhưng khi nàng nhìn rõ tình trạng phía dưới vẻ mặt nàng không khỏi biến đổi mấy con chuột này cường hãn vô bì sức mạnh lớn tới mức kinh người hơn nữa hai hàm răng của nó càng đáng sợ hơn tướng do vật liệu phức hợp cao cường độ chế thành trước mặt chúng giống như bánh quy vậy chít chít vài cái liền cắn xuyên qua cứ thế này ở trên này chỉ có một con đường chết nhuế băng suy tính toàn bộ tòa nhà tổng hội y học dùng vật liệu phức hợp chế tạo căn bản không sao chống đỡ được mấy hàm răng đó của bọn chuột xem ra chỉ đ á n h đánh cuộc thần quang trong mắt của nhuế băng lấp lánh là một giới giả cũng thế có tồi tệ hơn cũng không sao làm giao động sự bất khuất của nàng đi tới trước giường thạch phù âm vừa đúng lúc thạch phù âm tỉnh lại mở cặp mắt ra nhìn thấy nhuế băng kêu lên một tiếng ngọt ngào băng tỉ tỉ nhuế băng sờ sờ chán của thạch phù âm nhẹ giọng hỏi cảm giác thế nào cảm giác tốt nhiều rồi vẻ mặt của thạch phù âm trắng bệnh nhưng vẫn cười ngọt ngào thương xót nhìn thạch phù âm đang cười trong lòng nhuế băng lại vô cùng lo lắng nếu như không ở tổng hội y học chỗ khác căn bản không có điều kiện trị liệu tốt thế này bệnh tình của thạch phù âm sẽ tiếp tục trở xấu hay không nhưng trước mắt cũng không có cách khác có thể nghĩ được nhuế băng cắn răng nói với thạch phù âm tình hình bên ngoài rất loạn chúng ta hiện giờ phải rời khỏi chỗ này đợi lát nữa ta con cô a thạch phù âm kinh ngạc vô cùng vậy minh thúc thì sao nhuế băng lắc đầu tôi cũng không biết hắn tại sao không trở về có thể gặp phải tình huống gì đó rồi suy đoán của nhuế băng hoàn toàn chính xác thạch sùng minh trước mắt cũng bị nguy hơn nữa cục thế so với chỗ này của bọn họ càng thêm nguy hiểm đi tới trước cửa sổ nhìn xuống dưới nhuế băng biết không thể nắn lại lập tức để cho thạch phù âm mau chóng mặc quần áo thạch phù âm c ú n quít phí rất nhiều sức mới mặc xong b ở i vì cơ thể yếu ớt sợ lạnh nàng mặc giống như một con heo nhỏ nhuế băng đi tới trước giường d o ạ t d o ạ t vài cái sẽ cả tấm trải giường thành vài sợi vải nhuế băng lấy một sợi vải nhẹ nhàng buộc lên đôi mắt của thạch phù anh nàng không muốn tiểu cô nương nhìn thấy thảm trạng giống như địa ngục ở bên ngoài dường như dự liệu tới gì đó thạch phù âm cười ngọt ngào với n h u y băng vâng lời để nhuế băng giúp mình buộc kín c ặ mắt vô cùng ngoan、ngoãn. nhuế băng lấy thai nghe âm nhạc bên giường đeo giúp thạch phù âm hiệu ứng âm thanh của loại thai nghe âm nhạc này c ự c tốt một khi mang lên thì hoàn toàn cách ly với bên ngoài trong t hai chỉ có tiếng âm nhạc tuyệt vời đó buộc chặt thạch phù âm trên lưng nhuế băng không có bất cứ lưỡng lự và sợ hãi nào triển khai thân hình diệp t r u n g quay đầu nhìn lại một cô gái trên tay ôm một đống c h i m hoảng sợ nhìn mặt đất xung quanh nàng ta mặt đất xung quanh nàng như nước sôi sùng sục không ngừng c u ộ n lên m ũ chân diệp trùng nhấn một cái lướt tới bên cạnh nàng một tay trộm nách nàng tiếp đó thân hình xoay một cái xông mạnh tới trước dao dao chịp trên tay cô gái đó rơi một loạt mặt cô gái đó lập tức không còn chút máu kêu lên chịp của ta chịp của ta nàng ta không ngừng ra sức dễ rủa trên tay diệp trùng hy vọng có thể thoát khỏi đôi tay của diệp trùng quay lại nhặt con chịp nhưng tay của diệp trùng giống như cái kiếm sát vô luận nàng ta dễ rủa thế nào cũng không sao tho thoát được từ tay của diệp trùng thả ta ra thả ta ra chịp của ta hu hu Chịp của ta. Nàng liêu một ạ n Trùng, nhưng vẫn không có chút tác dụng nào, nàng g đấm đ Diệp chút tác có nhiên túi thấp đầu, hung hăng cắn một cái ắ n một c tắc r Trùng. ê n Ánh tay Diệp m t Trùng, Ánh mắt diệp Trùng biến lạnh, tay trái vung lên. Bút. Một Diệp biến lạnh, vung lên. á i tắt vang lên rõ ràng vô cùng trên gương mặt vô cùng mỏng mảnh của cô gái đó lập tức hiện lên năm vết tay đỏ rực người người đánh ta cô gái đó lắp bắp nói mặt đầy vẻ khó tin cô xác định cô muốn chết diệp t r ú n g nhìn cũng không nhìn nàng ta giọng nói lạnh nhạt như gió thu cô gái đó toàn thân phát lệnh trên mặt vẫn không thể tin được thời gian học tập của diệp trùng rốt cuộc là quá ngắn vừa gặp phải loại thời khắc khẩn cấp này thói quen lúc trước tư duy lạnh lùng lập tức chiếm thế thượng phong nếu như cô gái này nói phải diệp trùng tuyệt đối sẽ lập tức buông tay trong đầu hắn không hề có quan niệm nam nữ chỉ là hắn cho rằng vô luận là ai trong tình huống thế này vẫn không nói đạo lý như vậy đó là một việc không sao hiểu được nếu là lúc trước nói không chừng hắn vừa rồi đã vặn gãy cổ của nàng ta nhưng không thể không nói diệp tử của chúng ta vẫn có tiến bộ hắn hiện giờ chẳng qua chỉ buông tay đang nắm cô gái đó ra mà thôi tuy nhiên kết quả cũng chỉ là một con đường chết sau lưng hắn chuột như thủy triều từ chỗ cô gái đó đứng vừa rồi trôi ra lan ra bốn phương tám hướng chân diệp trùng càng nhanh chạy về phía một tòa nhà học đường trước mặt hắn đã không có thời gian chú ý cô gái trên tay đó rốt cuộc là thế nào xung quanh tòa nhà học đường trước mặt đứng đầy quan giáp g cái nào cũng như gặp đại địch trên không cũng có rất nhiều quan g giáp trôi nổi vũ khí đều ở trạng thái sẵn sàng chỉ vào mặt đất thấy diệp t r u n g qua tới quang giáp ở trước vội vàng nhường ra một khe hở diệp t r u n g xoay người một cái liền đi vào tòa nhà học đường trong tòa nhà học đường có người co lại trong góc có người thấp giọng nức nở có người ngơ ngẩn xuất thần có người nghiến răng nghiến lợi nhưng trên mặt mỗi người đều là sự kinh hoảng và sợ hãi hai họa đột nhiên tới này làm mỗi người đều khó mà tiếp nhận cô dịp h i t là cô dịp h i t cô dịp h i t mấy học sinh nữ vừa nhìn liền nhận ra cô gái trên tay diệp trùng nhao nhao vây lại thậm chí còn có người khóc lóc lao bổ vào lòng c ủ a d i ệ p Phít. d i ệ p Phít lúc này lại biểu hiện ra cử chỉ hoàn toàn không giống như vừa rồi vỗ lưng học sinh nữ nhẹ giọng ă n ủi thật l à kỳ quái diệp trùng liếc nhìn d i ệ p Phít trước sau có biến hóa hoàn toàn khác nhau một mình ngồi xuống ở trong góc hắn cần chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ mọi thứ này phát sinh quá đột nhiên hoàn toàn không có bất cứ báo trước nào mấy con chuột này vì sao biến thành thế này không đúng hắn đột nhiên nghĩ tới mình hình như còn phát hiện rất nhiều động vật khác trong lúc quay đầu liếc nhìn vừa rồi hắn hình như nhìn thấy sinh vật khác trong đám chuột chẳng lẽ là biến dị suy nghĩ này lập tức bị diệp t r u n g phủ quyết hắn lớn lên ở hành tinh r á c thấy qua vô số sinh vật biến dị nhưng không có một loại nào thế này mấy con chuột này so với bách vệ thử của hành tinh r á c cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần nhất định là đã xảy ra gì đó hơn nữa diệp t r u n g phát hiện mọi người nơi này đều không có phát giác điều khác thường đây là một việc khá cổ quái các tổ chức của hành tinh chu gian lại không chút phát giác việc này điều này thế nào có thể làm người ta không cảm thấy cổ quái nhưng mấy việc này với mình có quan hệ gì chứ diệp t r u n g lập tức quăng vấn đề này đi nếu như tình hình thật sự tồi tệ tới mức độ đó cùng lắm mình tìm một tàu vũ trụ trốn về hành tinh giật cúc với hắn mà nói cướp một tàu vũ trụ không hề là việc quá khó khăn gì chỉ là đáng tiếc mình học tập văn học lịch sử chỉ mới vừa nhập môn việc xây dựng hệ thống tri thức chỉ mới vừa bắt đầu thì lại cắt ngang như vậy rồi đối với diệp trùng không có ai chú ý tới hắn trong lòng mọi người lúc này hoảng hốt lại có ai đi chú ý tới một học viên chứ bên ngoài truyền tới tiếng đánh nhau kịch liệt trừ diệp trùng mọi người đều n g n g đầu nhìn ra ngoài tòa nhà học đường bọn họ từ nhỏ đã lớn lên trong hoàn cảnh hòa bình này nào có ai thấy qua chiến đấu thật sự ngược lại diệp trùng túi đầu dưỡng thần không vì tình huống bên ngoài mà giao động tình trạng chiến đấu cực kỳ kịch liệt diệp t r u n g suy nghĩ không sai không chỉ có một loại sinh vật biến dị là chuột trên thực tế gần như tất cả dã thú đều giống như trong một đêm trải qua biến dị mạnh mẽ vậy nhưng cũng may hiện giờ xuất hiện toàn là động vật bỏ đi không hề có động vật bay nếu không vậy thì chỉ e ưu thế ở trên không của quang giáp cũng sạch sẽ chẳng còn gì chủ lực tác chiến bên ngoài hiện giờ căn bản đều là một số giáo viên bọn họ đều có kinh nghiệm tác chiến xử lý tình huống cũng hợp lý hơn chính là dưới sự dẫn dắt của bọn họ đám học viên mới không bị hỗn loạn nhưng sinh mệnh lực của mấy g i ã thú sau khi biến dị này cực kỳ bền bỉ bị chùn tia la dè xuyên thủng chỉ cần không phải là nơi yếu hại liền giống như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng với lại lực bạo phát của mấy g i ã thú này cực kỳ kinh người động tác nhanh cực kỳ vô cùng khó nhắm chúng nhưng may mà số lượng đông đảo tùy tiện bắn xuống tám chín phần có thể bắn chúng giống với năm thiên hà lớn thiên hà hà việt cũng là công kích tầm xa chiếm ưu thế nhưng trước mắt lại cần gấp quan giáp g cận chiến không có quan giáp g cận chiến ngăn cản ở phía trước đám dã thu như thủy triều này lập tức sẽ nhấn chìm tòa nhà học đường này một cách vô tình tới lúc đó người ở chỗ này sẽ không ai may mắn thoát khỏi sức tấn công của mấy con chuột này khá kinh người đặc biệt là khi mấy mươi con o n g lao lên đó tuyệt đối là một con ác ngộng vu một cái quan giáp g lui vào trong tòa nhà học đường cao giọng hét còn có bạn học nào có quan giáp không chúng ta cần chi viện bạn học có quang xin lập tức điều khiển quang giáp chuẩn bị chi viện đặc biệt là quang giáp cận chiến mắt điện t ử trầm rãi quét nhìn xung quanh chỉ nghe thấy sư sĩ bên trong trầm giọng nói tình hình hiện giờ rất nguy cấp mong mọi người lấy dũng khí ra ta hy vọng mọi người hiểu một việc vận mệnh của chúng ta nằm trên tay của chúng ta thất bại chỉ có chết toàn thân cái quang giáp này đầy vết thương nhìn mà giật mình ngay cả khiên chắn ở tay trái cũng bị cắn mất một miếng cái quang giáp này nói xong lập tức quay người bay ra tiếp t ụ chương t a gia m Trong học viên không ngừng g chiến viên học có n đấu. ờ i đ ba trăm mười lăm cục thế ác hóa diệp t r ù n g không đứng dậy tình hình trước mắt còn lâu mới tới lúc quan trọng nhất nếu như một khi lấy toàn bộ tất cả sức mạnh ra vậy phòng tuyến này tuyệt đối kiên trì không được bao lâu nhưng diệp t r ù n g cũng hiểu mình vô luận thế nào cũng không có quyền chỉ huy cho nên cũng lười đi can thiệp hơn nữa trình độ mấy học viên này làm kẻ quen nhìn sự phối hợp chiến thuật hoa lệ của t ă n g tộc như diệp trùng thật sự cảm thấy không có chút hứng thú nào ai đáng tiếc bọn người t ă n g phổ không ở chỗ này cục diện trước mắt tuy không tốt nhưng vẫn chưa tới lúc diệp trùng gấp rút vì an nguy của mình loại nguy hiểm mức độ này trong mắt đã nhìn quen sóng to gió lớn của diệp trùng quả thật không xem là gì trận chiến đấu đó của t ă n g gia thôn mới gọi là kinh tâm động phách a trên mặt mỗi người xung quanh đều là vẻ kinh hoàng chỉ mình diệp trùng chấn định như không d i ệ p p h e d đi tới trước mặt diệp trùng không lưng giọng nghiêm chỉnh nói thật không phải hành vi vô lễ vừa rồi gây thương hại cho anh tôi là một điều bồi sư có thể để tôi xem tay của anh không chỗ tôi có thuốc cầm máu diệp trùng không hề mở mắt chỉ lạnh nhạt nói không cần c ả m ơn a ha ha tiểu phi tử d i ệ p p h e d phi tư con quả nhiên không sao thật là quá tốt rồi một giọng nói vang r ộ i vang lên sau lưng d i ệ p p h e d ánh mắt d i ệ p p h e d sáng lên vui vẻ xoay người phá xa thúc thúc một lao giả chỉ có một m sáu tướng tá lại hùng tráng vô bì cơ nhục phồng lên như cục sát cả người đứng ở đó giống như một cái tháp bằng thép thêm vào mặt đầy hung tợn vừa nhìn liền biết không phải người tốt gì học sinh xung quanh rõ ràng có chút sợ lao giả này theo bản năng giữ một khoảng cách nhất định với lao ngược lại với mấy học sinh này dịp phịt kêu lớn một tiếng rồi lao bổ vào lòng lao giả nhưng rất mo liền nhỏ giọng khóc trong lòng lao giả lao giả rõ ràng chưa từng trải qua chuyện này lập tức l u n c u ố n tay chân vội lên tiếng an ủi cảnh tượng trước mắt cực kỳ quái dị một cô gái một m bảy ở trong lòng một l a o già một m sáu ra sức khóc lớn lao già không thể không nhón đầu ngón chân tiểu phi tử sao thế đừng khó nữa đừng khó nữa a rốt cuộc xảy ra chuyện gì lao già l u ô n cuống tay chân đôi vai cái dịp phịt không ngừng rung động nước mắt thế nào cũng không ngừng được hu hu hu hu chịp toàn bộ chịp rơi hết rồi a lao già không nhịn được thất thanh têu lên tiểu phi tử chịp tại sao rơi hết vậy đó chính là tâm huyết một đời thầy con a thời gian mấy năm nay của con không phải cũng bỏ hết vào trong đó sao dịp phít càng khóc dữ hơn ngắt quãng nói lại tình hình vừa rồi một lượn thân xác lao giả tối sầm nhưng vẫn lên tiếng an ủi đường đau lòng tiểu phi tử con có thể sống là tốt rồi thầy con ở trên trời có linh cũng sẽ vì con mà vui mừng chị đã không còn thì có thể nghiên cứu lại người mất rồi vậy thì cái gì cũng không có lao giả sài bước tới trước mặt diệp trùng con người hành lễ cậu trai trẻ cảm ơn cậu đối phương lịch sự lễ độ làm diệp trùng có chút hảo cảm mở mắt lạnh nhạt nói không cần k h á c h khí ha ha lao giả cười ha h a tay phải liền vỗ vai diệp trùng lao đệ ta vừa nhìn liền biết là một người tốt tuy tướng tá có chút khó khăn nhưng hì hì tự nhiên không phải nhân vật thông thường gì diệp trùng không quen người khác tiếp xúc thân thể của mình tư thế ngồi thẳng trên đất không đổi hai tay nhẹ nhàng vỗ lên đất một cái cả người liền giống như bôi dầu thoát cái trượt sang một bên trước mắt lao giả sáng lên v õ thuật ra một thành phố khác của hành tinh chu gian trên nóc một tòa nhà cao nhất của trung tâm thành phố hai người nhìn thảm kịch đang xảy ra phía dưới ai nấy lộ ra chút vẻ bất nhẫn hai người này lại chính là hai người của hôi cốc mà diệp trùng gặp được trên tàu vũ trụ đội trưởng tình hình nghiêm trọng hơn dự tưởng của chúng ta rất nhiều a vẻ mặt thanh niên tóc dài ngưng trọng người trung niên gật đầu vẻ mặt không đổi ừ m đích xác nghiêm trọng hơn dự tưởng của chúng ta rất nhiều thật la diệt tuyệt nhân tính thanh niên tóc dài phẫn nộ nói người trung niên dẫn đầu gọi ra quan giác đầu cũng không quay lại đừng phí lời nữa làm việc hai cái quan giác biến mất trên không nhuế băng co giò chạy như điên mũi chân điểm lên mọi chỗ có thể mượn lực của kiến trúc xung quanh lực bạo phát siêu mạnh so với mấy con chuột đó càng kinh người cảnh vật hai bên mau chóng trôi lại phía sau chỉ để lại xung quanh góc nhìn nhìn của nàng các đường nét hoặc nhẹ hoặc nặng hoặc đậm hoặc nhạt một con chuột đột nhiên nhảy lên cao giống như lò so lao bù về phía nhuế băng đang ở trên không nhuế băng nhẹ nhàng cong e o thân hình nguy dị c o n ở trên không không có chỗ mượn lực suýt soát tránh con chuột này nhuế băng một thân đồ trắng cô đơn lầm lui trên đường nổi bật vô b ì vô số chuột trên đường cùng nhìn chằm chằm vào bóng người mau chóng như cầu vồng trắng này con chuột vừa rồi đó lại vâu nghi trở thành người làm mẫu tiếng chít chít lập tức vang lên khắp con đường vô số chuột n h a o n h a o nhảy lên lao tới cắn nhuế băng đang men theo cửa tiệm hai bên đường tiến tới trước ánh mắt nhuế băng đột nhiên sáng lên đây chỉ e là giờ phút nguy hiểm nhất mà nàng trải qua trong hơn hai mươi năm trở lại đây nhưng nàng lại không có chút hoảng sợ nào bươm bướm xuyên hoa nhuế băng giống như một con b ư ớ m trắng xuyên qua giữa đám chuột không ngừng lao tới quỹ tích do vô số đường cong nhỏ bé tạo thành nếu như diệp trùng ở chỗ này cũng nhất định tán thán không thôi cảnh tượng trước mắt chỉ e bản thân diệp trùng cũng không làm tốt hơn được thế này vừa chạm liền rời đi phiêu hốt tựa kinh hồng thiên nga kinh sợ mà bay lên phía trước một con chuột phục trên đường nhuế băng phải qua chân sau g ặ p lại d a vẻ muốn lao tới cặp mắt đỏ rực lấp lánh hung quang nhuế băng thậm chí có thể nhìn rõ cơ nhục chân sau của con chuột đó đã bắt đầu rung lên、Chích. con h h í c c chuột to lớn này dùng phương thức thái sơn áp đỉnh lao tới nhuế băng mà chuột ở phía dưới và phía sau con nào cũng nao nao h lao tới nhuế băng bốn phương tám hương đều là bóng chuột nhuế băng hừ nhẹ một tiếng cặp mắt đột nhiên sáng lên nóng rực như mặt trời chiêu từng sử dụng qua trong quá trình tỉ thí với diệp trùng đó lại một lần nữa đánh ra không giữ lại chút nào chỉ là nhuế băng hiện giờ vượt xa lúc đó uy lực của chiêu này hôm nay lộ ra toàn bộ diện mạo con chuột lao tới phía trước đó thân ở trên không mắt thấy sắp lao tới nhuế băng không có bất cứ dấu hiệu báo trước nào con chuột đó đ ỗ n g nhiên cứng lại cặp mắt đột nhiên lồi ra ngoài bộ ụ một tiếng đột nhiên nổ tung chít một tiếng kêu thảm con chuột này lập tức mềm n mặt rơi từ trên không xuống để cho mấy con chuột phía dưới đó kêu chít chít có lẽ không có một loại công kích nào dọa người hơn cái này không đích xác mà nói phải là dọa chuột mọi con chuột đều nhao nhao lùi ra sau hoảng sợ nhìn nhuế băng nhuế băng lúc này khí chất biểu hiện ra so với bình thường hoàn toàn bất đồng toàn thân tỏa ra khí tức làm người ta sợ hãi ánh mắt lấp lánh lại cho người ta cảm giác xung quanh lúc tối lúc sáng chậm bước mà đi nhuế băng thong thả mà chấn định chỗ đi qua con chuột nào cũng nhao nhao lùi ra sau không do dự thêm mũi chân nhuế băng phát lực thân hình mạnh mẽ lao về phía trước nhưng lần này lại không có con chuột nào dám tấn công trước và dưới một cánh cửa một hàng chữ len vào trong mắt của nhuế băng ơ n cách lạc đế học viện nhuế băng thở ra một hơi dài thượn trong lòng yên ổn bước chân lại không khỏi mềm đi suýt nữa thì té ngã thể lực vốn không phải sở trường của nhuế băng một đoạn đường kinh hiểm này thể lực của nàng tiêu hao phần lớn thậm chí còn ra ngoài dự liệu của bản thân nàng ha ha lại là võ thuật gia lao giả cười to ha hả không ngừng xoa tay dáng vẻ vô cùng hưng phấn dịp feed ở bên cạnh nói đúng vậy thân thủ của vị đồng học này rất lợi hại đó diệp chung lại nhắm mắt không để ý tới hai người đại chiến đang tới giữ thể lực mới là việc quan trọng nhất trước mắt hì hì anh bạn trẻ ta cho cậu xem thứ tốt lao giả thần bị nói nhưng dịp p h e d bên cạnh lập tức vạch trần lao giả ừng phá xa thúc thúc là giáo sự cơ giới cổ đại chỗ ông có rất nhiều trang bị phù hợp cho võ thuật gia sử dụng có lẽ có một hai món phù hợp cho anh dùng cơ giới cổ đại diệp t r u n g đ ỗ n g mở chừng cặp mắt trên không đột nhiên truyền tới một tiếng chim kêu lành lót tiếp đó vài tiếng chim kêu vang lên đây đó người trong tòa nhà học đường sắc mặt h ai nấy đều biến đổi mỗi người đều biết điều này có ý nghĩa gì sinh vật thuộc loại bay trong lần biến dị này quả nhiên cũng không may mắn thoát được a vẻ mặt lao giả cũng trở nên kỳ lạ vô bì căm hận chửi rủa vài câu hồi lâu sau mới khôi phục bình thường lại nhìn thấy vẻ mặt của diệp t r ù n g không chút biến hóa vẫn thản nhiên như không không khỏi kỳ quái hỏi anh bạn trẻ chẳng lẽ cậu không lo lắng ư không sợ ư đám quái vật này sắp tấn công tới rồi như thế mọi người đều tiêu tùng hết đó diệp t r ù n g trả lời lo lắng có ích sao hoảng sợ có ích sao lao g i a ngần người lập tức cười to ha h a ha h a không ngờ ta tuổi tác thế này lại ngay cả một học sinh cũng không bằng xem ra thật sự già rồi cục thế mau chóng á t hóa trên không mấy loại chim cũng biến dị đó điên cuồng tấn công quang giáp đang ở trên không nguy hiểm nhất ở trong này vốn dĩ chính là thuộc về một số loại chim hung dữ sau khi trải qua biến dị sức tấn công của chúng càng đáng sợ hơn mỏ và vớt là vũ khí thường dùng nhất của chúng trên không vốn dĩ chính là lãnh địa của chúng không có cái gì linh hoạt hơn chúng ở trên không vô luận quang giáp có ưu tú hơn ở trước mặt khả năng bay cao siêu của chúng cũng chỉ có thể mồ hôi đầy mặt xấu hổ công kích trên mặt đất cũng càng lúc càng mãnh liệt trứ chuột sinh vật khác càng nhiều không kể siết điều làm người ta căm ghét nhất vô nghi là bỏ s á t loại rán sau khi trải qua biến dị thể hình của chúng con nào cũng to lớn vô bì kích cỡ cái tối say chỗ nào cũng có thể thấy với lại điều làm người ta đau đầu nhất vô nghi lại là số lượng của chúng so ra thể hình của chúng càng nhỏ thì số lượng càng nhiều càng dễ dàng đột phá vành đai phòng thủ của con giáp a tiếng kêu hoảng sợ của học sinh nữ vang lên khắp nơi có lẽ mỗi cô gái đều không thích loại sinh vật này vốn tỉ mỉ diệp trung đã phát hiện vài đặc điểm thứ nhất thể hình mấy sinh vật đã trải qua biến dị này đều sẽ ra sự bành trướng kịch liệt thứ hai toàn bộ cặp mắt của mấy sinh vật này đều biến thành đỏ rực thứ ba mấy sinh vật này sau khi trải qua biến dị cuồng bạo vô bỉ rất có tính công kích diệp trung lập tức có phản ứng đột nhiên vọt lên một chân đạp c h ú n g một con rán to ở trước nhất vu con rán to đó giống như banh ra bị đạp trò văng xa ra ngoài động tác của diệp t r u n g lập tức để tỉnh mọi người mẹ đức và tên mập vẫn luôn có rút ở một bên lại vội vàng ra tay phần lớn học viên ở chỗ này đều có chút cơ sở võ thuật hơn nữa trong đó có một bộ phận kha khá là học sinh khoa võ thuật nhất thời thế tiến tới như thủy triều của mấy con bò sát này lại bị bất ngờ áp chế lại không ngờ mấy con bò sát này tuy sức tấn công không hề mạnh nhưng sự bền bỉ của sức sống lại vượt xa tưởng tượng của mọi người không hổ danh tiếng tiểu cường diệp t r u n g quét nhìn xung quanh ánh mắt liếc về phía bức tượng ngay chính giữa tòa nhà học đường đó đó là một bức tượng người đẹp bằng kim loại nghe nói là tác phẩm một đời của đại sư ám dạ lạc tuyết nửa thân trên trần trụi của người đẹp phát họa lên một đường cong cực kỳ ưu mỹ đôi tay hướng lên hình thành trạng thái lan hoa diệp chung một bước liền lóe tới bên cạnh bức tượng này một cước đạp ngã bức tượng này tiếp theo một tay nhấc cổ tay hợp lại một chỗ của đôi tay bức tượng người đẹp đó bức tượng nặng tới nửa tấn này lại bị hắn mạnh mẽ nhấc trên tay t r á n ra diệp trùng q u á t lớn một tiếng học viên trước mặt quay đầu nhìn lập tức hồn phi p h á c h tán vừa lăn vừa bỏ thụt lùi ra sau chương ba trăm mười sáu võ thuật đại thành diệp trùng vung bức tượng này đập một cái b i n h một tiếng lớn vang lên cả mặt đất đều đang rung động ba con rán bị đập thành một đống bùn thịt chất lỏng bắn tứ tung thanh hôi vô b ỉ cảnh tượng làm mọi người hóa đá đã xuất hiện bức tượng này trên tay thiếu niên xem ra không hề cường tráng hơn nữa gương mặt đầy chấm đỏ này lại như một cái chủ y lớn bức tượng đáng thương à? trong lòng nữ sinh nào bên cạnh cũng đều kêu oan cho bức tượng trên tay diệp trùng nàng phải được đặt trên bệ triển lãm cao cấp trải thảm nhung đỏ nhận lấy ngàn vạn ánh mắt khen ngợi nhưng nàng hiện giờ lại ở trên tay một gã sức mạnh vô cùng như một con g i ã thú làm một cái chủ y lớn đáng thương tiếng gió vù vù của bức tượng nặng nề đẹ nén tới mức làm trong lòng người đứng xem khó chịu lao giả không khỏi l u lưỡi hái giả không ngờ tên này lại bạo lực như vậy dường như nghĩ tới gì đó lao già đột nhiên quay đầu xoay người chạy vào trong tòa nhà học đường diệp trung đã rất lâu không ra tay rồi điều này làm hắn nhớ tới huấn luyện cơ sở thực hiện khi ở hành tinh r á c huấn luyện sức mạnh chính là một điểm cực kỳ quan trọng trong đó một v u n g tới mức hưng phấn bức tượng nặng nề trên tay hắn nhẹ giống như không tàn ảnh trong không khí liên tiếp mọi học viên giáo viên đều trợn mắt há h ố c mồm nếu như không phải chấn động trên mặt đất nói cho bọn họ biết cảnh tượng trước mắt thực sự vô cùng vậy thì bọn họ nhất định sẽ cho rằng mình đang nằm mơ thật biến thái mễ đức r a sức nuốt nước bọn tên mập cảnh giác gật đầu phi nhân loại tên này chẳng lẽ là cao thủ ẩn tàng của khoa võ thuật thật ra mọi người xung quanh ai nấy đều có suy nghĩ này có lẽ chỉ có khoa võ thuật mới có loại biến thái này bọn họ có lẽ không sao ngờ được một học viên có sức mạnh thế này lại là học viên của khoa văn học lịch sử học sinh của khoa văn học lịch sử ít tới đáng thương nơi này lại không có một người nào nhận ra diệt chủng bức tượng trên tay nhẹ nhàng đỡ một cái một con chuột lọt lưới liền dừng thế tiến tới lại tay b ù g ra mũi chân nhấn một cái thân hình đột nhiên xông tới trước diệp trung đã xông tới bên cạnh con chuột này đôi tay nhẹ nhàng đẩy một cái bức tượng vụ cái liền đổi hướng trên không đôi tay diệp t r ú n g lúc này lại ôm lấy eo bức tượng bức tranh này làm cho người ta trợn mắt l i ễ u lưỡi một học viên đôi tay ôm eo một bức tượng nửa thân trên hoàn toàn t r ầ n trụi tư thế ám mội vô cùng mặt học viên nữ đứng xem soạt cái đỏ lược lên d i ệ p phịt cũng đỏ bừng mặt diệp chúng lúc này nào đi nghĩ mấy thứ này Thủ pháp thay pháp quanh đổi, ôm vòng chính á i eo n ỏ của bức công tượng, đồng thời tránh đồng k c của c h o c u ộ t ngay h ư n người trong nghề lại không nối. Động tác né tránh lại khỏi tiết thầm tác v ừ rồi n à lúc à vào m một cho cực con chuột、đó. Chính hắn hiện xoay Diệp lợi, lại Trùng trí bất đang lưng ngay ở vị kỳ l đó. mọi người cho rằng lần tấn công này của diệp trùng tuyên cáo kết thúc động tác tiếp theo của diệp trùng lại ra ngoài ý liệu của mọi người đôi tay diệp trùng phát lực eo giống như bị gãy vậy đột nhiên gập ra sau động tác này giống như hắn ôm một thân cây cong eo ngược lại dáng xuống mặt đất sau lưng b i n h đầu bức tượng mạnh mẽ đánh trúng một chân của con chuột không có bất cứ lăn tăn nào cái chân đáng thương này lập tức bị đập thành một đống bùn thịt con chuột đó kêu thảm chít một tiếng sự thê lương của tiếng kêu thảm này làm người đứng xem ai nấy đều nhao nhao nuốt nước bọn diệp t r u n g lại không có suy nghĩ dừng ở đây đôi chân phát lực cả người liền giống như lộn mèo ra sau rơi lên l ư n g chuột một màn tiếp theo làm mọi người đều hít một hơi khí lạnh、Vù. bức tượng trên tay của diệp trùng như đột nhiên biến mất trong không khí chỉ nghe vang lên một tiếng đầu của con rắn đó đột nhiên nổ tung máu và não tương vật ra một cú vừa rồi đó người khoa võ thuật nhìn nhau phát hiện vẻ mặt của nhau đã hoàn toàn thay đổi bọn họ vậy mà không có ai nhìn rõ cú vừa rồi rốt cuộc là xảy ra việc gì thật ra vừa rồi diệp trùng chỉ là một động tác cực kỳ đơn giản đó chính là dùng bức tượng đánh lên đầu con chuột chẳng qua tốc độ tấn công của hắn quá nhanh người đứng xem hoàn toàn không sao bắt được một tiếng binh đó thật ra là do mười lăm tiếng đập tập trung lại mà thành nhưng diệp t r ú n g đang đánh tới mức hưng phấn nào còn để ý mấy thứ này trước giờ bình tĩnh đều là thứ duy nhất trong đầu hắn sự kích thích của chiến đấu đã bị áp chế rất lâu cuối cùng bị l â y tỉnh trong giờ phút này chiến đấu trước khi gặp thương tuy vụng về vô cùng nhưng trước giờ không thiếu sự kích thích nhưng sau khi gặp được mục thương chịu ảnh hưởng của mục diệp trung bắt đầu học phân tích bình tĩnh cũng chính là từ lúc đó về sau phong cách chiến đấu của diệp t r ú n g sẽ ra biến hóa rõ rệt chỉ có khi gặp phải mấy cao thủ khó mà gặp được đó diệp t r u n g mới có loại cảm giác hưng phấn làm mình cảm thấy hơi hơi phát run đó chỉ là hiện giờ loại cảm giác này càng lúc càng ít hôm nay chiến đấu nguyên thủy vô bì thế này lại một lần nữa kêu gọi cảm giác p h â n chấn đã lâu của diệp t r u n g diệp t r u n g lại vùi đầu vào trong đống bò sát bức tượng trên tay giống như máy gặt điên cuồng tấn công điều duy nhất làm diệp t r u n g cảm thấy có chút không thoải mái chính là phương thức tấn công của bức tượng quá đơn giản chỉ có một loại phương thức trọng kích biết làm sao được diệp trùng vung bức tượng lên liền đập mạnh một trận m á u thị tung t tóe mảnh vụn văng khắp nơi tiếng xương vỡ càng giống như g i a n g đầu trước giờ chưa hề dừng lại sau này đợi khi thai họa này kết thúc mọi người quay trở lại tòa nhà học đường này đ ỗ n g nhiên phát hiện mặt đất do tài liệu phức hợp cao cường độ đắp thành ở trước mặt tòa nhà học đường này lại bị đập thành từng mảnh không có một miếng nào hoàn hảo nhưng độ cứng của bức tượng này vẫn làm diệp trùng vô cùng vừa ý tuy biến hình rất dữ dội nhưng còn may không có gãy tác phẩm cả đời của đại sư ám dạ lạc tuyết chỉ có năm món bà ta đối với vật liệu của tác phẩm cực kỳ soi mói đây là một tác phẩm đắc ý nhất của bà ta song bức tượng có thể gọi là b á o vật này giờ đây lại biến hình nghiêm trọng nhân vật vật mẹo với lại trên đó có dính đầy những thứ như là máu nao tương nhưng diệp trùng thế nào cũng không ngờ bức tượng bị bạo lực tàn phá này lại vẫn được bảo tồn lại ngược lại còn được đưa vào bảo tàng nghệ thuật lớn nhất của hành tinh chu gian trở thành vật chứng của trường thai hòa này chính lúc này lao già đẩy một đống lớn đồ x u ố n g tới t hỉ tới rồi đây mỗi người một món ha ha không ngờ thứ lao già ta bình thường làm ra lại cũng có lúc có tác dụng trên một xe đẩy tay nguyên thủy đủ loại vũ khí lạnh còn có rất nhiều máy móc kim loại trước giờ chưa từng thấy qua mọi người lúc này mới nhớ lao già là giáo sư cơ giới cổ đại lao già ôm ấp ước vọng làm vì một ngành học đã suy sụp bình thường lao ở trong trường chịu không ít sự coi thường hôm nay lại có thể có ích làm sao không làm lao hưng phấn nhìn thấy diệp trùng vẫn đang chiến đấu trong đống bọ sát lão gia tóm lấy một cây trường thương t i ể u cổ quăng về phía diệp trùng miệng quát này anh bạn trẻ nhận lấy này tuy diệp trùng hiện giờ ở trong trạng thái khá hưng phấn nhưng sự bình tĩnh đã sớm khắc vào trong xương cốt hắn theo sự tiêu hao từng chút một của thể lực hắn cũng từ từ quay lại từ trong trạng thái hưng phấn vừa đúng lúc nghe thấy giọng nói của lão già tiếp theo liền thấy một thanh trường thương t i ể u cổ bay về phía hắn diệp trùng lập tức quăng bức tượng trên tay bắt lấy thanh trường thương tiểu cổ trường thương đã sớm vùi lấp trong lịch sử nhưng đây lại là binh khí lạnh mà diệp trùng quen thuộc nhất ngoại trừ truy thủ khi điều khiển x ư ơ n g chi vịnh thắng điệu trường thương lam quang chính là lợi khí phá địch mục còn đặc biệt trải qua tính toán ưu hóa vì hắn chế ra một bộ thương pháp thứ diệp trùng hiện giờ thi triển chính là bộ thương pháp này đường thẳng đường gấp khúc đường cong công kích dứt khoát lưu loát lấy hiệu suất làm đầu mỗi một lần trường thương tấn công đều chính xác vô bì hơn nữa bước đi của diệp t r ù n g cũng rất chuẩn xác thanh trường thương này toàn bộ là do hợp kim chế thành cũng khá nặng nề nhưng so với bức tượng vừa rồi thì nhẹ hơn nhiều với lại mối thương sắc bén cũng càng có lực sát thương hơn vô hình t r u n g hiệu suất của diệp t r ù n g càng thêm kinh người ngoài ra sự tiêu hao thể lực cũng bắt đầu trở nên chậm lại học tập kỹ xảo cận chiến nhiều như vậy lý giải của diệp t r ù n g hiện giờ đối với võ thuật so với lúc trước thì sâu sắc hơn nhiều trường thương ở trên tay hắn cũng càng lúc càng trở nên quỷ thần khó giò thương pháp mục chế ra được diệp trùng thay đổi hoàn thiện từng chút một đây là thương pháp thật sự thuộc về bản thân diệp trùng hắn đắm chìm trong loại sáng tạo này các loại kỹ xảo xuất ra bất tận họ lam của cửu nguyện cận chiến cơ sở của h ắ c giác kỹ xảo tang tộc không ngừng xuất hiện trên tay hắn hắn muốn tìm ra điểm cân bằng và điểm kết hợp ở trong đó sở học của diệp trùng vốn dĩ hôn t ạ p vô cùng cộng thêm lại chưa từng ngừng nghỉ suy nghĩ về võ thuật sau đó lại có được lý luận có hệ thống của họ làm ở cửu nguyệt mọi thứ này đều vì đột phá hôm nay của hắn mà tích lũy đủ sức mạnh mà bò s á t vô cùng vô tận trước mắt cho hắn cơ hội tôi luyện tốt nhất p h i ế u hốt mà ngụy dị một đốm sáng của đầu thương đó như là đ o m đóm không ngừng bay nhảy trong đêm hè vỏ ngoài cứng rắn vô bỉ của bò s á t ở trước mặt đốm sáng này kích cỡ như hạt gạo này lại yếu ớt như tờ giấy rán diệp t r u n g càng lúc càng cảm thấy thoải mái biên độ động tác đôi tay càng lúc càng nhỏ nhưng những m ũ i thương đó lại thường ra ngoài ý liệu của mọi người mà chính xác vô cùng đánh trúng chỗ yếu hại của mấy con bò sát đó người đứng xem ai nấy đều nhìn mê say trong mắt bọn họ diệp trùng giống như một nhà ảo thuật bọn họ là những kẻ may mắn bọn họ nhìn thấy toàn bộ quá trình biến đổi về chất của một cường giả võ thuật đây là cương nộ quý giá vô bỉ chỉ có thể gặp mà không thể cầu diệp trùng có lẽ không sao ngờ được hai mươi năm sau trong số đám học viên này lại xuất hiện ba giới giả đây là lần đột phá thật sự đầu tiên của diệp trùng ở phương diện võ thuật diệp trùng tin rằng mục thương đã không sao chiến thắng được hắn hắn đã tìm thấy tinh thần mà trước đây mục từng nói qua đây là một nhân tố khác theo sau sức mạnh góc độ thời cơ bắt đầu từ rất lâu trước đây sự cường đại của mục giống như một ngọn núi cao đứng trước mặt diệp trùng trước giờ nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là có thể chiến thắng mục nhưng bây giờ hắn đã làm được rồi ít nhất là ở phương diện võ thuật hắn đã làm được x o n g hắn lại không có chút vui vẻ nào mục thương các người đang ở đâu chương ú thích, trọng Tức trọng, thiếu t phi không chữ h có nờ quan vờ là lẽ yếu bị ờ thường n trọng Nghĩ là vô cùng quan trọng nên g Tức c là là lại phi h ư yếu vô sửa đã này còn ba ị thiếu chữ nhiều chỗ khác ữ n Sai trăm ù n Lung, g d ị n h một r mươi bảy thần tượng mọi thứ xảy ra ở hành tinh chu gian lúc này đang được người của cả thiên hà hà việt quan tâm tới trong thời gian này toàn bộ tất cả tiết mục giải trí đều dừng lại thay vào đó là toàn lực phát sóng một màn đang xảy ra ở hành tinh chu gian hành tinh chu gian là một thành thị thương nghiệp trình độ khoa học kỹ thuật khá cao ống kính nổi trên hành tinh nhiều không kể x i ế t mà chính mấy ống kính nổi này giúp mọi người hiểu được thảm kịch hiện đang xảy ra ở hành tinh chu gian gần như toàn bộ người của thiên hà đều xem đây là thai họa lớn nhất của thiên hà hà việt năm trăm năm trở lại đây toàn bộ lực lượng của cả thiên hà được động viên các thế giao n h nhao lên tiếng thanh minh ba đại thế gia gần như đồng thời phái ra lực lượng cứu viện hơn nữa toàn bộ đều là cao thủ dẫn đội tiểu tổ cứu viện của hy phượng bộ lạc do một vạn sư sĩ chiến đấu trong biên chế tạo thành do đệ nhất cao thủ trong tộc hoàng cực minh dẫn đội đã lập tức lao tới hành tinh chu gian diệp gia cũng là một vạn sư sĩ trong biên chế do đệ nhất cao thủ trong tộc diệp nhân dẫn đội tuyết lai tộc điều động tám sư sĩ người dẫn đội là một cô gái không ai biết rõ tên là tuyết nạc lam rất nhiều người sôi nổi suy đoán tuyết nặc lam này ở trong tuyết lai tộc có thân phận gì hành động quan trọng thế này theo lý nên là đệ nhất cao thủ tuyết lai tộc p h ả n vẫn dẫn đội ba đại thế gia đồng thời hành động đây có lẽ là hành động quân sự quy mô lớn nhất của thiên hà hà việt trong mấy năm gần đây nhưng nước xa cứu không được lửa gần hành động của ba đại thế gia đã cực kỳ nhanh chóng nhưng tới được hành tinh chu gian đã là ba mươi ngày sau sau ba mươi ngày hành tinh chu gian còn lại cái gì đống hoang tàn ư lực lượng chiến đấu của hành tinh gần hành tinh chu gian cực kỳ yếu ớt chỉ có vài sư sĩ đoàn cỡ lớn đang tập kết nhân viên kẻ thống trị của hành tinh xung quanh không ai ngoại lệ tuyên bố mệnh lệnh không cho phép kẻ bỏ trốn khỏi hành tinh chu gian bước vào lãnh địa của mình cách làm này gây nên một cơn sóng to gió lớn trong dân chúng thảo luận liên quan tới mệnh lệnh này kể từ thời gian đầu tiên nó được tuyên bố thì chưa từng có ngừng nghỉ qua rất nhiều chuyên gia suy đoán đây chắc là biến dị do loại bờ giờ nào đó gây ra nếu như mấy chuyên gia dự đoán thật sự chính xác vậy nếu như trên người kẻ bỏ trốn có mang theo loại bờ giờ này thì sẽ lại gây nên một trận tại họa nhưng cách ly cũng có nghĩa là đường lui của người hành tinh chu gian bị đóng kín rồi đem hy vọng sống sót của bọn họ đập nát sờ sờ ra đó thế giới này thật là tàn khốc các chuyên gia biến dị học và chuyên gia bờ giờ học của các tổng hội y học và học viện nổi tiếng đã nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất tập kết rồi dưới sự bảo vệ của quân đội ba đại thế g i a mà tiến vào hành tinh chu gian trên đời này có lúc thương hại và đồng tình đều là yếu ớt vô lực như thế mà chỉ có sự phấn đấu của bản thân mới có thể mang lại một tia hy vọng cuối cùng cho mình nhìn thấy trên màn hình vô số người bị sinh vật biến dị như thủy triều vô tình c ắ n ướt rất nhiều người đã rơi lệ tính mạng con người trong giờ phút này lại mỏng manh như vậy ống kính độ phân giải cao trộm được rõ ràng mỗi một chi tiết máu tay chân gãy tiếng gào bơ vơ tuyệt vọng từng cảnh tượng máu chảy lênh láng một hiện ra trước mặt mọi người đây là địa ngục làm người ta tuyệt vọng hoa bách yếu ớt tỉnh lại ngước mắt nhìn xung quanh bên cạnh ngồi một đứa bé gái bên ngoài chuyển tới tiếng chiến đấu kịch liệt vừa nhỏ người hoa bách lập tức ngồi dậy cô bé ngồi bên cạnh đó vừa thấy hắn tỉnh lại không khỏi cao hưng nói anh tỉnh rồi quá tốt rồi đây là chỗ nào hoa bách không khỏi mở miệng hỏi đồng thời tỉ mỉ đánh giá cô bé trước mặt tóc ngắn tới trái thai lông mày thanh tú cong cong trong cặp mắt lớn đầy vẻ hoảng sợ trên người mặc đồng phục học viện rợ si chắc là một học sinh hoa bách là một ký giả ánh mắt sắp bén trong lòng lập tức đưa ra phán đoán ánh mắt của học sinh nữ này lập tức cảm đạo nơi này là tòa nhà học đường vừa rồi anh bị một cục gạch đụng hôn mê sau đó mấy con chuột đáng ghét đó tới tôi vừa may đi ngang qua liền mang anh kéo tới đây cảm ơn lời cảm ơn này hoa bách phát ra thật lòng hắn có thể tưởng tượng một cô bé yếu ớt thế này kéo tên to lớn như mình thế này thì sẽ tốn sức thế nào hơn nữa ở trong giờ phút nguy cấp như thế nàng ta vẫn có thể muốn cứu người cũng có thể thấy được sự thiện lương trong lòng nàng thấy quen lừa gạt lẫn nhau như hoa bách không khỏi sinh ra hảo cảm rất lớn với cô bé thế này thấy hoa bách nhìn chằm chằm mình mặt cô bé thoáng cái đỏ rực lên lắp bắp nói không không có gì hoa bách cười nhẹ lập tức nghĩ tới cái gì không khỏi hỏi tình hình bên ngoài thế nào rồi thấy túi của mình vẫn ở bên cạnh vội vàng mở ra máy ghi hình nổi trong túi vẫn nguyên vẹn không bị hư hại hắn không khỏi mừng rỡ rất không ổn Đã có r ấ tổng nhiều người bị thương nhữ buồn bã. Lấy máy ghi hình n chặt ghi rồi. bị bé bã. mặt Cô mày, máy Lấy vẻ i ra, Hoa Bách lập tức lập kết ố i với t ổ n bộ Năng lực đưa tập i ghi nổi mẽ, cái tiếp liên với n năng truyền hình ảnh hình mạnh trên hắn này tổng bộ. Tổng và mà lực cực trực của có tay thể t máy máy hệ mẽ, kỳ bộ. bộ đoàn truyền thông lục tinh một nhân viên công tác đột nhiên hưng phát la to x ế p a bách truyền tín hiệu về rồi hắn vẫn còn sống a tên tiểu tử đó mạng tốt thật thật l à quá tốt rồi trong phòng làm việc lập tức thành một biển vui mừng thảm kích phát sóng đã một ngày hiện giờ cuối cùng có một tin tức tốt thế nào mà không làm mọi người cảm thấy cao hứng trong lời nói của giám đốc có mang theo chút run run mau kết nối đi mẹ nó còn phí lời gì nữa là một người kinh doanh hắn lập tức mẫn cảm nắm bắt được cơ hội kinh doanh khổng lồ bên trong này hiện giờ thứ phát trên mọi tần số là hình ảnh ống kính nổi của thành phố ghi được nếu như có một ký giả thực sự ghi hình phỏng vấn vậy hình ảnh hoa bách có đôi chút tiểu tụy xuất hiện trên màn hình của tổng bộ hoa bách dáng vẻ vô cùng đẹp trai gương mặt vơ vước ánh mắt có thần lông mày đen như kiếm luôn cho người ta cảm giác đầy anh khí a bách ngươi không sao chứ a bách ngươi nhất định phải cẩn thận a lời quan tâm của đồng nghiệp làm trong lòng hoa bách tấm áp đang hắng một tiếng giám đốc lên tiếng a bách à, không bị thương chứ giám đốc lên tiếng người khác tự nhiên ngầm miệng không sao đối với cấp trên này hoa bách cực kỳ không thích giám đốc nói kế hoạch phỏng vấn ban đầu hủy bỏ ngươi bây giờ chỉ cần ghi hình mọi thứ đang xảy ra chỗ đó mọi hoạt động ngươi tự do quyết định một điểm này ta quyết không can thiệp ta chỉ yêu cầu một điểm m ớ i ghi hình trên tay người một mực không được đóng ngươi thấy thế nào kế hoạch phỏng vấn ban đầu mà giám đốc nói là phỏng vấn một hạng mục quan trọng với học viện j e r s e hoa bách cũng chính vì hạng mục này mà tới hành tinh chu gian n g ư n g một lát giám đốc nói tiếp a bách chỉ cần ngươi lần này làm tốt nếu ngươi còn có thể sống trở về ghế này của ta sẽ nhường cho ngươi hoa bách trên màn hình trầm mặc một hồi rồi mới mở miệng nói tôi rõ rồi tôi nhất định làm tốt mình có thể sống sao xác suất này nhỏ tới mức đáng thương hoa bách đã không có tham vọng này rồi vị trí giám đốc này đối với hắn hiện giờ mà nói cũng vô nghi chẳng qua chỉ là một cái bánh v a trên đất mà thôi nhưng ghi hình hắn lại nhất định sẽ làm đây là đạo đức nghề nghiệp của một ký giả hắn phải mang mọi thứ xảy ra ở chỗ này nói với mọi người cô h h o dù giám đốc k bé, bé nhìn bóng lưng hoa bách cắn môi lưỡng lự một lát rồi cũng đi ra theo hoa bách vừa đi ra thì bị chiến đấu thảm liệt chấn động gần như trên tay những người biết võ thuật đều cầm các loại vũ khí lạnh liều mạng tấn công mấy con rán biến dị đó mấy con rán đáng ghét đó hung hăng vô cùng các loại tiếng têu c h ó i thai tràn ngập thai mọi người mùi tanh hôi sông thẳng tới trong này có một người nổi bật nhất hắn chiếm vị trí chính giữa nhất cũng là ở trước nhất một thanh trường thương tiểu cổ trên tay xuất thần nhập hóa hầu hết toàn bộ công kích bị một mình hắn cản lại rất rõ ràng cũng chính vì có một nhân vật siêu mạnh như vậy tồn tại tuyến phòng thủ mỏng manh này giờ đây mới không có tan vỡ toàn bộ hoa bách lại một lần nữa bị chấn động đây là kênh lục tinh hoan nghênh quý vị thưởng thức bất luận các vị là nghề nghiệp gì bất luận các vị hiện giờ đang ở đâu tôi tin rằng các vị nhất định đang quan tâm sâu sắc tình hình hiện giờ của hành tinh chu gian ở đây chúng tôi sẽ dùng một góc nhìn khác để cùng các vị theo dõi mọi thứ xảy ra của hành tinh chu gian ký giả hoa bách của kênh chúng tôi do vốn dĩ có kế hoạch phỏng vấn mà đang ở hành tinh chu gian trong làn sóng tấn công đầu tiên của sinh vật biến dị anh ta may mắn sống sót hiện giờ anh ta cố gắng mở ra một màn chân thật nhất của hành tinh chu gian cho chúng ta ở đây bản thân tôi biểu thị sự kính trọng từ tận đáy lòng đối với đạo đức nghề nghiệp cao quý của anh ta màn hình rõ ràng là một trận chiến đấu kịch liệt mà hạch tâm nhất của chiến đấu chính là một thanh niên sử dụng trường t h ư ơ n g tiếng chiến đấu cũng được t r u y ề n tới rõ ràng thảm liệt không ai có thể hình dung sự thảm liệt của trận chiến này theo tin tức truyền về của hoa bách vị trí của bọn họ hiện giờ là một tòa nhà học đường của học viện j e s e y cục thế hiện giờ của bọn họ cực kỳ không ổn bọn họ bị vây ở chỗ này tới hiện giờ bọn họ vẫn không phát hiện ra bất cứ lực lượng cứu viện nào mấy chiến sĩ này đang nỗ lực chống chọi này đều là giáo viên và học viên của học viện j e s e y hãy để chúng ta biểu thị sự kính trọng của chúng ta đối với dũng khí của bọn họ giọng nói ngọt ngào của người chủ trì mang theo chút trầm trọng tỷ lệ xem của kênh lục tinh điên cùng tăng lên đây là loạt báo cáo hiện trường đầu tiên tới tận bây giờ mà các kênh khác xôn xao gửi tới yêu cầu chia sẻ giám đốc điều hành tập đoàn không có bất cứ do dự nào lập tức sảng khoái đồng ý vô số người nhìn chằm chằm màn hình bọn họ đều quan tâm vận mệnh của đám người này thương pháp kinh người của diệp trùng cũng dẫn tới sự chú ý của mọi người trên thực tế ống kính của hoa bách hầu hết đều đặt trên người diệp trùng thương pháp kinh diễm lực chiến đấu cá nhân siêu mạnh biểu tình trước sau lanh khốc không hề động dùng một thương trên tay Chống chọi với sóng lớn làm cho diệp trong thời gian cực cần cảm có lực của lúc của còn có cường thời thành thần nhiều thanh phút anh hùng anh hùng danh thương hắn Thật hại. thương pháp hãn thế số sóng lớn Trùng trong gian ngắn tượng trong lòng rất nhiều thanh niên. Trong này, dũng đứng gương này dẫn mảng người. trên này này giờ trọi trở rất một mặt sát tới Trời ra. với Diệp lại lợi ơi, đời vị vô vô sự sao? làm Mà mơ quá tuyệt ta muốn bài sư thảo luận liên quan tới diệp trùng dậy lên khắp nơi chúng ta có thể nhìn ra chính là vị tiên sinh này hải từ trang phục của anh ta mà xét anh ta chắc là một học viên của học viện zersi phòng thủ sức chiến đấu siêu mạnh của bạn học này có thể nói là vững như bản thân ta chính vì sự tồn tại của bạn học này cục diện mới có thể được bình ổn trong giờ phút này anh hùng lộ hết bản s ắ c lời bình luận sụp sôi của người chủ chỉ càng làm mọi người xem máu nóng sụp sôi học viện zersi quả nhiên là ngọa hổ tàng long a một học viên đã có trình độ thế này quả thật là quá lợi hại đây là cao thủ tuyệt thế thật sự rất có khả năng là một giới giả trẻ tuổi thế này mà có thể có thân thủ thế này gọi là thiên tài tuyệt không quá đáng trong khách mời đặc biệt không thiếu cao thủ võ thuật đúng vậy hơn nữa thương cổ là một loại binh khí lạnh đã suy sụp nhiều năm hiện giờ người biết sử dụng nó cực kỳ ít mà người có thể đạt tới cảnh giới thế này chỉ e cũng chỉ có mỗi người này thôi từ trên người bạn học này chúng ta có thể hơi lãnh hội được phong phạm một thương nơi tay tung hoành thiên hạ của cao thủ dùng thương cổ đại làm người ta khao khát ra một khác mời khác nói mọi người không nên chỉ chú ý tới thương pháp của bạn học này bước đi của bạn học này cũng xảo diệu vô bì anh ta trước sau thực hiện đổi vị trí trong phạm vi nhỏ có thể nhìn ra đây là một võ thuật gia rất có kinh nghiệm thực chiến đáng tiếc ở đây không có giới thiệu bạn học này tôi cũng vô cùng tò mò đối với bạn học này các vị bạn học này dường như khá hiểu rõ nhược điểm của sinh vật này điểm tấn công của anh ta không cái nào không phải là chỗ yếu hại của mấy sinh vật này lợi hại a với lại mọi người lại chú ý hô hấp của bạn học này vô cùng bình ổn vẻ mặt t h ô n g rong rõ ràng thể lực của anh ta vẫn vô cùng c h à n trề vị khách mời giải thích này so với hai người trước càng có chân tài thực học hơn người xem không ai không ngừng hô hấp mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m diệp trùng một điểm sáng phiêu hốt n g u y dị của m ũ i thương đó bóng lưng hơi đơn bạc của diệp trùng từ lúc này in d ấ u trong lòng tất cả mọi người xem kể từ ngày hôm nay trở đi trường thương tiểu cổ lại một lần nữa trở thành vũ khí được ưa chuộng ghi hình chiến đấu của diệp trung lại được điên cuồng tải xuống trở thành giáo trình phải xem của mỗi một vị võ thuật gia học tập thương pháp diệp trung đối với việc bên ngoài của mình hoàn toàn không biết trong lòng hắn hiện giờ chỉ có chiến đấu trường thương giống như có linh tính câu dẫn hồn phách người ta mỗi một thương chắc chắn sẽ kết thúc một con rán các loại rán bên cạnh hắn đã chất như núi mà cặp mắt lạnh băng của hắn lúc này lại lấp lánh một loại quang mang yêu dị truyền thuyết mỗi một võ thuật gia sau khi đạt tới giới giả sẽ có được một loại năng lực đặc biệt lần đột phá này diệp trùng cuối cùng đã có được năng lực mới thuộc về chính mình chương ba trăm m ư ơ i tám cách gì vô số đường màu lam nhàn nhạt trong mắt phân bố giao thoa nếu như không tỉ mỉ người thường sẽ cho là hảo giác nhưng diệp trùng lại không cho là thế đủ loại bò s á t lay động đầy trong mắt kín mít dày đặc toàn bộ mấy đường màu lam nhạt tới mức gần như nhìn không thấy này phân bố trên người mấy con bò s á t này hơn nữa diệp trùng rất mau liền phát hiện chỗ đặc biệt chỉ cần khi mang sự chú ý của mình tập trung lên người con bò sát nào đó đường màu lam trên người con bò sát đó lập tức trở nên rõ ràng mà có mấy điểm và đường sẽ trở nên sáng rõ dị thường cặp mắt con chuột này đỏ rực dâu chuột hai bên khỏe miệng nhòn nhọn cứng nhọn vô bì dựng đứng như gai thép cơ nhục tứ chi lực lượng không tự nhiên lông tóc màu xám đen cứng thành q u ộ n phía trên có rất nhiều nội tạng bốn đường ba điểm trong những đường màu lam ngang dọc giao thoa phân bố trên người con chuột này có bốn đường và ba điểm sáng dị thường không tự chủ được trường thương của diệp trùng rung một cái một quan g điểm im hơi lặng tiếng chui vào một điểm sáng lên trong đó chít con chuột kêu thẳng một tiếng hoành cái ngã xuống lập tức đứt hơi hai cổ tay diệp trùng thu lại trường thương lập tức rút ra từ trên người con chuột một dòng máu tươi như nước suối phun phun cao tới hơn hai mét trái tim diệp trùng nhảy một cái chẳng lẽ là nhìn xung quanh trường thương rung động cấp tốc quan g mang m u i thương l ấ m chấm chỗ vươn tới đều là điểm màu l a m sáng dựng đó bụ bụ bụ. bọ sát xung quanh diệp trùng đột nhiên nổ tung mấy mươi cột máu phun đầy trời xương máu kết thành mảng vây lấy chỗ diệp trùng đứng máy ghi hình trên tay hoa bách trung thực mang một màn này chuyển tới mỗi một ngóc ngách của thiên hà hà việt mọi người đang xem đều ngớ người ra trong xương máu đầy trời thân hình một thiếu niên mở mở có thể thấy được có lẽ không có bức tranh nào càng chấn nhiếp lòng người hơn thứ này yên lặng như tờ một mảng yên lặng như tờ vô luận là giáo viên học viên sau l ư n g diệp trùng hay là dân chúng đang xem màn hình mọi người đều hoàn toàn n g â y n h ốc võ thuật gia ở thiên hà hà việt có cơ sở cực kỳ vững chắc nhưng đối với sức chiến đấu của võ thuật gia đã sớm bị sư sĩ áp chế mọi người đối với khái niệm võ thuật gia chẳng qua chỉ là tôi luyện thể chất m à thôi đối với mấy giới giả đó họ cực ít khi ra tay ghi hình bọn họ ra tay càng hoàn toàn không thấy giới giả cho dù tồn tại sờ sờ ra đó nhưng trong lòng chín mươi chín phần trăm người thường lại chỉ là một truyền thuyết nhưng hôm nay bọn họ cũng nhìn thấy biểu diễn rực rỡ một lần nữa của võ thuật không có ai biết người thiếu niên vô danh này là ai cũng không có ai xác định hắn rốt cuộc có phải là giới giả hay không nhưng kỹ xảo cận chiến trường thương thần kỳ của hắn lại làm người ta mở rộng tầm mắt mà một màn vừa rồi này chấn động gây cho người ta lại làm mọi người không khỏi có lòng tin vô bỉ đối với võ thuật thì ra võ thuật cũng có thể mạnh như vậy diệp t r u n g có lẽ làm sao cũng không ngờ nếu như không phải vì lần biểu diễn của hắn Võ trong h thiên hà Hà việt tất sẽ giống như năm thiên hà Nhưng chấn kinh cả thiên hà hắn thuật thiên hà Hà u cuối suy biểu cứu xuống ậ t Việt tất Việt. t của cùng cả của dốc của đang giống đi diễn lại đi đi năm lớn, lần này vãn vào võ sẽ sụ. lịch sử võ thuật của thiên hà hà việt diễn xuất hoa lệ của thiếu niên vô danh này làm sinh mạng của võ thuật kéo dài năm trăm năm trong năm trăm năm sau hôm nay thiếu niên vô danh này sẽ là nhân vật quan trọng nhất cũng là thần bí nhất trong lịch sử của thiên hà hà việt đồng thời cũng là nhân vật được, được người biết nhiều nhất mỗi một học viên học tập võ thuật thầy họ đều sẽ chiếu của đều đ sẽ o ạ người h hình i n làm g ta máu nóng sụp sôi này, làm nóng này, sụt sôi chủ ỉ dẫn khai sáng hắn. Không thể không nói, người nói, lần tiên nhìn thấy bức tranh có tính sung kích thế này, máu tanh thế này. Vâng, này, Người khai kích thể hầu hết thấy thế thế phút thế h đối với mọi đối giờ giới sụp sôi rồi. sụt máu tuyệt có đầu mà là bức c trì và khách mời của kênh lục tinh cũng hoàn toàn c h ố mắt rồi có vài khách mời thậm chí dưng dưng tới mức run lẩy bẩy ăn nói làm nhảm hoa bách kích động tới mức tay không ngừng run dẩy vài lần máy ghi hình trên tay còn suýt nữa rơi xuống đất đôi tay hoa bách run rẩy làm cho hình ảnh rung động kịch liệt khán giả đang xem ai nấy đều chửi toáng lên con bà nó ngươi cầm chắc chút đi diệp t r u n g không hề biết lúc này đang có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm hắn hắn lúc này tâm tư tập trung chìm đắm toàn bộ trong thế giới của năng lực mới có được quen thuộc này ngụy dị mà côn bạo phong cách thương pháp của diệp t r u n g đột nhiên thay đổi lại chính là tác dụng của mấy đường màu lam sáng lợi mà hắn đang nghiên cứu đó tàn chi văng mạnh thịt nát bắn tung tóe máu chạy thành sông mọi khán giả lại một lần nữa hóa đá đồ sắt cuồng bạo thế này cùng với sự lạnh lùng trên mặt diệp trùng hình thành sự so sánh rõ ràng diệp t r u n g cuối cùng đã hiểu tác dụng của mấy đường màu lam này điểm màu lam sáng rực là điểm yếu của mấy sinh vật này chỉ cần đánh chúng một chỗ thì đủ để trí mạng còn mấy đường màu lam sáng rực đó lại là đường màu lam phanh thây chỉ cần men theo mấy đường màu lam đó vậy thì kẻ bị công kích nhất định sẽ bị phanh thây đồng thời sẽ gây ra sự phá hoại trí mạng đối với người bị công kích loại năng lực đặc thù này và công kích nhược điểm đặc hữu của quan giáp g thủ hộ khá giống nhau đám chìm trong tìm tòi bản thân diệp trung hoàn toàn không chú ý công kích của mấy con bò sát này đã yếu đi rất nhiều một mình hắn giết bò sát thành đống quá cường hắn rồi vô số người phát ra cảm khái giống nhau này rất mau diệp trung liền phát hiện tình trạng bên cạnh mình hắn cũng từ trong trạng thái bản năng đó hoàn hồn lại khắp nơi là thi thể của bò sát tàn trì thịt vụn thấy ở khắp nơi chất dịch màu lục và máu tươi màu đỏ trộn lẫn với nhau một thiếu niên lạnh lùng cầm thương đi tới sau lưng hán tiếng chiến đấu kịch liệt bên ngoài vẫn không ngừng truyền lại、và、vô à v số tiếng kêu vang lên mọi ngóc ngách của thế giới trong mắt vô số thanh niên nhiệt huyết lóe lên sự cuồng nhiệt mà còn có một số thiếu nữ lộ ra thần thái si mê tướng mạo có sát thương lực của diệp trùng lúc này trong mắt mọi người giống như bị lựa bỏ mà biểu tình hờ hững lanh k h ố c hình tượng thong dong nhấc thương chấm bước s á c giải khắp nơi làm cho hình ảnh một vị cao thủ tuyệt thế cô độc lạnh lùng được khắc họa đến mức lâm ly cùng cực diệp tử là ngươi ư ở một góc khác của thiên hà hà việt mọi người trong hoa hoa công tử chố mắt há mồm nhìn màn hình mắt điện tử của mục nhấp nháy điên cuồng diệp trung không hề biết trong đám người lại có kẻ đang quay lén xoay nhìn xung quanh chỉ thấy mọi học viên và giáo viên tham gia chiến đấu ai nấy đều mệt tới mức ngồi ngay tại chỗ mà học viên của học viện đ ề u bồi lại đang len lỏi trong đám người giúp người bị thương băng bó vết thương bò sát đã lui nhưng chiến đấu bên ngoài vẫn đang tiếp tục diệp t r u n g không khỏi nhữ mày nếu như vẫn cứ thế này vậy thì không hay bò sát vô cùng vô tận mà lực chiến đấu ở chỗ này mất một người thì thiếu một người chính ngay lúc này đột nhiên mấy học viên nữ trong tòa nhà học đường chạy ra vẻ mặt mỗi người đều không còn chút máu bọn họ chạy tới trước mặt d i ệ p phịt gấp giọng nói lao sư trong đó có âm thanh kỳ quái hình như hình như sự chú ý của mọi người đều bị mấy học viên nữ này hấp dẫn d i ệ p phịt gấp giọng hỏi hình như cái gì hình như hình như chuột đang c ă n tưởng một nữ sinh hơi lớn gan cố lấy dũng khí x o ạ t trừ diệp trùng vẻ mặt mọi người không khỏi biến đổi mọi người lúc này mới nghĩ tới bản năng đáng sợ này của chuột nếu như t ư ở n g bị cắn thủng vậy không chút nghi ngờ mọi người chỉ có một con đường chết xem ra không có cách rồi diệp trùng không có tiếc n ố i gì mình cũng tận lực rồi sức mạnh cá nhân ở trước mặt hai họa thế này thực sự quá nhỏ nhoi nhưng trường chiến đấu này mang lại cho hắn chỗ tốt cực lớn hắn đi tới trước mặt lão giả lão sư ngài còn có thân nhân gì không lão giả này là giáo sư cơ giới cổ đại trước mặt người khác không đáng một s u nhưng trong mắt diệp trùng lại là bảo tàng vô giá hắn đã định vô luận thế nào cũng phải mang lão giả này đi lão giả kỳ quái nhìn diệp trùng tại sao muốn hỏi vấn đề này lão giả ta cô độc một mình trừ diệp phít ra không có người thân gì chết đi cũng không có gì nhiều thêm một người diệp trùng liếc nhìn diệp phít trong lòng lại đang tính toán làm sao mới có thể dẫn hai người rời đi an toàn d i ệ p phịt tâm tư thông thuệ lập tức nghe ra ý ngoài lời nói của diệp trùng sắc mặt không khỏi biến đổi ta quyết không bỏ rơi mọi người lời của d i ệ p phịt thâm vang nhưng mọi người nghe lại không hiểu gì cả diệp trùng vẻ mặt không có ý gì hắn vốn dĩ không định dùng thủ đoạn ôn hòa mang hai người rời đi nếu như d i ệ p phịt không phối hợp thủ đoạn của diệp trùng có rất nhiều không nói gì diệp t r ù n g bước chân ra ngoài hoa bách ở trong đám đông đội đi theo chuột và bò sát đông không có tận cùng giường như chiếm trọn cả vườn trường ai cũng không ngờ bình thường chỗ tối của thành thị bóng dáng một con chuột cũng khó gặp lại có nhiều chuột như vậy diệp trùng ngược lại không ngạc nhiên ở hành tinh r á c chuột cũng là sinh vật có số lượng đông đúc bọn chúng có sự thích ứng và năng lực sinh sôi cực kỳ kinh người trong hoàn cảnh cực kỳ hà khắc vẫn có thể sống sót nếu như nếu như đột nhiên một loại suy nghĩ cực kỳ to gan vọt ra trong đầu diệp trùng trong lòng hắn mau chóng tính toán các loại khả năng đột nhiên hắn mau chóng lùi trở vào trong tòa nhà học đường diệp t r u n g đi thẳng tới trước mặt d i ệ p f e e t dược phẩm tồn t r ữ của học viện điều bồi ở đâu điều bồi học là một loại ngành học có tính thực nghiệm vật phẩm tiêu hao cực kỳ kinh người cho nên mỗi học viện đều có chỗ chuyên dùng tồn t r ữ dược phẩm d i ệ p p h e d n g ứ người nhưng vẫn chỉ một phương hướng đi về phía đó không xa bao xa cụ thể chút diệp t r u n g hơi n h ữ mày trả lời mơ hồ của d i ệ p f e e t làm hắn rất không vừa ý d i ệ p feed nghĩ một lát nói khoảng mét. Khoảng cách ba m é t này xem ra chỉ có sử dụng quang giắp rồi diệp trùng c h ầ m ngâm một lát nói cô và tôi cùng đi tới đó một chuyến nói xong diệp trùng lại chỉ mễ đức và tên mập hai người các ngươi cũng theo ta đi giúp đỡ hai tên này thực lực không tồi người cũng linh hoạt chỉ là nhát gan mễ đức và tên mập nhìn mũi thương chỉ bọn họ lại nhìn ánh mắt lạnh lùng của diệp trùng da đầu phát tê nào dám không đồng ý vội vàng gật đầu dịp phịt đón thiếu niên vô danh trước mặt này chắc là muốn tìm cách gì đó giải quyết cục diện trước mắt chỉ là hắn tại sao nghĩ tới học viện đ i ề u bồi chứ hắn biết đ i ề u bồi thân là đ i ề u bồi sư dịp phịt làm sao cũng không ngờ phương pháp của diệp trùng lại có quan hệ với đ i ề u bồi gọi hãng u a n ra diệp trùng tiện tay cắm trường thương trên tay lên tường đang chuẩn bị mang dịp phịt leo lên buồng lái sau lưng đột nhiên truyền tới một giọng nói xin anh cũng mang theo tôi với người nói chính là hoa chi bách hắn gọi q u a n giáp cung kính nói xin tin tưởng thực lực của ta cha ta là hoa chi ba c h ú t h í c h có lẽ hoa bách là tên rút gọn hoặc bút danh của hoa chi bách chương ba trăm m ư ơ i chín hậu nhân danh môn câu nói này của hoa bách cũng truyền đi mọi ngóc ngách của thế giới mọi người lập tức náo động hoa chi ba là ai hoa chi ba chính là cao thủ sư sĩ、si、nổi tiếng con trai của hắn há lại là người thường nhưng trong lòng rất nhiều người cũng đều có nghi hoặc thanh danh hoa chi ba hiền hách con trai hắn lại không phát triển theo hướng sư sĩ mà chạy đi làm một ký giả thông thường điều này làm rất nhiều người nghĩ mãi không hiểu với cái nhìn của bọn họ có một người cha tốt thế này ít nhất phấn đấu ít đi hai mươi năm hoa chi ba diệp trung nhớ trong số cao thủ mà thanh niên tóc vàng nói với mình trên tàu vũ trụ chính là có tên của hoa chi ba đánh giá hoa bách một l ư ợ t từ trên xuống dưới diệp trung gật đầu nói được ngươi đi với ta trong đám khán giả xem màn hình có người hưng phấn tới mức hét toán lên anh bạn được đó quả nhiên không hổ là ký giả thật là cơ chí đối với thiếu niên có v õ thuật cường hãn vô bị này mọi người đều đầy áp sự tò mò bây giờ lại thấy hắn bỏ qua v õ thuật cường hãn mà lựa chọn q u a n giáp thế nào lại không làm người ta có đôi chút mong chờ chứ chính biểu hiện trước mắt của thiếu niên này đã đủ để làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày được vô số người khắc ghi vô số năm hãn quang ba yên lặng đứng ở đó v ố nhưng dị c ẳ n quang g giáp qua đầu chỉ là quang giáp ở đ ờ lại lẽ thiếu niên vì thần bí này mà trở nên thần、bí. chẳng này nên bí bí, mà đao â y là một q u n g giáp cải đã qua t ạ t r r o n lòng g ấ trường nhiều người đều không hẹn mà cùng có suy nghĩ này. Hãng quang ba là một quang giáp cận chiến, có thể nói là một quang giáp cận chiến khá tiêu chuẩn mà lại phổ thông. thể khá phổ giáp giáp tiêu lại đều suy mà một một mà là là có có t a của đao n cũng không nào khiên chắn g bị biệt, có chỗ đặc biệt, hắc kim của họ Diệp, đao tử t r cao tần này h ư trường n tần n g đao cao tử không phải là thứ mà mấy đao t ử trường cao tần của năm thiên hà lớn đó có thể so sánh được hai cái hoàn toàn không cùng một cấp bậc ngoài chỗ này ra vũ khí mà gần như mỗi quan giáp g cận chiến đều sẽ trang bị như gai cận chiến cũng có hãn quang ba công thủ bình hành điều duy nhất có thể hấp dẫn người khác chính là hệ thống động lực của nó khá xuất sắc điều này mới là nguyên nhân chủ yếu diệp trùng chấm c h u n g nó diệp trùng không hề vì vũ khí trang bị gần như có thể coi là thô sơ của hãn quang ba mà coi thường thiết kế tổng thể quan giáp g hãn quang ba vô cùng hợp lý động lực xuất sắc là một quan g giáp cận chiến phạm vi hoạt động bốn chi của nó cực kỳ lớn đối với vũ khí trang bị quá nhiều với cái nhìn của diệp trùng là hoàn toàn không cần thiết khả năng vũ khí hư hỏng trong chiến đấu của vũ khí nhỏ tới mức đáng thương mà quan giáp hình người chẳng qua cũng chỉ là một đôi tay vũ khí quá nhiều không thể nào tạo ra đủ ảnh hưởng trong chiến đấu một tay nhấc d i ệ p p h e d diệp, diệp trùng l ê n h l ệ chui vào buồng lái lao già ở phía dưới h é t lớn này anh bạn trẻ phải cẩn thận đó nếu d i ệ p p h e d xảy ra việc gì người đừng tới gặp ta mỹ đức tên mập và hoa bách cũng rất mau lẹ chui vào quan g quáp của mình quan giáp của hoa bách là một quan giáp hình nện sáu cái chân to lớn vô bì chống đỡ chủ thể quan giáp dạng tròn r ẹ n tổng thể màu xanh vũ khí tầm xa lộ ra làm người ta không dám xem thường mọi người lúc này mới nghĩ tới thứ mà hoa chi ba dựa vào để thành danh chính là xạ kích thần kỳ của hắn chỉ là không biết hoa bách có thể có mấy phần bản lĩnh của cha mình đây là một quan giáp tầm xa cực kỳ cực đoan gần như hoàn toàn bỏ qua năng lực cận chiến quan giáp g của hai người mễ đức và tên mập cũng là hàng cao cấp trong bốn người quan giáp g của diệp trùng ngược lại là thấp cấp phổ thông nhất vốn mẫn cảm diệp trùng rất mau liền có phát hiện mới khi mình nhìn quan giáp g mọi đường màu lam đều biến mất tăm hơi thậm chí ngay cả mấy đường màu lam nhạt đó cũng biến mất không thấy mà khi mình chuyển hướng sang mấy người tên mập mấy đường màu lam nửa có nửa không này mới xuất hiện và chỉ có khi sức chú ý của hắn tập trung cao độ mấy đường màu lam và điểm màu lam sáng rực đó mới lại xuất hiện chẳng lẽ mấy đường màu lam này chỉ có tác dụng đối với sinh vật trong lòng diệp t r u n g hơi kinh ngạc loại năng lực này hoàn toàn xa lạ đối với hắn tuy trên thủ hộ từng thể nghiệm tương tự nhưng trên người mình lại hoàn toàn là hai khái niệm diệp t r u n g đối với biến hóa nhỏ nhặt của hoàn cảnh xung quanh đều mẫn cảm vô cùng càng không cần nói tới đường màu lam có thể có và mất bất cứ lúc nào trong mắt tuy mấy đường màu lam này đã cực kỳ nhạt nhưng vẫn làm hắn cảm thấy vô cùng không quen hắn cũng hoài nghi mình sau này có hay không việc nhìn thấy người hoặc động vật trong lòng lại dâng lên xung động tấn công dựa theo mấy đường màu lam và điểm màu lam sáng rực đó nếu như thế thì quá đáng sợ rồi đối với d i ế t chóc diệp t r u n g không hề ưa thích chỉ là khi xác định mình phải lựa chọn thì sẽ lựa chọn mà thôi nhưng hắn cực kỳ không thích mình trở thành một tên đồ tể học tập lịch sử gần đây càng làm hắn hiểu rõ một người có mạnh mẽ hơn nếu như một khi hắn có bạo danh đồ tể thì hắn cực có khả năng trở thành kẻ địch của hầu hết mọi người làm mình xa vào hoàn cảnh cực kỳ bất lợi dịp feed nhìn ra diệp Trùng tinh thần thế Thân thể thoải tiêu thể thật chút chật trội, tiếp xúc thân thể tự nhiên khó tránh. thường, rồi? rồi lõng, không anh nào không Chẳng chiến lớn hắn? không gian bùng người nhiên Nếu như là bình khỏi quái hỏi, mái Với lái, hai hao khó lạc lẽ lực là của của có xúc kỳ quá quả đấu vừa ư? đó đã d i lại nhiên ệ p phản Trùng chút tự ra ngược cũng năng ứng có khả xảy về mấy ặ t t sinh lý, nhưng hiện giờ nhưng hắn chỉ cần vừa nhìn chỉ h lý, vừa Griffith, mấy đường màu lam đó liền không tự chủ được hiện ra diệp t r ú n g không khỏi cười khổ trong lòng loại năng lực này của mình thật là làm người ta đau đầu a hắn hiện giờ đang chúc mừng trong năng lực của mình không hề bao hàm những t h ứ không phải sinh vật nếu không hắn cảm thấy mình rất có khả năng sẽ phát điên ai biết mình sau này có hay không vừa nhìn thấy đường màu lam liền theo bản năng mà dùng bất cứ vũ khí có khả năng công kích nào trên tay nhắm vào đường và điểm đó mà chẻ xuống nghĩ tới cảnh này diệp trùng không khỏi phát lạnh toàn thân nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán diệp trùng diệp vịt không khỏi quan tâm hỏi anh thật sự không sao chứ nhìn sắc mặt của anh hình như không tốt lắm hắn vừa rồi trông t h o n g thả thì ra cũng tiêu hao thể lực thế này à. d i ệ p f i d thầm nghĩ trong lòng diệp trung cố gắng rời ánh mắt của mình rời khỏi d i ệ p p f i d ra vẻ lạnh nhạt nói tôi không biết đường cô tới chỉ đường anh không phải là học viên của nơi này sao tại sao lại không biết đường d i ệ p p f i d kinh ngạc hỏi diệp trung đã lời ư trả lời ổn định lại tâm thần khởi động con giáp khoảng thời gian này hắn một mực vùi trong văn học lịch sử nào còn quan tâm tới vị trí cụ thể của khoa điều bồi thấy diệp trùng không nói d i ệ p phịt không khỏi ngầm miệng yên t ĩ n h đứng sau l ư n g diệp trùng buồng lái chỉ có một cái ghế diệp trùng đã ngồi rồi d i ệ p phịt chỉ đánh hơi cong e o đôi tay vị ghế tư thế này cực kỳ mệt mỏi chỉ một lát d i ệ p phịt đã mệt tới mức thở dốc thở gấp liên tục hơi thở nóng hổi mang theo mùi vị đặc hưu của phụ nữ đánh vào sau gáy diệp trùng d i ệ p phịt vẫn là lần đầu tiên gần gũi với một người đàn ông thế này chỉ cảm thấy mặt rất nóng diệp trùng ngược lại không có cảm giác gì trừ sau gáy có chút n ộ t da sự chú ý của hắn hiện giờ hoàn toàn dồn vào chiến đấu trước mặt từ tòa nhà học đường bọn họ đang ở tới tòa nhà học đường mà d i ệ p phịt nói đó là ba m đây là một nguyên nhân rất quan trọng mà diệp trùng chọn bay chỉ có bay mới có thể làm cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất tới được mục tiêu sinh vật biến dị trên không tuy nhiều nhưng so với dưới đất vẫn ít hơn rất nhiều một hãng quăng của diệp trùng ở trước nhất của đội hình chiến đấu chú thích, một, nên thêm vô cho liền mạch nhưng hình như vẫn còn thiếu một đoạn quan giáp g của hoa bách có chỗ chuyên dùng để đặt máy ghi hình mọi khán giả đều mở to mắt muốn nhìn thiếu niên vô danh thần bí này sẽ mang lại cho bọn họ sự kinh hỉ kinh ngạc và mừng rỡ thế nào một con kền kền biến dị nhìn thấy bốn cái quan giáp từ xa bay về phía mọi người diệp trung đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu chiến đấu thế này đối với hắn mà nói quả thật là một việc bình thường vô cùng trong lần chiến đấu bảo vệ ở tang gia thôn đó thiết b ứ chính điều đáng sợ ơ n những sinh vật biến dị này nhiều. Trùng trên bàn điều khiển, đúng, hắn nghĩ tới một vấn Đôi Diệp điều tới vật vừa tay đặt một dị đề cực kỳ cực m ạ g Mồ ô i lạnh o trong cái chạy xuống, hắn quang không tiến mà lùi, hắn không xuống, quang mà ú t thời hét lớn trên tần số, ta không tấn về chính cái rác, công không quăng đồng lớn giữa ba b được. số, ả vệ. c h í h t r o n khoảnh khắc diệp trùng phát động tấn công hắn mới đột nhiên nhớ tới trong buồng lái không hề chỉ có một mình mình Grip Fit. nàng ta cũng ở trong buồng lái mồ hôi lạnh không thể kiềm chế từ trên trán hắn chạy xuống suýt nữa suýt nữa thì d r i p feed đã chết sau lưng mình mà mọi thứ này đều là xuất phát từ sai lầm của hắn thân thể yếu đuối của d r i p feed đừng nói so với sư sĩ ngay cả một thanh niên trưởng thành bình thường cũng thua xa hơn nữa không có sự bảo vệ của hệ thống đệm bằng chất lỏng khi đổi hướng ở tốc độ cao áp lực khổng lồ tuyệt đối sẽ làm mạch máu nàng ta nổ tung mà chết còn có trở thành một đống bùn thịt hay không thì phải xem độ cứng của thân thể nàng ta rồi Tự tin tràn thực Trùng tên trước toàn thấy. đột trường, tình đột ngột Chết thiệt!、Nhìn、thấy kền kền biến dị gần như sắp xông tới trước mắt, mồ hôi lạnh trên Trùng thêm. lực đối với Diệp người đối với hiếp Việc nhiên, hai người viện hai người chiến biến đối với biến hôi Diệp gần như hoàn không không Hơn nữa, lần lên ứng huống nhịp. Nhìn kền kền gần như xông lạnh chán càng ra ra làm là gà đầy đều đều đầu mấy uy xảy xảy mấy dày phía chậm của cứu dị mập kịp. sắp mờ mồ hắn hiện giờ ngay cả lùi lại tránh cũng không dám đột nhiên tăng tốc nhìn thế nào thì thân thể của dịp f e e t cũng không giống dáng vẻ có thể chịu được loại tăng tốc này nhìn thấy kền kền biến dị càng lúc càng gần lòng diệp trùng l ạ n h ngắt tuy hãn quang đã làm ra tư thế đỡ đòn nhưng sung kích do hai bên va chạm rất có khả năng là trí mạng đối với dịp f e e t loại khả năng này có trên 80%. chính ngay lúc diệp trùng đã chuẩn bị báo thù cho dịp f e e t một tia sáng đỏ chuẩn sắc bắn trúng bộ phận chính giữa cặp mắt của kền kền biến dị kền kền biến dị kêu thảm một tiếng toàn thân cứng ngắc rơi xuống phía dưới cao thế này Kền kền rơi xuống lại vẫn rơi lại chương ó t ể bảo trì đ ợ c h ba trăm hai mươi diệp trùng đ i ề u bồi mễ đức và tên mập lúc này mới có phản ứng vội vàng l u ô n cuống áp sát diệp trùng đối với việc diệp trùng đột nhiên không thể công kích mọi người ai nấy đều vô cùng kỳ quái khán giả xem màn hình lại càng tranh luận tỏm tỏi hơn khi diệp t r u n g nói rõ tình huống mọi người mới nghĩ tới điểm này ai nấy đều lập tức toát mồ hôi lạnh bọn họ không giống diệp t r u n g miễn dịch đối với người đẹp đến mức độ này nếu như m ộ t n g ư ờ i đẹp vì sơ s u ấ t của bọn họ mà mất đi tính mạng vậy thì cả đời bọn họ sẽ không thể nào tha thứ cho mình con diệp t r u n g nếu như thật sự bước tới mức không có cách nào chỉ e hắn sẽ hoàn toàn không để ý tới cái gì h i t nhiều nhất là sau khi việc xảy ra sẽ làm thịt con kền kền biến gì đó coi những ư lưu là thay nàng thay ta báo thủ. Do duyên cơ có máy ghi hình của hoa bách, của giao duyên máy g báo Do cơ có i a b ố n ư ờ i c ũ người đ ợ c chuyển tới kênh lục kênh tinh. n tới Mọi g ư lúc làm cũng này mới bừng tình mộ, nhưng cũng không mới mộ, biết làm sao vẫn ớ i diện người cục này. Những thế v luôn mong chờ thiếu niên vô danh thần bí này lại mang tới thêm một màn biểu diễn hoa lệ ai nấy đều vô cùng thất vọng cái hãn quan g này của diệp trùng hiện là hàng dễ phẩm đúng như tên gọi ngay cả đụng cũng đụng không được còn không thể thực hiện tăng tốc đột ngột điều này cũng có nghĩa là hoàn toàn không có cách nào thực hiện né tránh điều ra ngoài ý liệu của mọi người là trong lộ trình 3 0 0 0 m này minh tinh sáng trói nhất lại không phải là thiếu niên vô danh thần bí hạt giống số một mà là hoa bách xuất thân danh môn có người từng thống kê trong lộ trình 3 0 0 0 m ngắn ngủi này hoa bách tổng cộng tấn công 21 lần đánh rơi 23 con sinh vật biến lính dị trong đó lại có hai phát đều là nhất tiễn song điêu kỹ thuật bắn đáng sợ thế này lại gây nên sự xôn xao của tất cả khán giả mấy năm nay chẳng lẽ cao thủ thật sự không đáng tiền vậy sao trong bốn người thì có hai cao thủ khủng bố thế này huống chi bốn người này lại chẳng qua chỉ là tổ đội dựng nên tạm thời tập đoàn lục tinh mồ hôi lạnh trên c h á n giám đốc như thác đổ làm gì cũng không ngừng được hoa chi ba trời ơi ông già của hoa bách lại là hoa chi ba hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu như hoa bách thật sự không trở về hoa chi ba tức giận đánh cho lục tinh thành bình đ ị a nghe nói tên đó rất điên cuồng a mà đồng nghiệp của hoa bách ai nấy như tượng đất bọn họ vô luận làm gì cũng không ngờ hoa ba vẫn luôn ở bên cạnh họ trông ra không gây hại được cho người và vật lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ ngay cả người chủ trì hiện đang trực phiên cũng hoàn toàn n gây ra hoa chi ba ở trước màn hình nhìn thấy chiến tích kinh người của hoa bách lại không có chút đắc ý nào nhẹ nhẹ thở dài một tiếng lầm bầm nói a bách nhất định phải sống trở về nhà người có lòng lại nhìn ra thứ mà hoa bách sử dụng chẳng qua chỉ là súng năng lượng thông thường mà không phải là súng năng lượng loại b á n tỉa một cây súng năng lượng bình thường mà đã có thể cường hãn thế này vậy thực lực của hắn vô số người hoảng sợ trong lòng sự chính xác đáng sợ ứng phó lao luyện thành thục tâm thái trầm ổn làm cho hoa bách trở thành sát thủ đáng sợ nhất có sự phát huy mạnh mẽ của hoa bách chuyến này lại yên bình bất ngờ từng chùm tiêm một kèm theo là từng con phi cầm biến dị to lớn rơi xuống nói thật diệp trùng cũng bị chấn động đôi chút hắn cũng không ngờ tên này lại lợi hại thế này không thể không nói chỉ luận hiệu suất chiến đấu quan giáp g loại xa so với quan giáp g cận chiến thì cao hơn nhiều đây là cao thủ đánh tầm xa lợi hại nhất ngoài mục thương mà diệp trùng gặp được người mạnh xuất hiện ồ ả ta trong lòng diệp trùng thầm tự so sánh nếu mình đấu với hắn có thể có mấy phần thắng nhưng rất mau liền bỏ qua loại so sánh vô ý nghĩa này khi thực lực tổng hợp đạt tới trình độ nhất định nhân tố quyết định thắng bại của hai bên quả thật quá nhiều trên màn hình cũng may không có đường màu lam điều này làm diệp trùng thở phào do đó có thể thấy được loại năng lực mới này của mình thật ra có sự giới hạn khá lớn đáng tiếc tình huống trước mắt làm hắn không có cách nào m ả y mỏ thật tốt năng lực mới này của mình griffith nhìn thấy tòa nhà học đường đó trên màn hình không khỏi phân chấn tinh thần thò cánh tay nhỏ nhắn thon thả ra chỉ tòa nhà học đường trên màn hình vui vẻ nói chính ở đó đó chuẩn bị đáp xuống diệp trùng ra lệ xung quanh tòa nhà học đường này t r ố n g không chỉ có vài con sinh vật biến dị Mấy chùm mấy của bách con hoa sinh kia biến quang ra, sáng bắn từ vật rắp rắp dịp này, con nào con tùng, quang lấy cái đều tiêu tùng, 4 cái quang màu trong đ ắ phịt xuống. Cửa c í kín, n nhà học đường đóng kín, xung quanh cũng không nhìn thấy bóng người nào. 5 người tập trung trước cửa tòa nhà.、Thấy、không có sinh vật biến h học thấy Thấy tòa tập trước tòa vật cửa có d mọi người cũng yên â m Gipfit đi tới trước cửa tòa nhà học đường giới thiệu nói đây là tòa nhà chuyên môn lưu trữ dược phẩm điệu bồi của trường cấp bậc a n toàn bên trong rất cao cấp bậc a n toàn quả nhiên rất cao diệp trùng phát hiện diệp p h e d ít nhất thực hiện năm lần kiểm chứng thân phận được rồi chúng ta vào đi diệp p h e d nói mọi người cứ yên tâm tường nơi này là dùng hợp kim siêu cường độ chế thành hơn nữa bên trong là một hoàn cảnh phong bế thuần túy có hệ thống tuần hoàn không khí độc lập mọi người lúc này mới đồng loạt thở phào hai người tên m ậ p và mễ đức chật vật nhất ngồi phịch trên đất diệp p h e d nhìn diệp trùng tò mò hỏi anh vẫn chưa nói anh nghĩ ra phương pháp gì a ánh mắt ba người còn lại lập tức tập trung trên người diệp trùng khán giả trước màn hình lại càng ngừng hô hấp đợi chờ diệp trùng công bố đáp án diệp trùng không trả lời mà hỏi ngược lại tôi cần bội lâm dịch lục thạch phấn thế cách m ạ t diệp trùng nói một hơi bảy loại tài liệu chẳng lẽ chẳng lẽ hắn còn biết điều bồi ba người hoa bách trố mắt nhìn diệp trùng màn hình ảnh cái xôn xao hẳn lên mọi người ai nấy đều đang nghị luận sôi nổi mà mấy điều bồi ra đó càng cố sức tìm tìm tỉ mỉ trong đầu tổ hợp của mấy tài liệu này rốt cuộc là dùng làm gì cơ chứ d i ệ p phịt cũng đang suy nghĩ tổ hợp phương pháp phối chế này nhưng trong tất cả phối phương mà nàng từng học không hề có tổ hợp phương pháp phối chế này chẳng lẽ hắn thật sự có học thức thâm hậu ở phương diện điều bồi d i ệ p phịt hầu nghi liếc nhìn diệp t r ù n g tài liệu mà diệp t r ù n g nói vừa rồi đều là một số tài liệu điều bồi cực kỳ thường thấy nơi này có hết diệp t r ù n g nhìn thấy d i ệ p phịt đang xuất thần không khỏi những mày người phụ nữ này trong lúc này mà còn làm mất thời gian nhìn nàng ta hình như có chiều hướng rơi vào suy tư diệp chủng không thể không lên tiếng Tài liệu ở đâu? ở d i ệ p phịt giật mạnh mình hoàn hồn lại mặt đ ố n g đỏ lựng ừ ừ bồi lâm dịch ở chỗ này d i ệ p phịt đối với dược phẩm ở chỗ này tự nhiên là quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn mà ba người hoa bách lại thành lực lượng lao công miễn phí điều làm d i ệ p phịt kinh ngạc nhất là diệp trùng lại lấy đi toàn bộ tất cả tám loại tài liệu này dùng nhiều như vậy sao d i ệ p phịt vuốt vuốt mồ hôi lạnh trên trán hỏi ừ n diệp trùng trả lời một tiếng rồi không để ý tới nữa mà chuyên tâm bắt đầu tiến hành điều bồi bồi lâm dịch là một loại nước thuốc cực kỳ thường thấy cũng là cực kỳ cơ bản hơn nữa lượng tồn chữ của bồi lâm dịch ở chỗ này khá kinh người tổng cộng tới hơn ba trăm tấn nhưng diệp trùng rõ ràng không có cách một lần lấy ra nhiều như vậy chỉ dùng ba vại cỡ nhỏ mỗi cái ba tấn rõ ràng thiếu niên vô danh này dường như vì số lượng quá ít mà lắc đầu chỉ thấy hắn không ngừng bỏ các loại tài liệu vào trong bồi lâm dịch thủ pháp thuần thục chẳng lẽ hắn thật sự còn là một đ i ề u bồi sư nghi vấn này giống như phủi không đi bắt đầu xoay chuyển trong đầu nàng chỉ là nàng tới hiện giờ vẫn nghĩ không ra thứ đ i ề u bồi gian này rốt cuộc là cái gì máy ghi hình của hoa bách chiếu thẳng mặt diệp t r u n g ở giờ phút này trên mặt thiếu niên này cũng không còn vẻ lánh khóc giống như tỏa ra từ trong xương cốt đó mà chỉ có sự chuyên chú đàn ông nghiêm túc vĩnh viễn tràn đầy mị lực diệp t r u n g không hề biết thân tình lúc này của hắn sẽ được bao nhiêu người k h á c ghi sẽ đi theo bao nhiêu người cùng trưởng thành diệp trung vẫn là lần đầu tiên bố chi dung dịch điều bồi nhiều thế này không thể không vạn phần cẩn thận nếu như công thức không sai vậy thì nó vẫn có tính nguy hiểm khá cao thời gian trôi qua từng chút một sự chuyên chú trên mặt diệp trung không có chút thay đổi nào trình độ chuyên nghiệp của hoa bách sau vụ việc nhận được sự thừa nhận nhất trí của tất cả khán giả diệp trung cuối cùng cũng đứng dậy tiếp đó che cái vại lại được rồi chúng ta chuẩn bị trở về diệp trung nói với ba người còn lại tiếp đó quay mặt nói với dịp f e e cô ở lại đây kiến trúc nơi này kiên cố chỉ cần ở bên trong thì không cần lo lắng sự tấn công của chuột vì bảo vệ dược phẩm tính an toàn của tòa nhà học đường này cực kỳ cao không dịp f e e lớn giọng nói ta phải cùng các người trở về mặt nàng đỏ lượn g lên bỏ mình ở chỗ này rốt cuộc là chuyện gì hơn nữa nàng vô cùng tò mò đối với thứ mà diệp t r ù n g đ i ề u bồi ra diệp t r ù n g hơi nhũ mày trong đầu lại không tự chủ được xoay chuyển một suy nghĩ cùng là phụ nữ tại sao lại khác biệt lớn thế này chứ tăng lăng so với cái dịp phịt không biết mạnh hơn bao nhiêu lần chẳng lẽ người phụ nữ này không có chút năng lực suy nghĩ gì sao diệp trung không định mang nàng ta đi loại cảm giác bó tay bó chân đó hắn cực kỳ không thích nếu như không phải bởi vì duyên cớ lao giả diệp trung khẳng định sẽ không để ý tới sự sống chết của cái dịp phịt nhưng hắn hiện giờ đã quyết định mang lão già đi vậy cái dịp phịt chính là nhân tố hắn không thể không suy xét đương nhiên điều này không hề có nghĩa là hắn hiện giờ cần dây dưa với nàng ta điều hắn cần chỉ là mang nàng ta và lao ra cùng đi an toàn mà thôi đối với tâm tình của d i ệ p f i e d không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn không nhìn tới d i ệ p f i e d diệp t r u n g gọi h ắ n qua r a ba người khác nhìn nhau không biết nên làm thế nào mới tốt diệp trung liếc nhìn bọn họ một cái chuẩn bị xuất phát hai người các ngươi và ta mỗi người mang một vại dung dịch hoa bách phụ trách dọn dẹp kẻ địch trên không diệp trung ở tang tộc làm đầu lĩnh lâu như vậy trong lời nói tự nhiên có một cảm giác c á t bức ba người nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng uy nghiêm của diệp trùng ai nấy tê dại ra đầu lúc này mới nghĩ tới trước mắt chính là một nhân vật cường hãn giết sâu không n g á y mắt ba người mau chóng gọi quang giáp ra không ai dám liếc nhìn d i ệ p feed i ệ p p h e d cắn môi nước mắt trực rơi diệp trùng lòng dạ sắt đá nhìn như không thấy bốn cái quang giáp ầm ầm bay lên nhưng lần này lại là hoa bách ở trước nhất hay cho tên này hoa bách lần này lộ hết uy phong rồi quan giáp g hình nện của hắn bay lên không liền giống như đĩa tròn r ẹ n chỉ là mỗi phương hướng của nó đều có vũ khí uy lực lớn có nhỏ có mà sự phát huy ổn định của hoa bách lại một lần nữa thể hiện trước mắt người đời gây ra tiếng tán than kinh ngạc của vô số người nhưng có lẽ biểu diễn ban đầu của diệp trùng quá chấn nhiếp lòng người phát sóng trực tiếp hiện trường vốn dĩ có thể liệt vào sách giáo khoa xạ kích này chỉ thu được tiếng vỗ tay không hề coi là nhiệt liệt sự chú ý của mỗi người đều ở trên vải chất lỏng ba cái quan giáp đang ôm đây rốt cuộc là cái gì thấy dáng vẻ cẩn thận từng ly từng tí của diệp trùng ba người còn lại càng như gặp phải đại địch mễ đức và tên m ậ p làm sao cũng cảm thấy mình giống như ôm một quả bom hoa bách thấy vậy cũng c h ú t ra tất cả vốn liếng của mình chỉ cần sinh vật biến dị biết bay xuất hiện trên màn hình hắn đều không c h ú t do dự lập tức bắn rơi nhất thời chỉ thấy hỏa lực của quan giáp g hình như cái đĩa tròn đó bung ra hết ánh sáng phát ra b ố n phía tưởng chừng như một pháo đài di động làm người xem chố mắt há mồm nhưng đối với diệp trùng mà nói đồng đội thế này mới có thể làm hắn yên tâm ba cái quang giáp chính là dưới sự hiểm hộ của hỏa lực mạnh mẽ nên ngang bay trên không tòa nhà học đường tất cả sinh vật biến dị có thể bay được trên không xung quanh bị hoa bách bắn rất sạch mấy quang giáp vốn đang dây dưa với sinh vật biến dị trên không xung quanh tòa nhà học đường đó vội vàng bay xuống chi viện cho quang giáp phía dưới hoa bách mắt đỏ ké liều mạng hít thở áp lực mang lại cho hắn của loạt hỏa lực tối đa này cũng khá lớn nhưng chỉ dựa vào bản lĩnh này thì đã đủ để hắn dấn thân vào hàng ngũ cao thủ bậc nhất và thật là biến thái tên này lại mạnh như vậy hắn thật là ký giả ư quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển t ử a khán giả xem ở trước màn hình ai nấy đều tàn thán kinh ngạc liên tục lúc bình thường cơ hội loại cao thủ thể này lộ ra bản lĩnh căn bản là không cách nào gặp được nhưng hôm nay bọn họ lại thoáng cái gặp được hai người một người là cận chiến thương pháp xuất thần nhập hóa một người kỹ xảo xạ kích lô hỏa thuần thanh hơn nữa hai người còn đều là không chút tiếng tam nhưng hầu hết vẫn cảm thấy hứng thú hơn đối với thiếu niên vô danh đó hoa chi ba thành danh nhiều năm sự xuất sắc của con trai hắn mọi người hoàn toàn có thể chấp nhận nhưng thiếu niên vô danh thần bí này tới giờ mọi người vẫn không biết bất cứ tin tức nào liên quan tới hắn với lại biểu hiện của diệp trùng càng có thêm tính sung kích có lẽ ai cũng không sao quên được thiếu niên cầm thương thong dong đứng trong màn máu tanh đó ngoài ra hắn còn biết điều bồi chuột v à các loại bò sắt đen kịt một mảng phía dưới vẫn như thủy chiều vây kín mít tòa nhà học đường một đợt rồi một đợt sóng tấn công nhìn càng thêm rõ ràng từ trên không a trời ơi mấy khán giả đang xem trước màn hình đó lại có ai từng thấy qua cảnh tượng giống như ác mộng này có vài người còn rất dứt khoát mà nôn mửa ra trong kênh liên lạc diệp t r u n g nói các người trước tiên đừng cử động mễ đức và tên mập vội vàng đáp lời hoa bách ở bên cạnh cảnh giác cao độ diệp trung cẩn thận điều khiển q u a n giáp khi hãn quan g rơi xuống cách mặt đất còn một trăm mét đột nhiên buông tay ra vại chất lỏng đó như vẫn thạch rơi xuống trên cao một trăm mét rơi xuống cái vại chất lỏng đó lập tức vỡ tan cảnh bán tung tóe ba tấn dung dịch trong khoảnh khắc lan ra xung quanh vị trí vại chất lỏng rơi xuống cách tòa nhà học đường khoảng một trăm mét ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm phía dưới chỗ vại chất lỏng rơi xuống nhưng điều làm mọi người thất vọng là loại chất lỏng này đối với mấy con chuột đó không có bất cứ thương hại nào chất lỏng vẫn lan ra xung quanh Ở dưới chương â n mấy chuột này ba c h bán i trăm n n g hai mươi một nan đề ngọn lửa màu lam tối điên cuồng lan rộng ra xung quanh trong khoảnh khắc phía dưới liền trở thành luyện ngục nhưng lại là địa ngục của mấy sinh vật biến dị này một đoá hoa màu lam tối kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương đập vào thái không nớt men theo mặt đất thoáng cái nở rộ tiếp theo lại từ từ mở rộng chỗ khác thường lại là không có chút khói nào loại lửa màu lam tối này cứ yên lặng thiêu đốt như thế nhưng chính trong ngọn lửa yên t ĩ n h này tiếng kêu thảm trói thai của sinh vật biến dị lại làm mọi người dựng tóc gáy thậm chí có thể nhìn thấy từng con sinh vật biến dị mau chóng biến thành một đống cho bụi chỉ lại lại xương trắng phía dưới hoàn toàn loạn cào cào lên mấy con bò sắt trên người dính chút dung dịch đó vô nghi càng thêm thế thảm điểm lửa màu lam tối đó dính lên trên da yên lặng tiêu đốt mặc kệ bọn chúng lăn lộn thế nào nhảy ra sao têu i thảm thế nào cũng vẫn yên lặng tiêu đốt chỉ thấy điểm lửa lam đó sẽ từng chút từng chút một chìm rầm dưới da nhưng tiếng têu của con chuột đó sẽ càng lúc càng thê thảm điên cuồng cắn x é mọi thứ xung quanh nhưng từ từ cặp mắt đỏ rực dần dần mất đi thần thái nhưng điểm lửa màu lam tối này lại không tắt đi nó sẽ men theo da thị tiêu đốt từng chút một cho tới khi thành cho bụi mọi người đều bị dọa khếp i vía bức tranh ngụy dị thế này ngọn lửa l a m ngụy dị thế này ngay cả hãn quang yên t ĩ n h nổi trên không lúc này cũng ngụy dị giống như thế vô luận là ai toàn bộ đều đình chỉ năng lực tư duy ở trước mặt sự ngụy dị này mặc dù độ cao của q u a n giáp g đã cách mặt đất cực kỳ cao nhưng một làn sóng nhiệt nóng bỏng vẫn làm bọn họ lại một lần nữa nâng độ cao của q u a n giáp g thật ra diệp t r ù n g cũng bị dọa khếp i vía hắn chẳng qua chỉ muốn phối chế một loại chất lỏng đốt cháy mánh liệt hắn biết phàm là sinh vật phần lớn đều khá sợ lửa cho nên hắn mới nghĩ tới loại phương pháp này nhưng trong những công thức mà hắn nhớ được lam hỏa dịch với cái nhìn của hắn vô nghi là được việc nhất giới thiệu trong con c h i p của quản phong tử đối với loại dung dịch này cực kỳ đơn giản lam hỏa dịch dung dịch có tinh thiêu đốt cháy có thể dùng làm môi giới để đốt cháy xuất xứ từ họ phi trên con c h i p của quản phong tử chỉ cần không phải xuất xứ từ bí phương độc môn của họ quản nàng đều sẽ ghi rõ xuất xứ họ phi là cái gì diệp trùng không biết nhưng nàng ta đã nói là dung dịch có tính thiêu đốt mãnh liệt thì chắc là sẽ không có vấn đề gì đơn giản tới mức chỉ có sơ xài vài câu diệp trùng vừa rồi vẫn đang lo lắng hiệu quả của loại lam hỏa dịch này nhưng hắn thế nào cũng không ngờ tính thiêu đốt của loại dung dịch này lại bá đạo như vậy cũng may chỗ diệp trùng căng vại chất lỏng xuống cách tòa nhà học đường khá xa nếu không lần này khẳng định sẽ làm bị thương mấy học viên đó rất lâu trước đây lam hỏa dịch từng là bí mật bất truyền của họ phi ngọn lửa nó tạo ra gọi là ưu lam hỏa cũng là lợi khí phòng thân cực kỳ nổi tiếng của con cháu gia tộc đ i ề u bồi lâu đời là họ phi này trong khoảng thời gian đó uy danh của lam hỏa cũng là thứ mà diệp trùng làm sao cũng không ngờ được năm tháng trôi qua gia tộc cường đại năm xưa từ từ suy sụp sự quật khởi của vũ khí năng lượng càng làm cho các vũ khí khác rất mo đi vào suy vong cho nên quản phong tử mới đi tìm kiếm lam hỏa dịch đã chìm ngập trong lịch sử này chính là ưu lam hỏa thanh danh hiển hách mà nàng từng nhìn thấy trong ghi chép của tiền nhân không chỉ một lần này nhưng thời đại đã thay đổi ngay như tài liệu của lam hỏa dịch lúc trước c h â n quý vô bì nhưng hiện giờ chẳng qua chỉ là tài liệu đ i ề u bồi thường thấy cơ bản nhất lam hỏa dịch quản phong tử cũng chưa hề nghiên cứu qua chiêu số nàng dùng để phòng thân quả thật là quá nhiều an toàn mà hữu hiệu ưu lam hỏa ở trong đó không hề coi là nổi trội họ phi lúc trước cẩn thận vô cùng chẳng qua cũng chỉ đ i ề u bồi một bình nhỏ như thế ai lại giống như diệp trùng dùng tấn để nói cả thế giới đều vì đoá hoa lửa màu lam đang yên lặng nở rộ trên mặt đất này mà yên lặng mọi người đang xem trước màn hình đều yên lặng như tờ toàn thân mễ đức hiện giờ đang run cầm cập mồ hôi trên c h á n g i ư ờ n g như làm hắn lúc này đang ở sa mạc nhưng tay chân hắn lại đang lạnh ngắt không chỉ là tay chân ngay cả trái tim cũng lạnh tới mức phát run vừa nghĩ tới thứ quang giáp đang bê lại là một v ạ i những thứ đáng sợ thế này hắn liền nhịn không được mà run lẩy bẩy mọi học viên và giáo viên của tòa nhà học đường vô luận là đang đứng ở trong hay là đang ngồi trong con giáp ai nấy sắc mặt đều trắng bệnh bọn họ là người gần ngọn lửa màu lam ngụy dị này nhất có vài người đầu tóc vì sóng nhiệt sông tới mà trở nên khô cát heo vàng sinh vật biến dị vừa rồi hay còn hung hãn vô bì lúc này tiếng kêu thảm cũng bắt đầu từ từ giảm xuống ngọn lửa màu lam t ố i không có biến mất vẫn yên lặng tiêu đốt diệp trung đã t ử trong c h ấ n kinh mà hoàn h ồ n lại nói với mẹ đức và tên mập trong kinh liên lạc các ngươi bây giờ ném vải chất lỏng trên tay xuống dưới chú ý phương vị diệp t r u n g đột nhiên nói làm hai người hoảng sợ tên mập suýt nữa thì mất điều khiển hai người run rẩy cẩn thận từng ly dùng tốc độ như điện bay tới hai hướng khác của tòa nhà học đường quýnh quáng thả vại chất lỏng trên tay quang giáp xuống sau đó thì giống như bị ai đạp lên đuôi vậy mau chóng bay trở lại bên cạnh diệp trùng mặt hoa bách trắng bệnh một chuỗi vải phát súng đều chật xa lắc nhưng còn may vẫn đốt được ngọn lửa lên có lẽ người ta sẽ nhìn quen nên thấy thường đối với chiến đấu giữa quang giáp có lẽ cho dù là đối đầu giữa chiến hạm cũng không có cách nào làm người ta động dung có lẽ hành tinh nào đó nổ tung trong mắt người thường chẳng qua cũng là việc bình thường nhưng bọn họ vẫn nảy sinh hoảng sợ đối với ngọn lửa màu lam tối này nguyên thủy ma thân bí còn có tính thiêu đốt mạnh mẽ vi phạm đặc tính thiêu đốt bình thường đó sờ sờ nhìn thấy một sinh vật ở trước mặt mình biến thành một đống cho tàn mà tất cả những thứ này chẳng qua chỉ vài phút mà tất cả những thứ này chẳng qua cũng chỉ là một đống lửa màu lam tối con người thường sợ hãi đối với những sự vật mà mình không quen thuộc mấy học viên và giáo viên trong tòa nhà học đường đó mỗi người đều dừng động tác trên tay ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt từ trên không nhìn ra xa ba đoá hoa màu lam tôi xếp thành hình chữ phẩm nằm ở xung quanh tòa nhà học đường mà gần ba đoá hoa màu lam này vô số ngọn lửa lam lâm chấm giống như chúng tinh cùng quyệt quần sao vây quanh mặt trăng mấy cái này đều là những sinh vật biến dị bị dính ngọn lửa lam điên cùng chạy chỉ đáng tiếc là chưa chạy được hai bước liền c hết rồi mà mấy ngọn lửa lam đó không hề vì vậy mà tắt vẫn đang ngoan cường tiêu h đốt bầy chuột đã lui không chỉ là bầy chuột mọi sinh vật biến dị đều đã lui hoảng hốt mà rút lui tốc độ rút chạy so với tốc độ tiến công của chúng thì nhanh hơn rất nhiều ba đống lửa vẫn đang thiêu đốt sóng nhiệt đã làm cho không ít nữ sinh s ắ p không chịu được nổi tất cả quan g g i á p bắt đầu đảm nhận là phương tiện chuyên trở không có một a i dám đi qua bên cạnh mấy ngọn lửa màu lam này mọi ngọn lửa lam vô luận lớn nhỏ đều thiêu đốt trọn vẹn ba ngày Chính trong lúc trong mọi khi á n g ả đều bị c h ấ ngọn kinh n thì có ư được ờ i giá trị của lam hỏa dịch này. Mấy loại tài liệu mà Diệp、Trung、nói ý thức trị Trung hỏa dịch của đó, ra lam Mấy mà này. b họ đều nghe rõ rành, rành. Khi ngọn đều rành. rõ Khi lửa màu lam tối đó xuất hiện gần như mỗi vị đ i ề u bồi sư đều đứng bật dậy bắt đầu mau chóng ở trong phòng tìm kiếm mấy loại tài liệu phun ra từ miệng vị thiếu niên thần bí vừa rồi đó nhưng điều làm người ta n h ụ c trí là bọn họ lại vô luận làm sao cũng phối chế không ra lam hỏa dịch khủng bố đó hiện giờ bọn họ hận hoa bách muốn chết tên đó tại sao chỉ quay mặt tại sao chỉ quay mặt chứ động tác trên tay thiếu niên đó phân lượng của mỗi loại tài liệu bọn họ hoàn toàn không nhìn thấy chút nào rốt cuộc có bao nhiêu điều bồi sư cắm đầu vào lam hỏa dịch con số này không ai có thể thống kê ra được trên thực tế từ giờ phút lam hỏa dịch xuất hiện đó thì đã có vô số điều bồi sư muốn tái hiện lũ lam hỏa nhưng vô luận bọn họ thay đổi sự kết hợp giữa mấy loại tài liệu đó thế nào cũng không sao có được lam hỏa dịch thật sự lam hỏa dịch bọn họ đều i bồi ra tuy cũng có thể thiêu đốt nhưng ngọn lửa sinh ra so với u lam hỏa đều kém không biết tới mức nào từ ngày hôm nay bắt đầu giới đ i ề u bồi lại nhiều thêm một nan đề nan đề này nổi tiếng như thế gần như mỗi đ i ề u bồi sư đều nghe thuộc nằm lòng bọn họ thậm chí có thể dễ dàng nói ra tên gọi của tám loại tài liệu này nhưng mãi tới ba mươi năm sau một đ i ề u bồi sư gọi là chát lơ mới tìm ra công thức của lam hỏa dịch thật sự từ đó mà nhất cử thành danh đương nhiên mấy tình huống này diệp t r ù n g không hề biết nhìn ngọn lửa màu lam tối phía dưới hắn lại đang tính toán tỉ mỉ lực sát thương của nó rồi thử tìm ra phạm vi ứng dụng của nó tất cả học viên trong tòa nhà học đường này dưới sự bảo vệ của quang giáp còn lại đi tới tòa nhà tồn chữ dược phẩm mà dịp phi đang ở trên thực tế không có ai nguyện ý ở lại trong tòa nhà học đường ban đầu đó ngọn lửa màu l a m t ố i khủng bố đó làm mọi người sống s ó t phát run trong lòng tòa nhà lớn hiện giờ này kiên cố vô bì không cần lo lắng mấy con bò sắt đáng sợ đó phá tường vào trên mặt mỗi người đều là biểu tình hoảng sợ sau tai nạn trước hôm nay bọn họ chẳng qua vẫn là một giáo viên hoặc học sinh bình thường nhưng chính mấy tiếng đồng hồ vừa rồi bọn họ lại vật lộn giữa sống và chết nhìn thấy từng người bạn tốt ngày xưa bị bẩy chuột như thủy triều nhân chìm nhìn thấy giáo viên yêu dấu của mình bị sinh vật biến dị nuốt chửng điều này quả thật quá đáng sợ trong mắt mỗi người đều mang theo sự hoảng sợ vận mệnh của bọn họ là cái gì cái chết trước giờ chưa từng có lại gần bọn họ như vậy do sự tồn tại của diệt chủng người bị thương không hề coi là nhiều phần lớn mấy người này là những học viên ở tầng trong ngăn cản bò sát tấn công mà mấy giáo viên và học viên ở tầng ngoài ngăn cản bẩy chuột đó vì có quan giáp g bảo vệ nên hầu hết đều bình yên vô sự nhưng vết cắn trên mỗi cái quan giáp g đều nhìn thấy mà phát hoảng lão già bị chút thương tích nhưng chỉ là vết thương nhẹ chủ yếu là phong cách tác chiến của lão thật sự có quá hung hãn một khi chiến đấu thì hoàn toàn không lo tới sự an nguy của mình diệp t r u n g không nói gì vẫn ngồi trong góc nhưng lúc này không có ai dám có chút bất kính nào đối với hắn từ ý nghĩa nào đó hắn là ân nhân cứu mạng của mọi người ở đây kỹ xảo cận chiến mạnh mẽ còn có loại lửa màu lam đáng sợ mà hắn điều bồi ra đều vì hắn mà phủ lên một tầng màu sắc thần bí nhưng điều làm người ta cảm thấy kỳ quái nhất là mọi người ở chỗ này lại không có một người nào nhận biết học viên này càng không cần nói tới tên và nghề của hắn diệp t r u n g nhắm mắt lý do nhắm mắt rất đơn giản vô luận là ai nhìn thấy đường màu lam đầy trong mắt không ngừng biến ảo phỏng trừng cũng tuyệt không hứng thú lắm với lại điều rất quan trọng là hắn đang suy nghĩ vấn đề vấn đề hắn đang suy nghĩ là làm sao an toàn trở về căn cứ ở hành tinh giật cúc mấy người tang p h ủ không hề biết hoàn cảnh hiện giờ của diệp trùng diệp trùng cũng không kinh động bọn họ nước xa không cứu được lửa gần bọn họ ở hành tinh giật cúc xa xôi tới được hành tinh chu gian cần k h á khá thời gian hiện giờ mọi thứ đều phải dựa vào chính bản thân hắn không có bất cứ sai lệch nào với dự liệu của diệp trùng mấy người tang phổ lúc này hoàn toàn không biết tình hình của diệp trùng do mệnh lệnh của diệp trùng trước khi không thành công giải quyết vấn đề thu liễm ai cũng không được ra khỏi căn cứ tuy lần trước diệp trùng vì căn cứ mua sắm rất nhiều tài nguyên nhưng trong này không hề bao gồm các loại thiết bị giải trí và thiết bị kết nối mạng mô phỏng mấy người t ă n g tộc tự nhiên là không có cái khái niệm giải trí này toàn bộ bọn họ bị vấn đề có độ khó cao là thu liễm khí tức này làm cho gà bay chó chạy còn mấy người hải liên thì lại bị kẻ không thể chịu được thực lực thủ hạ bình bình là tang phổ rèn luyện đến mức đau khổ cùng cực càng không nghĩ tới mặt này nếu như là cá nhan diệp trùng hắn đã sớm điều khiển hàm ra tìm kiếm tàu vũ trụ xung quanh rồi mấy phi cầm biến dị trên không đó hắn không sợ chút nào nhưng hiện giờ hắn đã quyết định mặc kệ thế nào lao giả phá xa và dịp phịt này nhất định phải mang theo trong đó người quan trọng nhất là lao giả dịp phịt chẳng qua là hàng đi kèm mua một tặng một tới tòa nhà học đường này rồi diệp trùng cuối cùng cũng thở phào sự an toàn của lão già và d i ệ p phịt trước mắt có thể đã được bảo đảm vậy cũng có nghĩa là hắn hoàn toàn có thể tự mình ra ngoài tìm kiếm tàu vũ trụ gọi hắn q u a n ra diệp trùng chuẩn bị tự mình ra ngoài tìm kiếm tàu vũ trụ không có tàu vũ trụ muốn bỏ chạy đó hoàn toàn là một câu nói xuông hoa bách với tinh thần nghề nghiệp vốn dĩ cũng muốn theo sau diệp trùng xem sao nhưng nhìn thấy ánh mắt bất thiện của diệp trùng vừa tính đứng dậy hắn rất tự giác liền ngoan ngoãn ngồi trong góc Hắn khu ô n đương g dám đ ầ với vị s á thông t ầ n này, hơn nữa nhiều người nơi này có thể may mắn sống sót như vậy. Có hơn nửa đều là may vậy, thể đều có có c sót lao của vị t hành i niên ế u thần n trước mắt bí y Lúc à mà làm y mọi người tức giận n g tức vâu i là tự tìm đường của h Khu thông hành ế t c hành tinh chu gian đã là một đống n ổ n g a n g thi thể đầy đất nói rõ nơi này cũng vừa trải qua một trận thai nạn vô số tàu vũ trụ đốt nhưng âm thanh hôn tạng à y trước lúc này hoàn toàn biến mất có chăng chỉ là một mảng yên lặng diệp trung cẩn thận tìm tòi thi thể trên mặt đất rất nhanh hắn liền tìm được một chìa khóa tín hiệu của tàu vũ trụ theo số hiệu trên chìa khóa tín hiệu hắn chỉ tốn ba phút liền tìm thấy vị trí của tàu vũ trụ đây là một tàu vũ trụ cỡ chung bình thường kích hoạt chìa khóa tín hiệu mở cửa khoang diệp trùng liền đi vào trong trong tàu không một bóng người mọi thứ đều xếp đặt rất trình tề xem ra mọi người trên tàu vũ trụ này đều gặp phải bất chắc rồi nhưng diệp trung rất mau lại phát hiện một vấn đề rất quan trọng hắn chỉ có một mình cho dù tính thêm lao giả dịp đề phít chương ẳ n cũng n g g qua chỉ ờ i ba trăm hai mươi hai phục kích diệp trùng ra khỏi tàu vũ trụ chính ngay lúc này đột nhiên chuyển tới một loạt tiếng bước chân vội vã hỗn loạn nơi này yên lặng như tờ tiếng bước chân nghe thấy rõ ràng thính lực của diệp trùng nhạy cảm trong lòng đã t h ẩ m tính mười hai người có nghèo mượn sự hiểm hộ của tàu vũ trụ diệp trung mới nhìn rõ người tới một đám đại hán vây quanh một đứa bé trai chỉ có tám chín tuổi đứa bé trai đó mặc một bộ lễ phục màu trắng như tuyết liên tục nhìn ngó xung quanh đôi mắt to đen lấy linh động dị thường mười một tráng hán bên cạnh nó đó mỗi người đều không hề vạm vỡ đặc biệt nhưng ánh mắt của bọn họ không cần phải nghi ngờ sắc bén cùng cực diệp trung lại rất kỳ quái mấy người ngày tuy ánh mắt sắc bén nhưng vô luận từ phương diện thể trạng còn có bước đi của bọn họ mà xét t hơn â n bọn không thủ họ hề h của cao lại lắm. nữa điều kỳ quái nhất lại chính là ở e o bọn họ đều có r ắ t súng năng lượng có mấy người còn trực tiếp cầm súng năng lượng trên tay đây là lần đầu tiên diệp trùng nhìn thấy có người mang theo súng năng lượng mười một người tuy trông thể chất không hề xuất chúng nhưng vô luận từ vị trí đứng hay là sự cảnh giác lấp lánh trong mắt đều có thể nhìn ra sự huấn luyện bài bản mười hai người đang đi về phía tàu vũ trụ không ngờ chỗ này cũng không thoát khỏi đứa bé trai thở dài một hơi dáng vẻ già dặn trong lời nói tự có sự thành thục không phù hợp với tuổi tác một đại hán con thấp eo nói minh thiếu g i a trước mặt chính là tàu của chúng ta đợi lát nữa chúng ta sẽ rời khỏi chỗ này tộc trưởng hy vọng người có thể dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nhà bà ấy rất lo lắng cho người đứa bé n h ư mày trong lời nói mang theo đôi chút bất mãn lại phải trở về chỗ buồn chắn đó không dễ dàng gì mới có thể ra ngoài vui chơi vài năm mà lại gặp phải chuyện này tiếp đó trên mặt lộ ra vẻ suy nghĩ trên gương mặt hồng hào của một đứa trẻ tám tuổi tiểu trông Tùy Tùng yêu hiện đại lại nhân nhưng cạnh không dáng này đáng cùng, bên nó ra vẻ vô có một ai cười. Chắc là nhân họa. Đứa đoan cười. nói, có manh mối Chắc có có. nhân phán manh không? Không là bé m ộ tùy t tùng là người dẫn đầu lắc lắc đầu tộc trưởng cũng cho rằng đây là nhân họa nhưng tới giờ vẫn không biết là đám người nào làm nếu như thật sự cha ra chỉ e bọn chúng muốn chết cũng không phải dễ như thế lời của tùy tùng này đánh t r u n g trọng tâm vô cùng vô luận là ai nếu như cha ra lập tức sẽ trở thành công địch của cả thiên hà đứa trẻ căm hận nói nếu để ta biết là ai làm hừ hừ đáng ghét lại cắt ngang kỳ nghỉ của ta làm người ta không sao tha thứ được múa may cái tay nhỏ nó vô cùng kích động lần này tùy tùng bên cạnh nhịn không được nữa ai nấy mặt lộ vẻ cười diệp chúng mai phục ở một bên từ lúc vừa nhìn thấy bọn họ liền bắt đầu có ý đồ lên đám người này thứ hắn thiếu trước mắt chính là người điều khiển tàu vũ trụ đám người này vô nghi là người đưa tới tận cửa đám người này vừa nhìn liền biết là tính điều khiển tàu vũ trụ rời khỏi đây vậy bọn họ nhất định biết điều khiển tàu vũ trụ diệp t r u n g giống như một thợ săn ở trong bóng tối chờ đợi thời cơ tốt nhất đường màu lam trong mắt không ngừng biến ảo mấy đường và điểm này tùy theo sự thay đổi của động tác và vị trí của đám người đó mà biến ảo không ngừng điều này làm hắn rất đau đầu nhìn đám người này tới gần bên này từng chút một đồng tử của diệp t r u n g có rút từng chút một khoảng cách vị trí giữa hai bên hiện nay chỉ có m ộ ư ơ i mét Vị trí mai phục của diệp trùng cực kỳ tốt, vừa vậy, trí Trùng tốt, trong một trước mặt mai dâm, miếng kim của nữa Diệp loại phục khéo hơn chặn hắn. Khoảng cách gần như cực còn có bóng gần kỳ ở ở đôi ố i với loại cao thủ cận chiến như Diệp trùng mà nói, cao cận thủ Trùng như h mà k n cần g p h ả nghi ngờ, là thứ là chân ự c kỳ yêu t í trí c c h phạm h Để đó đối Đôi một mét, một lầm mạng. tiến tuyệt giới giả tiến vào phạm vi 10m, đó tuyệt đối là một sai vào là diệp trùng hơi gập đột nhiên phát lực cả người giống như một mũi tên rán sát mặt đất len vào giữa đám người này biến cố đột nhiên này lập tức làm mọi người biến sắc khoảng cách hai bên quả thật là quá gần Khoảng cách ngắn thế ngắn này đối với mấy người này huấn luyện bài bản tuy kinh nhưng không hoảng đại hán bên cạnh đứa bé lập tức ôm thiếu gia của hắn lên muốn tránh sang một bên mấy người còn lại liền mau chóng vây quanh tiểu thiếu gia ý đồ ngăn cách giữa diệp trùng và thiếu gia người có súng liền lập tức nhả đạn hoàn toàn không lo ngộ thương đồng bọn nếu như cự ly gần thế này mà diệp trùng vẫn để bọn họ chạy thoát vậy hắn hoàn toàn có thể cớ cổ cho rồi núi chân điểm nhẹ tan ảnh nối tiếp mấy chùm năng lượng đó toàn bộ bắn hụt ngược lại còn ngộ thương người của mình nhưng mấy đại hán này cũng cứng cỏi bị người mình ngộ thương cũng không có ai lên tiếng trong lòng diệp trùng kinh hãi kỹ xảo xạ kích của đám người này thật là lợi hại k h o ả n khắc vừa rồi đó ít nhất có ba chùm k i a năng lượng suýt xoát s ẹ t qua cơ thể hắn thật ra diệp trùng từ đ ô n giống tắc rút súng của súng n g đám ư ờ này nhìn người này, tình mà mấy thì bất phạm h đã ra của sự dưới ở u như à y vẫn có t ể giữ đ ợ c bươm ì n tĩnh, n h mấy g ờ i tiếc, này Đáng là đều xuất ưu xạ xạ thủ cực kỳ xuất sắc. Đáng tiếc, xạ thủ tú h cực sắc. có kỳ n gần cũng bị giới giả tới gần thì cũng chỉ có ộ t thất con đường bướm ạ i Diệp giống duy nhất.、Diệp、trùng n h bươm b ư vân hoa mang theo vô số tàn ảnh hư hư thật thật làm người ta khó mà phân biệt thật giả võ thuật đám người này so với người bình thường thì cao hơn nhiều nhưng trong mắt diệp trùng lại sơ hở đầy giấy nếu như chỉ muốn tiêu diệt bọn họ đám người này chỉ e đã sớm nằm xuống hết rồi nhưng diệp trùng cần là người sống tự nhiên là phải phí một phen đánh đấm đứa trẻ này mới là hạch tâm của đám người này diệp trùng hơi lay động giống như một con cá đang bơi còn đôi tay hắn lại không ngừng lướt qua trên người mấy đại hán đó b i n h đám đại hán này giống như đột nhiên nổ ra vậy mấy bóng người té văng ra ngoài trước mắt diệp trùng chỉ còn lại hai người đại hán đó bảo vệ gắt gao thiếu ra ở sau lưng cặp mắt nhìn chằm chằm vào diệp trùng ánh mắt thật lợi hại diệp trùng thầm khen trong lòng nhưng lại có chút kỳ quái ánh mắt sắc bén thế này sao thân thủ lại tệ như vậy nhưng tại sao ánh mắt của hắn vẫn chấn định như vậy đ ú n g diệp trùng đột nhiên cảm thấy khí tức nguy hiểm gần như là bản năng mũi chân diệp trùng đống phát lực b i n h mạnh mẽ đạp nát mặt đất thân hình liều mạng lướt sang một bên động tác bản năng này của diệp trùng đã cứu hắn một mạng một chùm tia năng lượng to cấu ngón cái xuyên qua cánh tay hắn mà vị trí này vừa khéo là vị trí vừa rồi của trái tim cơn đau khoan vào tim diệp t r u n g đã không nhớ bao lâu không bị thương rồi lần này lại suýt nửa mất đi tính mạng ở tay trái của hắn một lỗ máu to cỡ n g ó n cái xuyên qua cả cánh tay mép vết thương đen thui là vết bỏng do làn da bị chùm năng lượng tiêu đốt diệp t r u n g căn bản không có thời gian xem vết thương có tới xương không chỉ cần không bị thương tới xương vết thương ngoài r a mức độ này chỉ cần tốn hai giờ liền có thể khôi phục như ban đầu đáng chết có người trong bóng tối sau lương diệp trùng phát l ệ n h x a thủ thật đáng sợ từ lúc hắn bắt đầu phát động tập kích vừa rồi mọi động tác của hắn đều bảo trì dưới một tốc độ cực cao từ tan ảnh trong hiện trường thì có thể nhìn ra đối phương lại có thể dưới sự vận động tốc độ cao thế này của mình mà khóa mục tiêu chính xác như vậy nếu như không phải mình theo bản năng tránh sang một bên vậy thì phát súng này tuyệt đối sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của mình thời cơ của một phát này cũng nắm bắt tuyệt diệu vô cùng nhìn thấy đồng bọn của mình từng người bị đánh ngã mà lại có thể ẩn nhận không ra tay còn lấy thiếu gia của mình làm m g ồ i đây nhất định là một tay l á o luyện có kinh nghiệm cực kỳ phong phú、Bụt. lại là một phát một chùm k i a năng lượng kề sát hai diệp trùng đánh lên mặt đất trước mặt diệp trùng mồ hôi lạnh diệp trùng đã ngửi thấy mùi vị của tử vong cơ nhục phần chân đột nhiên phình lên trong giờ phút sinh tử diệp trùng nào dám giữ lại chút gì kỹ xảo khống chế cơ nhục của họ làm ở cựu nguyệt thân hình diệp trùng đột nhiên trở nên nhanh lẹ m ũ i chân lần nào nhìn cũng điểm nhẹ nhưng trên thực tế nặng tượng ngàn cân mặt đất do tài liệu phức hợp cao cường độ lắt nên vỡ tung tới tấp mảnh vỡ bắn tứ phía mà mấy b ù i bặm đó cũng làm cho bóng dáng diệp trùng càng trở nên phiêu hốt khó mà nhìn rõ diệp trùng hiện giờ ngay cả sức bú sữa cũng dùng tới dùng tất cả sức lực đây tuyệt đối là tốc độ nhanh nhất của mình từ trước tới giờ nhìn đại hán đang muốn mang tiểu chủ nhân rời đi diệp trùng mượn sự hiểm hộ của b ù i bặm đột ngột lao bủ vào hai người chỉ cần mình có thể tóm được vị thiếu gian này trước khi tay bắn tỉa trong bóng tối đó bắn chúng mình vậy mình chiến thắng rồi diệp trùng không ngừng đổi vị trí thực hiện đổi hướng tốc độ cực cao ự c c hoàn toàn giống như quỷ mị khó mà nắm bắt nhưng loại cảm giác nguy hiểm lởn vởn trong đầu diệp trùng đó lại trước sau không hề biến mất diệp trùng cũng không tin kỹ thuật đối phương chỉ dừng ở đây cho dù diệp trùng không hề men theo đường thẳng mà tiến tới nhưng khoảng cách giữa hắn và đứa trẻ đó mau chóng bị thu hẹp ba m chỉ có ba m b ư ớ c chân mà thôi. Thân hình mà i d ệ p Trùng đột nhiên nghiêng tới trước, nhiên nghiêng lại à này m muốn ra lao lửa vẻ đối Động phương. l tới. tác Bụt, giả đã được một chùm tia sáng s ợ t qua da đầu của diệp trùng bắn trúng mặt đất tạo một lỗ sâu trên mặt đất cơ hội tốt không thể lỡ diệp trùng hơi cong chân sau đột ngột phát lực cả người vụ cái lao bổ tới trước đại hán đó đột nhiên xoay người hy vọng có thể cản được diệp trùng một lát hắn rất do thực lực đồng bọn mình chỉ cần cản một chút xíu thôi kẻ tập kích đáng sợ trước mắt này chết chắc không cần phải nghi ngờ đáng tiếc đầu g óc diệp t r u n g vẫn bình tĩnh đại hán chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên liền mất đi bóng dáng đối phương tiếp theo đó liền nghe thấy tiếng kêu đau đớn của tiểu thiếu gia kẻ tập kích đó đang giữ cổ thiếu gia lạnh lùng nhìn bọn họ trên mặt thiếu gia lộ ra chút vẻ đau khổ đi ra đi diệp t r u n g lạnh lùng mở miệng trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhưng hắn vẫn không quên mang người trên tay chắn trước người đối với tay bắn tỉa đáng sợ trong bóng tối đó hắn vẫn còn sợ h ã i trong lòng diệp t r u n g cuối cùng đã phát hiện đối phương lần này lại không phải vì nhãn lực sắc bén của hắn mà là mấy đường màu lam đó giúp hắn tay bắn tỉa đó mai phục khá thành công với trình độ nhận biết cấp bậc gà mở của diệp t r u n g muốn phát hiện không khác gì người ngu nói c h u y ệ n mơ nhưng đường màu lam trong mắt hắn cũng chuẩn bị mang vị trí của kẻ mai phục đó hiển thị ra thủ đoạn giấu mình thật cao minh trong lòng diệp t r u n g khá khâm phục dùng mắt thường nhìn căn bản là khó mà phát hiện với lại chỗ hắn giấu mình đối với việc bảo hộ bản thân khá thành công trên người hắn chỉ có đường màu lam n h ạ t mà đường màu lam và điểm màu lam sáng rực lại một chỗ cũng không có hai trái của diệp t r u n g đã mất đi năng lực hành động vô lực bung p h ó n g máu từ trong vết thương chảy ra men theo cánh tay chạy xuống c h ạ y qua ngón tay rơi xuống trên mặt đất một đại hán vẫn còn đứng duy nhất đó trầm giọng nói các hạ r ố t cuộc là ai tại sao tập kích chúng ta ta nghĩ các hạ nhất định là hiểu lầm rồi diệp t r u n g mặc kệ đại hán đó hơi n h í cặp mắt lực lượng trên tay lại tăng lên nhìn vị trí của tay bắn tỉa đó cất giọng bình thường nói đi ra đi vẻ mặt đại hán đang đứng đó hơi biến lần này gặp phải một cao thủ rồi n g ư ờ i đã thắng một giọng nam khàn khàn vang lên tay bắn tỉa đang tiềm phục đó cuối cùng đã đứng lên đường màu lam và điểm màu lam sáng rực phân bố trên người hắn nếu như tay trái của diệp t r ù n g vẫn có thể động đậy hắn tuyệt đối sẽ lập tức phóng thủy thủ ra một nhân vật nguy hiểm thế này nếu như để lại bên cạnh vậy sẽ làm diệp t r u n g ngủ cũng cảm thấy không an toàn đáng tiếc tay trái hắn đã bị phế rồi đôi tay kẻ tiềm phục đó đặt trên đỉnh đầu đi về phía bên này diệp t r u n g lúc này mới nhìn rõ hình dáng nhân vật nguy hiểm này đầu đinh tóc giống như sợi thép vậy đường nét gương mặt cực kỳ rắn r giỏi thứ làm người ta cảm giác dọa người chính là vết thương n g u y ệ t n g o ặ c trên mặt hắn giống như mạng n ệ n nhìn thấy đáng sợ vô cùng thứ đáng sợ nhất lại là ánh mắt trống rông của hắn nhìn không thấy bất cứ sinh cơ nào đánh bọn họ hôn mê cả đi diệp trung nhìn tay bắn tỉa đó không hề do dự tay bắn tỉa đó dứt khoát lanh lẹ đánh tất cả hôn mê bao gồm đại hạn còn đứng duy nhất đó hắn không d ở bất cứ trò gì ở trước mặt giới giả d ở loại trò này quả thật không phải hành vi thông minh mang bọn họ vào tay bắn tỉa này hiện giờ đóng vai cu li xách từng một đại hán đang hôn mê vào trong tàu vũ trụ mà diệp trung đã mở nhìn thấy mấy đại hán đã hôn mê này diệp trung cuối cùng có chút vừa ý tay bắn t ỉ a n à y cũng ngã xuống lập tức hôn mê còn đứa trẻ trên tay cũng có chung số phận diệp trùng cuối cùng cũng thở phào vẻ mặt có chút trắng bệnh điều quan trọng nhất bây giờ là trị thương nếu không tổn thương đối với thân thể do mất máu quá nhiều khá là lớn nhưng trước khi diệp trùng trị thương diệp trùng vẫn rút ra sợi tơ đỏ kỳ quái trói chặt mấy người trên đất đó mấy sợi tơ đỏ kỳ quái này là đặc sản của biển xương đỏ bền chắc vô b ì mấy thứ trên tay diệp trùng này càng là c ự c phẩm trong đó muốn dựa vào sức c h â u để giải thoát đó căn bản là không thể nào làm xong mọi thứ này diệp trùng mới đi tới máy trị liệu trên mỗi tàu vũ trụ đều trang bị máy trị liệu du hành giữa các hành tinh quá dài khi diệp trùng trở về học viện jersey、si、thì đã năm giờ sau trừ vẻ mặt có hơi tái trên ống tay trái có thêm một lỗ da diệp trùng xem ra hoàn toàn không giống người từng bị thương chủ yếu là giúp mấy đại hán bị thương trong đó trị liệu mới làm trễ không ít thời gian hắn không muốn con tin không dễ gì bắt được vì chảy máu quá nhiều mà chết vậy thì hắn không chỉ phí nhiều công sức như vậy mà còn uổng phí lần bị thương này vừa nhìn thấy diệp trùng trở về d i ệ p p h i t liền vội vội vàng vàng chạy lại quá tốt rồi anh đã trở về ai bọn họ bị nhiễm bờ giờ bờ giờ diệp trùng nứa người d i ệ p p h i t vội vàng gật đầu ừ m chắc là một loại biến dị của bờ giờ loại hát người phát bệnh đều là học viên và giáo viên bị thương nàng dẫn diệp trùng tới trước mấy học viên phát bệnh này dáng vẻ mấy học viên này vô cùng khủng bố toàn thân nổi đầy đốm nâu ai nấy mệt mỏi nằm trên đất trong lòng diệp trùng nhảy một cái cô là nói người bị thương đều đã bị nhiễm hắn nhớ rất rõ lao giả phá xa cũng bị thương nhẹ diệp phịt do dự một lát rồi mới nói rất có khả năng đối với con người bờ giờ loại hát thường nhiễm thông qua máu nhưng đối với sinh vật khác con đường nhiễm của nó cực kỳ nhiều cô làm sao xác định là bờ giờ loại hát người bị thương khác tại sao không sao diệp t r ú n g hỏi hắn quét mắt nhìn lao già phá xa vẫn khá bình thường tinh thần cũng rất tốt d i ệ p p h e d giải thích thầy của tôi và tôi đều là người nghiên cứu bờ giờ loại hát kỳ tiềm phục của bờ giờ loại hát không hề chắc chắn có người sẽ rất dài có người sẽ ngắn dài thì có thể tới mười năm ngắn thì phát bệnh trong vòng hai mười bốn giờ trong lời nói nàng có sự lo lắng sâu sắc diệp t r u n g nhìn chằm chằm d i ệ p p h e d hỏi vậy có cách giải quyết gì không điều duy nhất hiện giờ hắn có thể chúc mừng là lao già phá xa không hề phát bệnh nhưng nếu như không giải quyết vấn đề này trên người lao già phá xa vâu nghi là giống như treo một quả bom không hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể toi đời hắn tới đâu mới tìm được một chuyên gia cơ giới cổ đại thế này chứ thân tình trên mặt dịp phịt tối sầm đáng tiếc con chịp đều rời cả rồi bên trong có tư liệu hơn ba vạn loại biến dị của bờ giờ loại hát mà ta và thầy phát hiện ra nếu không nói không chừng từ bên trong cũng có thể tìm được một vài manh mối ai đó chính là tâm huyết cả đời của thầy ta a chịp đã sớm thành một đống nát vụn dưới bước chân của bầy chuột nhưng nàng rất nhanh liền biết hiện giờ không phải là lúc nghĩ chuyện này nghĩ một lát mới mở miệng nói chúng tôi phân tích ra kết cấu của loại bờ giờ loại hát này có lẽ có thể tìm được phương pháp có lẽ diệp t r u n g nhữ mày hắn cực kỳ không thích từ này ừ n cái này tôi cũng không thể xác định được d i ệ p p h e d không biết làm sao nói bờ giờ loại hát và bờ giờ khác có tính tương thích cực kỳ tốt thương dùng làm vật nuôi cấy điều đáng sợ nhất chính là loại tình huống này thế nào mới chương ba trăm hai mươi ba bất ngờ gặp lại một tiểu thư thân mến xin hỏi có chỗ nào có thể vì nàng mà ra sức không người nói là một thiếu niên mặc lễ phục màu đen tướng mạo anh tuấn thần thái nho nhã lễ độ nụ cười có mang theo chút tà khí đủ làm hắn trở thành sát thủ của thiếu nữ trên thực tế từ trước tới giờ tỷ lệ thành công c ư a gái của hắn cực cao ự c c hơn nữa tình hình trước mắt ai lại cự tuyệt mình chứ ha ha trong lòng cười nhẹ một tiếng tự tin nhìn cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng trước mặt này nếu như không phải hộ vệ của hắn kịp thời tới trong học viện chỉ e đã sớm s á t giải khắp nơi rồi một ngàn sư sĩ đây là tất cả lực lượng đồn trú ở hành tinh chu gian của gia tộc ghệ l à n trạ tuy có chút đáng tiếc tới bảo vệ mình chỉ có năm trăm người nhưng tây gia đã cực kỳ thỏa mãn hắn rồi an toàn hiện giờ của học viện hoàn toàn bị hắn nắm trên tay ngay khi tình huống của học viện ân cách lạc đế đang lúc nguy cấp nhất sự gia nhập của năm t r a n quan giáp g chiến đấu lập tức làm cho cục diện được ổn định rất mau bọn họ liền dọn sạch tất cả sinh vật biến dị trong học viện cứu ra một lượng lớn giáo viên và học viên xuất thân đại thế gia tây gia rất rõ ưu thế của mình gia tộc kệ lản trả có thể sánh ngang cùng với thế gia như thạch gia mẹ gia vì sao với ba đại gia tộc vẫn có chút khoảng cách nhưng điều này có quan trọng gì chứ ở học viện ân cách lạc đế hắn tuyệt đối có thể đi ngang đi ngược trừ hai tên có thể làm hắn cô kỵ r a nhưng hiện giờ hai tên đó hình như không ở trong học viện hắn hiểu rất rõ dòng chính thật sự của ba đại thế gia từ nhỏ thì phải nhận huấn luyện bí mật của nội bộ gia tộc chỉ có khi bọn họ một ư ơ i bốn tuổi thì mới được phái tới các học viện để học tập nhưng không có một ngoại lệ không được phép bộc lộ thân phận loại bí mật này cũng chỉ có gia tộc lấy tình báo làm sở trường như hệ l ã n trạ mới biết thiếu nữ mặc đồ trắng trước mặt này làm trái tim tây ra ngưỡng ấy khí chất lạnh lùng chật chật nói không chừng còn là một cao thủ võ thuật nữa thần thái trước sau đứng thẳng n ạ o nghễ tây ra ảo tưởng tình cảnh nàng ta ở dưới người mình ố néo riêng gì trái tim lập tức cháy bừng bừng nhưng hắn cũng có chút kỳ quái cô gái nổi bật thế này trong học viện phải rất nổi tiếng mới đúng mình tại sao lại chưa từng nghe qua cô gái trên lưng nàng ta là ai là em gái nàng ta ư xấu hổ a xấu hổ a công việc của sắc lang vẫn chưa làm tới nơi tới trốn tây ra xấu hổ trong lòng nhuế băng l i ế c nhìn tây ra thiếu niên mặc lễ phục màu đen này rõ ràng nàng không hề hảo cảm thần s ắ c lạnh lẽo lạnh nhạt nói xin tránh hình ra tính cách khá quá a trước mắt tây ra sáng lên là một sắc lang sánh sói hắn hoàn toàn có thể từ trong mấy câu nó của đối phương phán đoán ra tính cách của đối phương trên mặt lộ ra một nụ cười chân thành tây ra nói xin cô cứ yên tâm tôi không hề có ác ý em gái cô xem ra tinh thần cực kỳ không tốt có bệnh h ư chỗ này của chúng tôi có bác sĩ chuyên nghiệp hy vọng có thể giúp đỡ được gì cho cô quanh có l ắ c leo thông thường là thủ đoạn hữu hiệu trên mặt nhuế băng có chút do dự tình hình thạch phù âm trên lưng cực kỳ không hay nàng cũng có thể cảm thụ được hơi nóng chuyển tới từ trên lưng thạch phù âm đang sốt u cám ơn nhuế băng trả lời gọn gàng trên mặt lại nhìn không ra chút ý c ả m ơn nào trừ d i ệ p chủng nàng cực kỳ không thích nói chuyện với đàn ông tây ra hơi con người lịch sự trả lời ra sức vì cô tôi cảm thấy vinh hạnh vô cùng trong lòng lại thâm vui mừng chỉ cần đối phương nhận sự giúp đỡ của mình vậy thì dễ xử lý rồi tình hình thạch phù âm cực kỳ không tốt nhưng may mà điều kiện của học viện ân cách lạc đức vô cùng ưu việt mà tây ra càng ra sức lấy l ò n g tình hình thạch phù âm được giảm nhẹ không để ý tới tây ra nhuế băng khoanh chân ngồi thẳng t ĩ n h t ọ a nghiêm túc bất động cứ như thế mà giữ bên giường của thạch phù âm đoàn người diệp trùng cũng đã tới học viện ân cách lạc đế hoa bách mê đức tên mập và diệp phịt đồng hành b â y chuột trên đường đã rút lui nhưng thảm trạng vẫn làm người ta thảm không nỡ nhìn thi thể ở khắp nơi vết máu nội tạng càng chỗ nào cũng có có vài thi thể đã bị cắn thành một đống mơ hồ phòng ốc hai bên đường cũng tàn ác ngay cả người nhìn quen cảnh tượng tu la như diệp trùng nhìn thấy tình cảnh thế này cũng không khỏi thở dài trong lòng còn mấy người còn lại càng không chịu nổi Máy ghi hình trên tay hoa bách đưa một màn này tới trước mặt mọi khán giả một tâm Mễ Bách khán cách khán tay này này gây ngay ghi giả tượng động giả hoảng trong hình Hoa chấn thật. cảnh chấn nhiều hẹ chỗ, tình tới tại trên Đoạn nên lớn, nôn lan tràn trước rất tức Tên đưa cực lập sợ dân sự Diệp、Trùng. do nguyên nhân gia đình bọn họ đối với ký giả cực kỳ mẫn cảm hoa bách lập tức chú ý tới tâm tình của hai người lập tức đóng máy ghi hình trên tay cử động này của hoa bách lập tức dẫn tới một loạt kháng nghị của mọi khán giả năm giây sau máy chủ thông tin của kênh lục tinh lập tức bị vô số yêu cầu thông tin đánh sập trên dưới cả tập đoàn toàn bộ đều gấp tới mức giống như kiến trên chảo nóng nhưng hoa bách không chỉ đóng máy ghi hình ngay cả máy liên lạc cũng đóng luôn phần sau xảy ra chuyện gì vị thiếu niên vô danh đó tại sao biến mất vĩnh viễn trở thành một câu đố màn hình tối đen mục lão đại chúng ta phải đi hành tinh chu gian ả liên nguyện cẩn thận hỏi trúc linh và tiểu thạch đầu đều nhìn mục h ỉ có thu m ạ n cười lạnh hai tiếng mục l á c c á i đầu to lớn không thực lực chúng ta hiện giờ quá tệ xác suất bị tiêu diệt trước khi nhìn thấy diệp t r ù n g là trên chín mươi phần trăm hơn nữa chúng ta tới hành tinh chu gian nhanh nhất cũng cần hai mươi lăm ngày diệp tử có từ tám mươi đến chín mươi lăm phần trăm khả năng đã rời khỏi hành tinh chu gian mọi cao thủ trên mạng mô phỏng vừa rồi đều đang chú ý hành tinh chu gian chúng ta không có cơ hội xâm nhập mọi người đều yên lặng học viện ân cách lạc đế một trung niên mặt đầy thịt mỡ lắc đầu giống như chống lắc máy phân tích siêu vi không được không được một tiểu nha đầu như ngươi có thể làm gì chứ không cần lo lắng mọi chuyên gia của học viện chúng tôi đều đang nghiên cứu rất mau sẽ c ó đáp án cứ yên tâm đi nếu như có kết quả học viện chúng tôi nhất định sẽ công bố nó ra cho mọi người cùng hưởng mọi người nhìn nhau m ẹ đức và tên mập một trái một phải kẹp lấy trung niên mập mạng m ẹ đức cười nói chủ nhiệm đừng không nể mặt vậy chứ chúng tôi chỉ dùng cái thứ quỷ đó một lát thật đó chỉ dùng một lát một lát mà thôi chủ nhiệm giảng dạy lập tức cắt ngang hắn tức giận nói cái gì gọi là thứ quỷ máy phân tích siêu vi gọi là máy phân tích siêu vi có hiểu không cả hành tinh chu gian chỉ có một cái này chủ nhiệm giảng dạy thò ra một ngón tay mập mạp ngạo nghệ nói đúng đúng đúng tên mập vội vàng t i ế p lời trên mặt lộ ra nụ cười linh n ọ t chủ nhiệm mặc kệ hắn hắn hiểu gì chứ cái máy phân tích siêu v i này chính là thứ cực kỳ quý giá cũng chỉ có học viện quý tộc thế này của chúng ta mới có khả năng có tiểu cô nương từ học viện bình dân tới nào đã thấy qua thứ cao cấp thế này ừm chúng ta cũng làm nàng ta mở mắt đi à giúp đỡ học viên của học viện khác mở rộng kiến thức cũng là một truyền thống tốt đẹp của trường chúng ta mà vừa nói tên m ậ p vừa im lặng nhét một tấm thẻ vào tay chủ nhiệm giảng dạy chủ nhiệm giảng dạy thành thục mò tấm thẻ trên tay lập tức mặt đầy nét cười gật gật đầu vẫn là tên mập ngươi h i ể u c h u y ệ n ừm ta đã nghĩ rồi vẫn là ngươi nói đúng chúng ta và học viện j e r s i có tình hữu nghị lâu năm giúp đỡ học viên của bọn họ nâng cao trình độ cũng là một việc tốt ta ha ha một việc tốt mễ đức và tên mập vội vàng gật đầu cười phụ h o a người còn lại hoàn toàn hoa đá dẫn đám người tới tòa nhà điều bồi chủ nhiệm giảng dạy dặn dò người bị thương khá nhiều tổng hội y học bị hủy học viên bị thương đều được sắp xếp ở trong này mọi người bước đi n h ạ chút không được làm phiền bệnh nhân.、Mọi、người vội vàng g được làm Mọi vội ậ thạch đầu, trong lòng n g ĩ chủ nhiệm giảng d y này đối đại h ọ viên trong trường n m ì cũng Thạch không Băng không khí nơi này buồn quá, em muốn ra ngoài khí tệ. tỉ tỉ, đi lại. quá, em ra phù âm yếu đối nói quả nhiên là một cặp chị em xinh đẹp a t â y ra ở một bên chờ rất lâu cảm khái trong lòng là một cao thủ cô gái hắn biết rõ sự quan trọng của kiên nhẫn muốn làm tới mức xuân phong hóa vũ nhuận nhập tâm điển gió xuân thành mưa thấm sâu vào lòng không có kiên nhẫn làm sao thành điều hắn hiện đang làm chính là giống như lửa d i u d i u hầm tới từng chút một ừng được nhuế băng mở mắt đứng bật dậy một tay nhấc thạch phù âm lên khỏi giường cất bước đi ra ngoài động tác lưu l o á t tột u cùng nhìn cũng không nhìn tây ra ở bên cạnh một cái nếu như không phải thấy hắn giúp thạch phù âm tìm một phòng bệnh nàng đã sớm sử dụng phương pháp bạo lực q u ă n g tên nhìn thế nào cũng nhìn không thuận mắt ra ngoài trước mặt đi tới một đám người dẫn đầu là một người trung niên trông giống một lãnh đạo nào đó của học viện nhuế băng không khỏi bước chậm lại diệp trùng hiện giờ đau đầu vô cùng đường màu lam đầy mắt không ngừng lấp lánh làm hắn phiền phức vô cùng may mà hắn tâm trí kiên định nếu không thì sớm bị đường màu lam này ép điên rồi hắn thậm chí cảm thấy thị lực của mình cũng có chút giảm xuống ánh mắt vô ý thức của diệp trùng quét qua trên người nhuế băng đang từ đối diện đi tới nhuế băng đ ỗ n g nhiên dừng bước trong mắt buộc phát một một đám q u a n mang hừ lạnh một tiếng ai bộ đồ luyện công màu trắng trên người không gió tự lay động trong đầu diệp trùng vang nhẹ một tiếng buộc đường màu lam trong mắt đột nhiên biến mất toàn bộ không thấy biến cố đột nhiên này làm diệp trùng giật bắn người cô gái mặc bộ đồ màu trắng như tuyết diệp trùng không khỏi ngớ người bước chân lại dừng lại nhìn cô gái ôm một người trước mặt vẫn là bộ đồ luyện công màu trắng như tuyết quen thuộc đó nhìn gương mặt lạnh lùng như băng tuyết đó gương mặt mơ hồ như x ư ơ n g khói dưới bộ đồ luyện công màu trắng trong đầu diệp trùng đó đ ỗ n g nhiên rõ ràng hẳn lên bộ đồ luyện công màu trắng đôi tay mềm mại lại có vết chai đó cổ phấn nhắn mềm còn có mùi thơm ở đầu lưới làm người ta vĩnh viễn không sao q u ê n được ký ức như nước từ từ chạy qua trong lòng diệp trùng ánh mắt của nhuế băng cũng rơi trên người diệp trùng loại cảm giác bị người ta rình mỏ vừa rồi đó là do hắn phát ra ư kỳ quái n h ư mày tên này hình như đã thấy qua ở đâu đó vô luận thể hình hay là cử chỉ đều cho nhuế băng cảm giác khá quen thuộc nhưng gương mặt lại vô luận thế nào cũng không khớp diệp t r ù n g ngơ ngẩn nhìn nhuế băng hắn nhớ tới thương nhớ tới mục nhớ tới ngày tháng ở học viện lam hải tâm tình vô ý thức bay bổng mấy người khác không hiểu mô tê gì nhìn nhuế băng đang ôm thạch phù âm không việc gì kêu gì chứ ai cũng không phát hiện chỗ dị thường gì chủ nhiệm giảng dạy lại cằn nhằn l ạ i n h ả y nói bạn học này xin yên t ĩ n h chút không được làm phiền bạn học khác người đầu tiên phát hiện sự dị thường của diệp t r u n g là d i ệ p h i t đối với thiếu niên vô danh trước giờ đều có một biểu tình bên m ạ n h này sự thay đổi vẻ mặt quả thật quá rõ ràng hoàn hôn lại diệp t r u n g đ ố n g nghĩ tới một vấn đề cực kỳ quan trọng không nhìn thêm được nữa nhấc chân bước một bước lướt tới trước mặt n g u ế băng là ta diệp t r u n g mở miệng hắn cũng không xác định cô gái mặc bộ đồ luyện công màu trắng này có còn nhớ mình hay không chương ba trăm hai mươi bốn bất ngờ gặp lại hai toàn thân n g u ế băng chấn động thạch phù âm đang ôm trên người suýt nữa rơi xuống hoảng sợ tới mức thạch phù âm á lên một tiếng trói thai ôm chặt lấy n g u ế băng n g u ế băng lại như không nghe thấy tiếng thét của thạch phù âm cặp mắt nhìn chằm chằm diệp t r u n g hoàn toàn không thể tin được chính ngay lúc này một trận gió thổi tới cặp mắt nhuế băng đ ố n g nhiên lộ ra vẻ vui mừng là mùi vị này tuy diện mạo người trước mặt và hắn khác biệt quá nhiều nhưng mùi vị này lại tuyệt đối là mùi vị của hắn từ nhỏ tới lớn tới tận bây giờ hắn là đàn ông từng tiếp xúc thân mật nhất với nàng nhớ tới tình cảnh hôm đó khi hắn liếm của mình dáng hồng yên lặng phủ đầy cổ phấn của nhuế băng cũng chính là lần đó nhuế băng đã nhớ được mùi vị trên người diệp trùng người trước mắt chính là diệp trùng nàng chắc chắn một trăm phần trăm trong mắt người bên cạnh cặp mắt lạnh lùng của người đẹp mặc đồ trắng này giống như trong khoảnh khắc tan chảy mê mẩn nhìn diệt trùng chẳng lẽ đây chính là ý c h u n g nhân của băng tỉ tỉ thạch phù âm tò mò đánh giá người đàn ông trước mặt này một gương mặt gần như có thể nói là khủng bố làm dọa nàng nhảy dựng lên thật đáng thương đây là suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong lòng thạch phù âm nhưng tiếp theo nàng đối với gã xấu xí này càng thêm tò mò áng hồng nổi lên trên cổ nhuế băng người khác nhìn không thấy nhưng nàng lại nhìn rõ một một người đàn ông làm cho băng tỷ tỷ động tâm thế này nhất định có chỗ hơn người thạch phù âm tâm tư linh tuệ tây ra lấy lòng nhuế băng nàng nhìn rõ ràng nhưng sự lạnh nhạt thậm chí căm ghét của nhuế băng đối với tây ra nàng cũng cảm nhận được vô luận là ăn nói cử chỉ phong độ khí c h ấ t tây ra đều rất có phong phạm của con cháu thế ra nhưng một người như vậy băng tỷ tỷ đối với sự đ ị n h nọt của hắn lại phản cảm như thế ngược lại lại thích một người đàn ông thế này làm sao mà không làm người ta kỳ quái hai người diệp trùng nhuế băng bốn mắt đối diện nhìn nhau không nói bọn họ đều nhớ lại khoảng thời gian lúc trước người xung quanh nếu như vẫn còn nhìn không ra quan hệ giữa hai người vậy tuyệt đối có thể tự cắt cổ mình rồi không có ai nói gì đều yên lặng trong mắt dịp phi t h í c lộ ra thần tình phức tạp nàng không biết trong lòng mình rốt cuộc là sao mà lại có chút khó chịu chẳng lẽ mình đã thích hắn một ý nghĩ thế này đột nhiên nhảy ra trong đầu nàng trong lòng dịp phi t h í bỗng nhiên hoảng sợ nhưng nàng lập tức phủ định làm sao có thể tên này lanh k h ố c như vậy không có chút mùi vị tình người tướng mạo lại khó xem còn tắt mình một tác quả thật không có chút chỗ tốt nào mình làm sao có thể thích một người thế này thật là suy nghĩ buồn cười a nhưng trong đám thi thể khắp nơi hình ảnh một thiếu niên cầm thương thong dong đứng lại không tự chủ được xuất hiện trong đầu nàng còn có dáng vẻ chuyên chú trên mặt lúc hắn đ i ề u bồi g r i p f i t h đột nhiên cảm giác trên mặt mình có chút nóng chột dạ liếc nhìn xung quanh phát hiện không có ai chú ý mình lập tức thở phào tìm một phòng diệp t r u n g quét một vòng xung quanh nhiều người như vậy quả thật không phải là một nơi nói chuyện được nhuế băng trả lời không chút do dự mễ đức ở một bên nhẹ dọn g lẩm bẩm không phải chứ lao đại cũng quá mạnh rồi vừa gặp mặt liền vào phòng tên mập vội vàng gật đầu đúng vậy đúng vậy quả nhiên là lao đại phong cách thật sự là quá trực tiếp ta thích gipfit ở bên cạnh nghe thảo luận của hai người mặt trong khoảnh khắc tức tím tái nhưng chủ nhiệm giảng dạy ở một bên lại lộ ra vẻ ta cũng lo là thế ám muội nhìn hai người liếc nhìn thạch phù âm trên tay thạch phù âm lập tức ngoan ngoan nói băng tỉ tỉ yên tâm đi em muốn đứng một lát gật đầu nhuế băng thả thạch phù âm xuống trong phòng diệp t r u n g và nhuế băng nhìn nhau không nói hồi sau diệp t r u n g mới mở miệng cô tại sao cũng tới chỗ này bị người ta ép buộc mà tới nhuế băng nói đơn giản diệp t r u n g n ỡ người nói ép buộc nhuế băng gật đầu nói tôi cũng không biết tại sao ra vậy à trong lòng diệp trùng có chút thất vọng hắn vẫn muốn từ c h ố i nhuế băng biết được nàng làm sao tới được chỗ này lập tức hắn nghĩ tới gì đó không khỏi hỏi mấy người tiền ra ra vẫn tốt chứ vẫn tốt hai người anh một câu tôi một câu dùng một loại ngữ điệu cực kỳ bình đạm thực hiện đối thoại nếu như có người ngoài ở đây nhất định sẽ kinh ngạc tới mức ngay cả cằm cũng rất xuống nhưng hai người lại không có bất cứ cảm giác không phù hợp đột nhiên hai người đều cảm thấy hết đề tài trầm mạc hồi lâu trong phòng l ạ g yên n g u y ễ n băng cúi đầu đột nhiên hỏi một câu vô cùng có lực sát thương anh chuẩn bị khi nào lấy ta lấy diệp t r u n g nướng ư ờ i hắn hiện giờ không hề giống lúc trước cái gì cũng không hiểu một từ lấy này hắn hiện giờ cuối cùng có sự hiểu biết ở trình độ nhất định nhìn n g u y ễ n băng nghiêng đầu hỏi ta tại sao phải lấy cô anh đã hôn ta n g u y ễ n băng nói rất trực tiếp trong bất chi bất giác cáng hồng lại phủ lên cái cổ phấn nhưng nàng vẫn nhìn thẳng diệp t r u n g một từ hôn này diệp t r u n g từng thấy trên sách nhưng động tác cụ thể và phương thức hành động cụ thể của từ này đối với diệp trùng mà nói quả thật là có chút thần bí nhưng vô luận là trong tác phẩm nào hôn chỉ khi hai bên đều yêu nhau thì mới xảy ra nhưng lại không có bất cứ một tác phẩm nào lại từng miêu tả qua chút gì về động tác này đương nhiên từ yêu này đối với diệp trùng mà nói đích sắc cũng chút khó hiểu nhưng ở trong rất nhiều tác phẩm nhân văn đây là bước đầu tiên của cái gọi là kết hôn ta chưa từng hôn diệp trung lục tìm tỉ mỉ ký ức trong đầu nghĩ cả ba phút hắn trả lời rất khẳng định anh từng hôn nhuế băng không có bất cứ do dự nào cực kỳ kiên quyết nói chưa từng hôn diệp trung lắc đầu hắn có đủ tự tin đối với trí nhớ của mình anh từng hôn nhuế băng vẫn kiên quyết như thường diệp trung nhìn nhuế băng hắn không nghĩ tới đối phương lại kiên quyết như vậy chẳng lẽ hắn thật sự từng hôn diệp trung có chút chân trừ động tác hôn này vô luận là từ bắt đầu tới kết thúc quá trình trong đó nên thực hiện thế nào hai bên phối hợp thế nào đều hoàn toàn không biết đối với trí nhớ của mình hắn có đủ tự tin nhưng đánh giá thế nào hắn lại là kẻ tay ngang nhưng diệp trùng vẫn tiến hành đấu tranh lần cối u ta chắc là chưa từng hôn anh từng hôn ánh mắt của nhuế băng kiên quyết tới mức không nhìn thấy bất cứ sự dao động nào ta thật từng hôn diệp trùng thử hỏi từng hôn ngữ khí của nhuế băng khẳng định vâng y xem ra mình thật sự từng hôn rồi trong lòng diệp trùng than thở không thôi đối phương diệp trùng tuy không hề hiểu quá rõ nhưng rất hiển nhiên nàng không hề lấy vấn đề này ra làm cho đùa nhưng mình rốt cuộc là hôn lúc nào hôn lại là một động tác thế nào chứ diệp trung thuần khiết hiện giờ lại đang suy nghĩ vấn đề này không biết nhuế băng biết thì sẽ có cảm giác thế nào thôi hôn lúc nào diệp trung cẩn thận hỏi hắn có thể từ miệng của nhuế băng phán đoán được hôn rốt cuộc là một động tác thế nào vẫn một mực nhìn chằm chằm diệp t r u n g từ nay giờ mặt nhuế băng thoáng cái đỏ lên dáng hồng dùng một loại tốc độ mà mắt thường có thể thấy được màu t r ó n g từ sau gáy lan lên mặt xem ra mình thật sự từng hôn rồi một điểm hy vọng cuối cùng trong lòng diệp trùng cũng bị đập vỡ rồi nhưng hắn muốn xác định một chút cái từ thần bí này rốt cuộc là thế nào đầu nhuế băng túi xuống càng thấp hơn hô hấp tăng tốc sắc mặt đ ỏ bừng tính cảnh giác giảm xuống nhìn nhuế băng có trạng thái hoàn toàn khác bình thường ở trước mắt diệp trùng phỏng chừng mình chỉ e là hỏi không ra được cái gì rồi quả nhiên cả n ử a ngày nhuế băng cũng không lừ hử ra sao cả cuối cùng diệp trùng không thể không đưa ra kết luận、ừ. vậy vấn đề này chúng ta tạm thời gác lại một thời gian ừ m sau này ta sẽ luôn theo anh vẻ mặt nhuế băng khôi phục bình thường nghiêng đầu nhìn nhuế băng nhuế băng lập tức lĩnh hội được ý của diệp trùng không có bất cứ dấu hiệu nào ánh mắt nhuế băng đột nhiên sáng lên lóe lên một quang mang kỳ dị toàn thân diệp trùng căng thẳng một loại cảm giác nguy hiểm cực độ đột nhiên dâng lên vừa muốn có động tác thì lại phát giác trong không khí không có vật gì p h ả n phất như sợi dây trói chặt hắn lại khó mà cử động gần như là bản năng ánh bắt diệp trùng đột nhiên sáng lên đường màu lam vốn dĩ đã biến mất lại một lần nữa xuất hiện vô số đường màu lam giống như cá dùng tốc độ cực cao di chuyển vô trật tự trong tầm nhìn của diệp trùng đường màu lam cấp tốc di chuyển biến ảo p h ú t chốc mấy đường màu lam này đột nhiên tập trung vào một điểm trong cả tầm nhìn trống rông chỉ có một điểm màu lam sáng rực hoàn toàn không có bất cứ suy nghĩ nào cổ họng diệp trùng co rút kịch liệt một luồng sóng âm vô hình mạnh mẽ đánh về phía điểm lam sáng rực đó Tiết ba hống. điểm lam trong không khí đó giao động kịch liệt nhưng lại không hề biến mất diệp trùng cảm nhận được chấn động của không khí xung quanh quan mang cặp mắt diệp trùng càng sáng hơn cổ họng lại rung động kịch liệt một cái lại là một luồng xóng âm giao động của điểm lam càng thêm kịch liệt cái ít ba hống thứ ba chính xác vô bị đánh trúng điểm lam một tiếng nhẹ vang lên cảm giác c h ó i buộc xung quanh diệp trùng cuối cùng cũng biến mất trong phòng khắp nơi là mảnh vỡ thủy tinh một đống bừa bộn không khí trong phòng không ngừng giao động nhuế băng không nói gì chỉ nhìn diệp trùng nhưng tiếng hô hấp gấp rút chứng tỏ cử động vừa rồi không hề là một việc nhẹ nhàng hô hấp của diệp trùng cũng gấp rút thi đấu trong khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi cũng tiêu hao thể lực của hắn cực kỳ lớn cô tiến bộ rất lớn trong lời diệp trùng có mang theo chút khen ngợi anh cũng vậy n h u y ễ n băng và diệp trùng nhìn nhau lại có vài phần ăn ý đồng thời cười nhẹ diệp trùng lấy ra công t ắ c không gian của thủ hộ cho cô reo lên khẩu lệnh là số hai chương ba trăm hai mươi lăm sự phẫn nộ của thạch gia ngoài cửa là tây da bên cạnh hắn là hai đại hán ánh mắt lạnh lùng hai người bảo tiêu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng sắc mặt không khỏi hơi hơi thay đổi ào ào bước tới trước một bước ngấm ngầm bảo vệ tây da ánh mắt tây ra nhìn về phía diệp trùng cực kỳ bất thiện khi ánh mắt của hắn vô ý lướt qua cái nhẫn thủ hộ trên tay phải của nhuế băng sắc mặt lập tức khó xem đến cực điểm hắn nhớ khá rõ trên tay nhuế băng hoàn toàn không có bất cứ vật trang sức nào vậy thì chỉ có một loại đáp án gã xấu xí vô bỉ này rất có khả năng là người tình cũ của nhuế băng tây ra cố gắng khắt chế tâm tình của mình hắn không hề lập tức trở mặt mà rất lịch sự hỏi bạn học này cậu chắc là không phải học sinh trường chúng tôi rồi ừ m từ đồng phục của cậu mà xét cậu chắc là ở học viện jersey bạn học này rất xin lỗi do hạn chế của lực lượng chúng tôi chúng tôi hiện giờ không tiếp nhận học viên trường ngoài lời nói lễ độ nho nhã không thể làm người ta có chút hảo cảm nào nhưng làm người ta không thể nói gì hầu hết lực lượng hiện đang bảo vệ học viện ân cách lạc đế là thủ hạ của hắn năm trăm sư sĩ chiến đấu vô luận ở đâu đều là lực lượng không thể xem thường càng h ư ớ n g chi giờ phút nguy hiểm này tây ra cười lạnh trong lòng hắn thấy qua quá nhiều phụ nữ bọn họ ai nấy đều rất thực tế hắn tin rằng cô gái này nhất định có thể nhìn rõ cục thế trước mắt không có sự bảo vệ của hắn xác suất nàng sẽ sống sót nhỏ tới đáng thương ai không quý trọng tính mạng của mình chứ lựa chọn này tương đối làm người ta không biết phải thế nào nhưng hắn cực kỳ thích nhìn thấy người phụ nữ bị mình nhìn chúng đối mặt loại lựa chọn này rất có cảm giác chinh phục cho dù cô gái này ngu xuẩn vô cùng sau khi hai người đi ra chỉ e sau khi nhận rõ tình huống cuối cùng vẫn sẽ lại một lần nữa quay lại nơi này vì t r ư ớ cảm mặt mình cầu xin mình. xin cầu c giác nắm lấy vận mệnh người khác quả thật mỹ rượu vô bì giống như loại tình huống này hắn đã không phải thấy lần đầu đây chính là vận mệnh a tây g i a có tỏ vẻ thâm trầm cảm khái ở đáy lòng hai tên thủy hạ rất mau hiểu rõ việc ông chủ mình muốn làm một người trong đó mau chóng nối máy liên lạc nếu như hai người trước mặt muốn ở lì không đi bọn họ có đủ thủ đoạn bạo lực vẻ mặt nhuế băng không khỏi hơi thay đổi tình hình bên ngoài nàng hiểu rất rõ ánh mắt nhìn về phía tây ra bỗng nhiên biến lạnh nhuế băng lúc này giống như một thanh lợi kiếm rút ra khỏi vỏ khí lạnh tràn ra xung quanh vẻ mặt hai thủ hạ lại thay đổi lần nữa nhìn chằm chằm nhuế băng trong lòng lại hối hận sớm biết thế này nên mang người cấp dưới theo mới càng thêm chắc chắn diệp t r u n g yên lặng nhìn tây ra t h ầ n s ắ c không có chút biến hóa nào chính ngay lúc này sau lưng tây ra đột nhiên có người nói úi chả thói đ ờ i này nói đánh rắm là đánh rắm à, lúc nào học viện ân cách lạc đế thành của người nào đó rồi nghe giọng nói này Cơ n hai ụ c trên mặt v ừ r ồ hay c ò người thần t như h n sắc ư ờ của tây Gia hơi co học Gia Hai Tây rút, giọng nói này là một trong những giọng nói hắn không muốn nghe thấy nhất trong này giọng những giọng hơi nói nói hắn không nghe muốn là viện. Hai người mễ đức và tên mập dáng điệu c ậ t nhã rửa vào nhau vẻ mặt cười đùa nhìn tây g i a tên mập tiếp lời nói đúng vậy đúng vậy thời buổi này à chính là ánh mặt trời quá đầy đủ có vài tên đầu nghiêng miệng méo liều mạng ra ngoài cũng không sợ dọa khiếp người khác nhìn thấy tên mập vẻ mặt đã không tốt của tây g i a đã càng thêm khó coi hai người các người có ý gì tây ra âm chầm nói nếu như là người khác thì hắn sớm một cước đạp đi rồi nhưng hai người trước mắt lại là hai người hắn cố kỵ nhất trong học viện nhưng bình thường hai người vui chơi đây đó cũng không cố ý đối đầu với hắn lần này bọn hắn lại ở giờ phút này tìm tới chẳng lẽ gã xấu xí này là bạn của bọn hắn bạn ừ tây ra cười lạnh trong lòng vào lúc này đối đầu với mình thật là không sáng suốt r a vốn dĩ vẫn cho rằng hai người bọn họ là người thông minh không ngờ chẳng qua là thế anh mày đã để cao bọn chúng rồi ta nói này tên mặt trắng ngươi bình thường cô gái làm hại phụ nữ nhà lành các anh đây cũng l ờ i lo mấy chuyện tồi tệ đó của ngươi hh ắ c ắ c không ngờ hôm nay ngươi lại dám động thổ trên đầu thái t u ế không muốn sống nữa rồi ư m ẹ đức cười lạnh nói không chút sợ hãi hắn biết sự lợi hại của diệp t r u n g tây ra ngươi thành thật chút ở đây không có phần cho ngươi nói chuyện việc hôm nay ta và a đức đã nhận rồi ngươi có chiêu gì cứ lấy ra các anh nhận lấy là được rồi nhưng ta cảnh cáo ngươi ngươi phải nghĩ cho kỹ t h ừ ở chuyện này nhà ta và mẹ gia ừ tên mập trầm giọng nói tên mập đừng thấy bình thường hi hi ha ha, lời này nói ra lại đầy khí phách tây ra nhìn hai người sắc mặt tuy không có gì thay đổi nhưng trong lòng lại không khỏi có chút lưỡng lự nhà mễ đức và gia tộc bí b i ệ t đều là gia tộc cùng đẳng cấp với gia tộc nhà hắn nếu như hai người thật sự làm căng chỉ e ngày tháng sau này của hắn thật không dễ chịu gã xấu xí này rốt cuộc có thân phận gì đây là nghi vấn lớn nhất trong lòng tây gia hiện giờ tên mập và m ẹ đức sao lại ra sức giúp hắn thế này hắn là ai t â y gia âm chầm hỏi hắn là ai ngươi đừng lo tên mập quả đoàn nói thân phận diệp trùng tới giờ hoàn toàn không có ai biết rõ bọn họ cũng nói không ra đạo lý trong đó m ẹ đức lại là người của m ẹ gia diệp trùng có đôi chút kinh ngạc m ẹ gia hiện giờ là thế gia duy nhất có liên hệ với hắn lúc này nhưng nhìn dáng vẻ m ẹ đức vẫn không hề biết thân phận của hắn diệp trùng tự nhiên cũng lười lộ ra ánh mắt tây ra lướt qua trên người nhuế băng nàng yên tĩnh đứng bên cạnh gã xấu xí này hắn rất rõ vẻ lấp lánh lóe lên trong mắt đó là thứ sẽ có khi mà phụ nữ cảm thấy hạnh phúc một sự đấu kỵ sâu sắc từ chỗ sâu nhất trong lòng hắn đột nhiên bộc phát chính ngay lúc này một đám lớn người mau chóng chạy về phía bên này mấy người này ai nấy thần khí sung túc bước đi trầm ổn vừa nhìn liền biết là cao thủ đây chính là một trăm tên nằm trong năm trăm sư sĩ chiến đấu thủ hạ của tây ra mà sau lưng hắn hơn một trăm cái quan giáp đang trôi nổi trên không như hổ nhìn mồi nhìn về phía bên này trong lòng mừng rỡ tây ra lại không nói gì sắc mặt mễ đức và tên mập biến đổi mấy sư sĩ này vừa vào tới mau chóng vây tây ra vào giữa người còn lại liền vây mấy người diệp trùng lại tây ra ngươi đây là có ý gì mễ đức ngầm buồn bực hỏi nhìn dáng vẻ của mễ đức và tên mập trong lòng tây ra vui sướng nói không ra lời áp lực hai người vừa rồi gây cho hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng hắn đắc ý cười mễ đức ta khuyên ngươi hay là đừng lo việc này việc giữa ta và họ không có quan hệ với ngươi người nào đó chỉ e không biết rõ mình mà lại hay thích ra mặt bậy bạn chợt chợt điều này không ổn đâu nha tây ra châm biếm làm hai người lập tức nổi giận h ả o h á n không chịu thiệt trước mắt nhận thức của mễ đức và tên mập đối với cục thế trước mắt rõ ràng vô bỉ tên mập vô vô vai mễ đức hai người nhìn nhau xoay đầu lại chỉ nói một câu rất tốt tây ra việc này chúng ta sẽ ghi nhớ quay mặt chân thành nói với diệp trùng lão đại thật xấu hổ hôm nay chúng tôi chuẩn bị không đủ bị sẩy chân chúng tôi đi đây diệp trùng gật đầu chân lại không n ú c ních nhuế băng liếc nhìn thạch phù âm trong lòng có chút lo lắng tình trạng thạch phù âm hiện giờ cực kỳ không tốt nếu như ra ngoài thì rất có khả năng xảy ra chuyện ngoài bất ngờ nhuế băng liếc nhìn tây ra được đám người bảo vệ trong lòng lại đang tính toán có thể bắt sống tên này không giống như biết sự quan tâm của nhuế băng với nàng thạch phù âm nở nụ cười ngọt ngào với nhuế băng nhưng trên mặt nàng nhìn không ra bất cứ sự sợ hãi và lo lắng nào ngược lại nhẹ nhàng di động bước chân đi tới trước mặt chủ nhiệm r ằ n g dạy d ư ơ n g cặp mắt như làn nước đó của nàng bình tĩnh nói với chủ nhiệm r ằ n g dạy học việc các người thật sự định đuổi chúng tôi ra ngoài cử động dị thường này của thạch phù âm làm cho mọi người chú ý hai người mễ đức và tên m ậ p nhìn nhau đều nhìn ra vẻ kinh dị trong mắt nhau một cô gái yếu ớt có thể ngã xuống bất cứ lúc nào lại có thể bình tĩnh như vậy mà nói ra câu thế này giống như trong số chịu uy hiếp không hề bao gồm cô ta vậy người lão đại quen quả nhiên đều không phải người thường a trong lòng hai người mễ đức và tên mập không hẹn mà cùng dâng lên ý nghĩ này chủ nhiệm giảng dạy né tránh ánh mắt nhìn thẳng của thạch phù âm liếc nhìn tây ra hắn lật đật xoay mặt u a u ớ cả nửa ngày cái gì cũng không nói trong lòng tây ra vui sướng vô bì hắn cảm nhận được lúc này là giờ phút đắc ý nhất trong lòng hắn người vẫn luôn cố kỵ bị dẫm đạp tàn bạo dưới chân không nói vận mệnh mấy người này cũng nằm trong tay mình điều duy nhất làm hắn cảm thấy không thoải mái chính là trong mắt mấy người này l i ệ u không có chút vẻ sợ sệt nào hừ h ừ đợi sau khi các người đi ra rồi chật vật quay lại cầu xin ta đi gương mặt vốn dĩ cũng coi như thanh tú của tây ra lúc này lại lộ ra vẻ hung ác đáng tiếc cho một đôi chị em xinh đẹp này à tây ra tham lam nhìn chằm chầm thạch p h ù âm nuốt nước miếng nhưng hắn rất mau chỉnh lại thần s ắ c làm ra dáng vẻ lễ độ nho nhã chính ngay lúc này đột nhiên một giọng nam chứa đầy phẫn nộ chuyển tới từ xa ai dám động tới người thạch gia ta tiếp theo một trận tiếng lộ bộ sư sĩ vây mấy người diệp trùng nhao nhao chạy ra ngoài một đám lớn người sát khí đằng đằng tiến vào trong mấy người này vừa tiến vào liền mau chóng vây mấy người diệp trùng ở chính giữa mấy cái quang giáp thủ hạ của tây ra ở trên không đó cái nào cũng miệng câm như hến xung quanh bọn họ vô số quang giáp đang vây lấy bọn họ họng súng đen ngòm lạnh lùng chỉ thẳng bọn họ minh thúc ánh mắt thạch phù âm sáng lên vui mừng kêu một tiếng người tới chính là thạch sùng minh khi ở tổng hội y học hắn vì ra ngoài làm việc tìm kiếm nhân viên của thạch gia không ngờ nạn chuột đột nhiên lan tràn hắn cũng bị vây kín không dễ dàng gì mới thoát được tìm thấy chỉ huy cao nhất địa phương của thạch gia khi người phụ trách hành tinh chu gian này nghe được nhị tiểu thư lại đã tới hành tinh chu gian lại nhìn thấy b ầ y chuột bên ngoài lập tức bị dọa tới mức mặt không còn chút máu lập tức dẫn theo tất cả lực lượng có trên tay lật đật theo thạch sùng minh chạy tới bảo vệ tiểu thư trên máy liên lạc của thạch sùng minh có một công năng chính là công năng xác định vị trí địa lý của thạch p h ù âm cũng chính công năng này làm bọn họ rất mau liền tìm thấy thạch p h ù âm vừa tiến vào bọn họ liền nhìn thấy một đám người đang vây nhị tiểu thư mấy người này lập tức đỏ lưỡng mắt toàn bộ tất cả vũ khí đều lấy ra thạch sùng minh rết vào bên trong vừa đúng lúc nghe thấy câu hỏi của thạch phu âm Hắn với gương với m ặ thạch vốn nộ. n di âm trầm tức lập bạo ị tiểu thư t h ra lại bị người đầu i khi đối tiểu ra, sau nữa, sao nếu là như vậy, hắn dám khẳng định, sau khi trở về hắn tuyệt đối sống không、được. Hơn nữa, hắn từ nhỏ đã nhìn nhị tiểu thư lớn lên, cảm tình cực sâu. Làm sao có thể nhìn tuyệt sâu, là làm thư thể chịu xỉ nhục được. vậy, về dám cảm nàng đã trở từ Thạch cực có xỉ góc tây ra hoành cái nổ tung mà chủ nhiệm giảng dạy càng chịu không nổi trước mắt tối sầm trực tiếp hôn mê thạch súng minh lúc này giống như một con sư tử n ổ i điên cặp mắt đỏ rực từ từ quét qua trên người mọi người đang vây quanh âm chầm hỏi vừa rồi là ai nói phải đuổi người thạch gia chúng ta ra ngoài là ai đứng ra cho ta thạch xung minh gầm lên trước giờ chưa có ai dám xỉ nhục người thạch gia thế này càng đừng nói tới nhị tiểu thư của thạch gia nhân viên chiến đấu của thạch gia xung quanh ai nấy đỏ rực mắt chỉ đợi hạ lệnh một cái bọn họ sẽ lao lên từ lúc gia nhập thạch gia bọn họ liền có được một loại cảm giác ưu việt từ nơi khác căn bản không sao có được bây giờ loại cảm giác ưu việt này lại bị khiêu chiến thế này làm sao không nêu bọn họ phẫn nộ dị thường chứ hơn nữa người bị sỉ nhục lại là nhị tiểu thư nếu như để người khác biết đường đường nhị tiểu thư thạch ra lại ở trước mặt bọn họ bị người ta sỉ nhục trắng trợn vậy bọn họ từ nay về sau căn bản là đừng nghĩ tới việc ngẩng đầu làm người trước mặt người ta loại sỉ nhục này chỉ có dùng để rửa sạch